Bọn họ nên áp dụng một ít hành động. Chương 451 luyện đan đại hội, 10. Thực mau lại có người đánh ra linh hỏa, đem những người đó lực chú ý hấp dẫn qua đi. Đó là linh hỏa bảng thượng xếp hạng 50 viêm hỏa đi. Và, đó là xếp hạng 45 hồng nhan linh hỏa. Thiên, liễu ra liễu công tử ngọn lửa là xếp hạng 30 cực tâm hỏa diễm. Những cái đó linh hỏa ra tới sau, giống nhau ngọn lửa đều bị áp chế vài phần. Có chút sử dụng ngoại lực ngọn lửa, trực tiếp tiêu diệt. Tiêu dĩ mạt ngọn lửa cũng run run, bất quá cũng không có tắt, một lát sau lại khôi phục bình thường. Tinh luyện, dung hợp, mỗi một bước nàng đều làm nước chảy mây trôi, chỉ một lần, nàng liền đem đan dược luyện chế thành công. Bất quá vì không như vậy đáng chú ý, nàng không chế một chút tốc độ, không có ở cái thứ nhất hoàn thành. Nàng chỉ cần thăng cấp liên hảo. Liễu hàng đã sớm kết thúc luyện chế, loại này tam phẩm đan dược với hắn mà nói chính là tiểu nhi khoa. Lần này nàng không có vội vã rời đi mà lang ngồi vào một bên nghỉ ngơi khu, quan khán những người đó luyện đan. hắn luôn chú ý người, là lần này có thực lực cùng hắn tranh đoạt đệ nhất danh người, mà người như vậy liền như vậy bốn năm cái. hắn nhìn một vòng sau, đem ánh mắt rơi xuống tiêu dĩ mạn trên người. lúc này mới bắt đầu dung hợp, quả nhiên không phải cái gì lợi hại. hắn phía trước vẫn là xem trọng nàng, bất quá hắn quan sát trong chốc lát sau, phát hiện không thích hợp. người thạo nghề có hay không, vừa ra tay liền biết. tiêu dĩ mạn kia ngưng đan thủ pháp. Không có khả năng là một cái thực lực thấp người có thể sử dụng ra tới. Nàng thế nhưng là cái cao thủ. Hơn nữa, nàng mới hơn 20 tuổi. Một ngày kia nàng trưởng thành lên, nàng nhất định sẽ cái quá hắn nổi bật. Hắn ngồi ngay ngắn, hô hấp có chút rồn rập, nhìn tiêu dĩ Mạt ánh mắt mang theo một mặt tàn nhẫn. Quả nhiên gừng càng già càng cay, liếu như tới liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng bất phàm tới. Tiêu dĩ Mạt cảm giác được một mạt hàm chứa sát ý ánh mắt, trong lòng khẽ nhúc nhích, tiếp tục đâu vào đấy mà đem lượn đan. Thức mau, đan dược hảo, nàng thu linh hỏa, đem đan dược trang đến trên bàn bình ngọc, đi vào nghỉ ngơi khu xem người khác luyện đan. Những người này, cũng là nàng ngày mai muốn đối mặt được nhân. Hách liên giang nguyên ở nàng mặt sau không lâu cũng hoàn thành luyện chế, nhìn đến nàng nhìn chính mình, bước nhanh đi qua đi, ý cười doanh doanh mà nói, dĩ mạt mội tử, người là đang đợi ta sao? Ta đang xem những người đó luyện đan. Tiêu dĩ mặt chỉ chỉ bên người ghế dựa, hách liên giang nguyên một ngông ngồi qua đi. Này đó luyện đan người ta không sai biệt lắm đều biết, ngươi muốn biết ai tin tức. Tiêu dĩ mặt lắc đầu, nhìn xem liền hảo. Ai là ai không quan trọng, nàng chỉ cần đưa bọn họ đều đánh bại thì tốt rồi. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, Hách liên công tử, ngươi nếu đều biết, vậy ngươi có biết, bọn họ chung rằng có hay không người có thể luyện chế ra lục phẩm đăng dược. Phúc, Hách liên ra nguyên bị nàng vấn đề cho cười. Người chung quanh đều nhìn lại đây, có người còn bất mãn mà trừng mắt nhìn các nàng hai mắt, ý tứ là quấy rầy đến bọn họ quan khán. Ngươi dùng đến cười thành như vậy. Tiêu dĩ mạt không cảm thấy chính mình vấn đề có bao nhiêu buồn cười. 70 tuổi lục phẩm luyện đan sư. Dĩ mặt mội tử. Ngươi đi ra ngoài cũng đừng hỏi người khác vấn đề này. Sẽ bị người trở thành ngốc tử. Hách liên giang nguyên nói. Vì sao? Tiêu dĩ mạt khó hiểu. Bởi vì không có A. Hách liên giang nguyên nói. Như thế nào sẽ không có? Tiêu dĩ mạt kinh ngạc không thôi. Sư phó của ngươi chưa cho ngươi đã nói sao. Hách Liên Giang Nguyên xem Tiêu Dĩ mặt là thật sự không hiểu, kinh ngạc không thôi. Không có, Hứa Vi phải cho nàng giảng đồ vật quá nhiều, hơn nữa hắn mặt sau mấy năm lại không ở, thật đúng là không cùng nàng nói qua điểm này. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, đến cái gì những người này không có khả năng có lục phẩm luyện đan sư. Chương 452 luyện đan đại hội 11. Sư phó của ngươi cũng thật là không phụ trách. Hách Liên Giang Nguyên phun tào một câu, ngươi biết chúng ta luyện đan sư luyện đan, một cái thủ pháp muốn hảo còn có một cái chính là tinh thần lực hiếu thắng, đúng không? Này hai điểm ta đương nhiên biết. Tiêu dĩ mặt đáp: đây là nha. Hách liên giang nguyên thấy nàng vẫn là không hiểu, nói, 70 tuổi mà thôi, một người tinh thần lực có thể có bao nhiêu cường. Điểm này không đạt được, chẳng sợ ngươi thủ pháp lại thuần thủ, ngươi cũng luyện không ra lục phẩm đan dược. Tiêu dĩ mặt đã hiểu, không phải nàng phía trước không thể tưởng được, mà là nàng căn bản không hướng phương diện này nghĩ tới. 70 tuổi, đối với tu luyện giả từ từ nhân sinh tới nói, còn thực tuổi trẻ. Một cái luyện đan sư, muốn học tập luyện đan, muốn tu luyện tự thân tu vi, còn muốn tăng lên chính mình tinh thần lực, xác thật rất khó chiếu cố. Mà lục phẩm đan dược yêu cầu tinh thần lực to lớn, cũng là mọi người khó có thể vượt qua cái này hồng câu một cái quan trọng nhân tố. Đã từng đan hoàng đan vương nhóm, cũng đều không có người ở 70 tuổi phía trước trở thành lục phẩm luyện đan sư. Hách Liên Giang Nguyên nói, đương nhiên, này cũng không phải liền nói thế giới này không có khả năng có, chỉ là nói, Những cái đó biến thái không biết ở đâu cái xó xỉnh ngồi xuống đâu, khẳng định sẽ không ở này đó người bên trong. Tiêu Dĩ Mạt hiểu rõ, chỉ cần không có lục phẩm luyện đan sư liền hảo. Liễu Hàng ở cách đó không xa nghe được bọn họ nói chuyện, nhìn Tiêu Dĩ Mạt ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Chờ thi đấu kết thúc, Tiêu Dĩ Mạt tìm được nhất nhất, mang theo nàng trở về. Ngày mai ngươi ở nhà chờ mẫu thân trở về được không? Tiêu Dĩ Mạt ôm nhất nhất, độc cô Vân Miễn cưỡng bị cho phép vào xe ngựa. Chính là ngày mai là trận chung kết. Nhất nhất muốn nhìn mẫu thân thi đấu. Tiêu nhất nhất ngưỡng đầu nhỏ nói. Ngươi lại xem không hiểu. Tiêu dĩ mặt nghiết nàng cái mũi nhỏ. Không cần xem hiểu, chỉ cần có thể nhìn đến mẫu thân xoáy khí mà nghiền áp người khác liền hảo. Tiêu nhất nhất cười hì hì nói. Quỷ nha đầu. Tiêu dĩ mạc bị nàng chọc cười. Ngày mai ta mang theo nhất nhất. Độc cô vân ra tiếng nói. Mẫu thân tiêu nhất nhất nhìn xem độc cô vân, lại nhìn xem tiêu dĩ mạt Tính, ngươi muốn tới thì tới đi. Tiêu Dĩ Mạt chịu không nổi nàng khẩn cầu ánh mắt, có độc cô vân ở, hẳn là cũng sẽ không làm trên tay nàng. Nàng ngày mai cùng các nàng tách ra liền hảo. Cuối cùng một ngày thi đấu chỉ có 200 người tham gia, trong đó trước 100 danh quan hệ đến tiểu bí cảnh danh lệch. Cho nên, các hoàng triều người đều là dốc hết sức lực, liền chờ hôm nay phát huy chính mình tốt nhất trình độ. Tiêu Dĩ Mạt sáng sớm liền thu thập hảo, ngồi trên bình thường kia chiếc xe ngựa, bất quá xa phu thay đổi cá nhân. Hôm nay đổi xa phu. Lão phùng đâu? nàng lên xe trước hỏi lão phùng nhi tử ra điểm sự hoàng làm hắn trở về xử lý sa phu nói tiêu dĩ mạt cũng không hỏi nhiều dám lên ghế nhỏ lên xe ngựa xe ngựa ở trên đường cái chậm rãi chạy bên ngoài thanh âm từ quặn cuể e đến náo nhiệt lại đến quặn cuể e. ở tiêu dĩ mạt sắp không kiên nhẫn thời điểm rốt cuộc ngừng bên ngoài không có một chút động tĩnh nàng mở cửa xe sa phu đã vô tung vô ảnh nàng từ trên xe ngựa nhảy xuống đánh giá một chút bốn phía không nghĩ tới tuyên thành trung tâm đoạn đường còn có như vậy hoang phế tòa nhà. Vèo! Một chi tên dài không biết từ nơi nào bắn ra tới, tiêu dĩ mặt thân mình một chút liền rời đi tại chỗ, nhẹ nhàng trốn rồi qua đi. Bất quá này cũng không có xong, tiêu chi tên dài như là một cái tín hiệu giống nhau, đầy trời mưa tên từ tứ phía phương tiện chiều nàng bắn lại đây. kia rầm rạp mũi tên, nếu là bắn tới nhân thân thượng, chỉ sợ muốn đem nàng chát vỡ nát. chương 453 Luyện Đan Đại Hội, 12 Xoát! Xoát. Những cái đó mũi tên bắn trên mặt đất, sân trên hành lang, duy độc không có bắn ở trên người nàng. Chỉ thấy nàng ở mưa tên xuyên qua, nhẹ nhàng liền tránh đi sở hữu công kích, đồng thời trong tay còn bắt được hai thanh mũi tên. Vẹo. Nàng lấy tay vì cùng, đem trong tay mũi tên đều giải đi ra ngoài, tiếp theo liền chuyển đến từng tiếng kêu thảm thiết. Dùng biện pháp này đối phó nàng, là không nghĩ sử dụng linh lực, làm cựu xuyên hà nhìn ra cái gì, lưu lại nhược điểm đi. Bất quá hiển nhiên đối phương mời đến cung tiễn thủ thực lực chẳng ra gì. Trong tay mũi tên dùng xong, nàng trực tiếp linh lực hóa băng, chiều trên tường vây toát ra đầu vào tới. Những cái đó cung tiễn thủ chấn kinh rồi. Một người như thế nào có thể nhanh như vậy thời gian ngưng ra linh kỹ, làm sao có thể khống chế như vậy nhiều băng đao hướng bất đồng phương hướng công kích. Cường thế mưa tên vây công liền như vậy bị nàng cấp hóa giải. Nhưng thật ra coi thường ngươi. Một đạo hung ác nham hiểm thanh âm từ gác mái chuyển đến. Tiếp theo một cái ăn mặc đêm hành phục nam tử từ gác máy bay ra tới, hướng tới tiêu dĩ mặt một trưởng công qua đi. Tiêu dĩ mặt đứng ở tại chỗ chưa động thu thủy từ bên ngoài phi tiến vào đón nhận kia một trưởng. Tiếp theo, một đám người từ tường vây các nơi tiến vào đem trên mặt đất những người đó tất cả đều bắt lên. Nơi này sự tình liền giao cho các người, có những người này, phải đối phó Liêu Thị Hoàng Triều liền xuất binh có danh nghĩa. Tiêu dĩ mặt đối mang đội thù viêm nói, xem hắn Liêu Thị Hoàng Triều lần này còn có cái gì hảo thuyết. Chính là, bọn họ nếu dám động thủ, liền có nắm chắc sẽ không lưu lại nhược điểm, chỉ sợ chúng ta cũng thẩm cũng không được gì. Thù viêm nói, thì tính sao? Chỉ cần chúng ta nói là, là được. Tiêu dĩ mặt xoay người rời đi, để lại cho Thu viêm một cái nhàn nhạt bóng dáng. Nàng ý tứ là, mặc kệ chuyện này có phải hay không liếu thị hoàng chiều người làm, bọn họ nói là, đó chính là. Thu viêm chiều chiều khoe miệng, trước kia chỉ cảm thấy tiểu thư cô lãnh, hiện tại xem. Nàng cũng là cái phúc hát chủ a. Bất quá, làm cựu xuyên hà phụ tá đắc lực hắn, thực thích nàng ra cái này chủ ý. Tiêu dĩ mặt đi đến sân thi đấu thời điểm, ly thi đấu bắt đầu đã không bao nhiêu thời gian. Nàng quang vinh mà trở thành cuối cùng một cái đến. Nàng vừa xuất hiện, hách liên giang nguyên liền phát hiện nàng, chiều nàng bước nhanh đã đi tới. Dĩ mạt ngội tử, người như thế nào như vậy vãn mới đến. Hách liên giang nguyên khẩn trương hỏi. Dậy trễ, liền tới chậm. Tiêu dĩ mạc chưa nói trên đường gặp được trận giết sự tình. May mắn, ta còn lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì, chuẩn bị đi tìm ngươi đâu. Hách liên giang nguyên nói. Tiêu dĩ mặt ngần ra, vừa rồi nhìn đến hắn ở trong môn nhìn xung quanh, nguyên lai like là tính toán đi tìm chính mình. Nàng chiêu hắn cười cười, nói, thi đấu mau bắt đầu rồi, chúng ta vào đi thôi. Hai người tiến vào sân thi đấu, cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý, chỉ có số ít mấy người lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Xem ra, lần này sự tình. Chân chính kế hoạch người là ai, hay còn cũng chưa biết nha. Người chủ trì lên đài, chiều đại gia chấp tay, nói, hôm nay thi đấu, thời gian không hạn, đại gia luyện chế ngươi có thể luyện chế ra tới tốt nhất đăng dược, chúng ta sẽ căn cứ đan dược phẩm cấp, khó dễ, số lượng từ từ xếp hạng. Cùng mấy ngày hôm trước bất đồng chính là, hôm nay thi đấu sẽ đương trường xếp hạng, đại gia có thể cùng nhau chứng kiến chúng ta thiên tài đều có cái dạng nào thành tích. Người chủ trì nói xong liền đi xuống, sở hữu luyện đan sư lên đài. Từng người tuyển một vị trí. Nay một vòng thi đấu, trừ bỏ một cái bàn, mặt khác cái gì đều không có. Tuyển thủ phải dùng chính mình đan lô cùng dược liệu, luyện chế chính mình muốn luyện chế đan dược. chương 454 Nguyên áp 1. Tiêu dĩ mà không có để ý người khác luyện chế cái gì, nàng chỉ chú ý liêu thị hoàng triều người. Nàng nhìn bọn họ lấy ra tới dược liệu, đại khái liền biết bọn họ muốn luyện chế cái gì đan dược. Cựu xuyên hà nói, Liễu hàng là liêu thị hoàng triều phẩm cấp tốt nhất, nàng thấy rõ ràng hắn dược liệu sau thầm nghĩ hắn người này tuy rằng không ra sao nhưng là luyện đan thượng sắc thật có chút thiên phú. bất quá nàng muốn hắn thua tâm phục khẩu phục, cũng may mắn nàng có huyết chi cảnh bên trong bị nàng chồng đầy dược liệu, nàng làm huyết dung giúp nàng tìm một ít dược liệu, sau đó đem phía trước chuẩn bị dược liệu đổi đi. như vậy thi đấu mọi người đều là sớm liền đem dược liệu chuẩn bị tốt, giống nàng như vậy lâm thời đổi đi dược liệu tình huống rất ít phát sinh. chuẩn bị tốt dược liệu nàng mới đưa chính mình đan lô lấy ra tới. Nàng không có lựa chọn dùng Phật Vân Đỉnh, mà là lấy ra một cái mang theo một chút cổ xưa hơi thở đàn lô. Này đàn lô kêu tương tư, cũng coi như là một cái tương đối nổi danh đỉnh lò. Nó thủ công tinh xảo ưu nhã, thực thích hợp nữ hải tử dùng. Đây là hứa vi trước kia trong lúc vô ý được đến, bởi vì không thích hợp nam tử, hắn vô dụng quá, cũng không ai biết cái này đàn lô ở hắn nơi này. Sau lại hắn đem nó đưa cho tiêu dĩ mạn Phần lớn đàn lô đều là nam nữ như dùng giống như vậy chỉ cấp nữ tử dùng đỉnh lọ vẫn là tương đối thiếu, có thể lưu truyền tới nay càng thiếu. Chủ tịch trên đài, Cựu xuyên hà thấy nàng đem lúc trước chuẩn bị dược liệu đều đổi thành cùng liễu hàng giống nhau, có chút kinh ngạc. ngay sau đó Minh bạch nàng ý tứ, khé cười liễu như tới còn lại là chấn kinh rồi. hắn biết liễu hàng muốn luyện chế chính là cái gì đan dược, tiêu chính là ngũ phẩm đan dược. tiêu dĩ mặt mới bao lớn, cũng là ngũ phẩm luyện đan sư. nàng lúc trước muốn luyện chế đan dược cũng không phải cái này. Nàng nên không phải là muốn dùng đồng dạng đan dược tới thắng bọn họ đi. Tâm tắc, thật là cái không biết trời cao đất rộng. Thu Hoàng, lần này đánh cuộc, sợ là chúng ta liền phải thắng. Liễu như tới cười ha hả mà đối cựu xuyên hà nói. Không tới cuối cùng, thắng bại hay còn cũng chưa biết. Cựu xuyên hà cũng không cùng hắn nhiều lời, cuối cùng dùng sự thật tới chứng minh mới là tốt nhất. A. Thính phòng thượng, Lạc Phỉ Nhi nhìn đến tiêu dĩ mặt lấy ra tới đan lô, đầu tiên là nghi hoặc, ngay sau đó kích động mà nói, sư tỷ. Là tương tư. Dĩ mặt dùng chính là tương tư. Chúng ta thấy được, ngươi đừng như vậy kích động. Dư thơ vũ giữ chặt tay nàng, làm nàng an tính điểm. Xem ra dĩ mặt cùng chúng ta thái nhất tông thật sự rất có duyên. Dương Nếu Đồng nói, nàng luyện đan không tuổi, như vậy chúng ta liền có lấy cớ mời nàng gia nhập chúng ta. Cũng không biết nàng có thể hay không đồng ý. Hẳn là sẽ đi. Lạc phỉ nhi lời này nói không hề tự tin. Đừng quên chúng ta ngày hôm qua thu được tin tức. Đan đạo tông cùng mấy cái tông môn đều tưởng mời nàng gia nhập. Quân tử nhàn nói, bao nhiêu người tưởng tiến đan đạo tông. Mà chúng ta đan đạo, lại trong mấy năm nay thất chuyển rất nhiều. Mặc kệ dùng biện pháp gì, đều phải đem nàng mang về. Ngạn bảy mặc dù ngồi, trong lòng ngực cũng ôm hàn kiếm. Đem nàng cùng tiêu nhất nhất mang về, đây là bọn họ nhiệm vụ. Nhưng là nàng đã nhiều ngày đều không có theo chân bọn họ lộ ra một chút muốn gia nhập tông môn y tứ. Dư thơ vũ thở dài, nói, chúng ta tiếp tục xem đi. Lúc này, mấy cái ăn mặc đồng dạng quần áo người tới khán đài, ở Lạc Phỉ Nhi bọn họ cách đó không xa ngồi xuống. Di. Một đạo nghi hoặc thanh âm từ bọn họ nơi nào truyền đến, tiếp theo Lạc Phỉ Nhi bọn họ liền nghe được làm người khiếp sợ nói, cái kia tiêu dĩ mặt thế nhưng muốn luyện chế ngũ phẩm đan dược. Nàng là ngũ phẩm luyện đan sư. chương 455.000 áp 2. Ngũ phẩm. Quân tử nhàn toàn nhìn Lạc Phỉ Nhi, Lạc Phỉ Nhi cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Thấy mọi người đều nhìn chính mình. Nhỏ giọng mà nói, ta cũng không biết, ta chưa thấy qua những cái đó dược liệu tạo thành đan phương, không biết nàng luyện chế chính là ngũ phẩm đan dược. Duy nhất hiểu người là Mạnh Phu Tử, nhưng là hắn hôm nay không có cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau. Thật không nghĩ tới, nàng luyện đan thế nhưng như thế lợi hại. Mạnh Ngọc Sơn cảm thán. Mặt sau những người đó còn ở tiếp tục nói. Nếu kêu tiêu dĩ mà thật là ngũ phẩm luyện đan sư, kia không phải so liếu hàng thiên phú hảo quá nhiều. Một người nói, người như vậy, tiến ta tông môn cũng sẽ thành hạch tâm đệ tử đi. Sư phó làm chúng ta tới nơi này thu đệ tử, ta vốn định như vậy địa phương có thể ra cái dạng gì nhân tài. Không nghĩ tới thật là có. Nàng sẽ nguyện ý sao? Liên nàng này thiên phú, chỉ có tiến ta đan đạo tông, mới có thể phát huy lớn nhất ưu thế. Làm nàng nhập ta tông môn, nàng hẳn là cao hưng mới là Người nói chuyện ngữ khí ngạ mạn giống như bố thí giống nhau. Bất quá bọn họ nói cũng không sai, cái nào luyện đan sư không nghĩ ra nhập đan đạo tông. Thái nhất tông người nghe, tâm đều trầm. Sân thi đấu, Tiêu Dĩ Mạt không biết trên khán đài phát sinh sự tình. Nàng nhìn đến Liêu Hàng đã đánh ra linh hỏa bắt đầu luân đan, cũng không nóng nảy, dựa theo thường lui tới thói quen đem dược liệu kiểm tra một phen, sau đó mới đánh ra mục chi hỏa, ném tới đan lô phía dưới. Mục chi hỏa? Lạc Phỉ Nhi vừa thấy đến kia màu xanh lục ngọn lửa, khiếp sợ kêu lên. Những người khác chưa thấy qua mục chi hỏa, nhưng là đều nghe nói qua. Nó không phải linh hỏa bảng xếp hạng thượng lợi hại nhất. Lại là nhất thích hợp luyện đàn sư linh hỏa. Nàng hôm qua dùng chính là mặt khác một loại linh hỏa, nói như vậy, nàng trong cơ thể ít nhất có hai loại linh hỏa. Sao có thể? Dư thờ vụ khiếp sợ không thôi. Nàng nói như vậy, mọi người mới nhớ tới chuyện này tới. Một người không thể dung hợp nhiều linh hỏa, bằng không sẽ ở trong thân thể run lên. Quân tử nhàn nói, bất quá, cũng không phải không có người dung hợp quá. Kia đều là rất lợi hại nhân tài có thể ngăn chặn trong cơ thể linh hỏa đi. Dĩ mặt mới bao lớn. Dương Nếu Đồng nói, từ tương nộ sau, nàng có bao nhiêu sự tình là phù hợp nàng cái này tuổi. Rất ít mở miệng ngạn bảy nói, nàng có triệu hóa người, vẫn là có thể tự do ra tới triệu hóa người. Người bình thường, ai có thể không chế được như vậy triệu hóa người, còn không bị bọn họ phản vệ. Hơn 20 tuổi ngũ phẩm luyện đan sư, này thiên phú, dung biến thái đều không đủ hình dung nàng yêu nghiệt. Này hai điều, bất luận cái gì một cái đặt ở hơn 20 tuổi nhân thân thượng, đều cảm thấy là không có khả năng. Mà nàng, rồi lại thật là, hiện tại có hai cái linh hỏa, cũng không phải không có khả năng. Chúng ta cần thiết muốn đem nàng tranh thủ đến chúng ta tông môn đi. Dương Nếu Đồng nói xong, nhìn đàn đạo tông bên kia liếc mắt một cái. Sân thi đấu, tiêu dĩ mặt đánh ra một chi hỏa sau, không ít người ngọn lửa đều có chút lung lay sắp đổ. Bất quá nàng cũng không có muốn ảnh hưởng người khác ý tứ, đem ngọn lửa độ ấm không chế ở đàn lỗ thượng, không cho nó tiết ra ngoài quá nhiều. Nàng này nhất cử động làm những cái đó luyện đan sư nhóm tâm sinh cảm kích. Liêu Hàng cũng nhận ra nàng ngọt lửa, đáy mắt hiện lên một mặt ghen ghét. Nữ nhân kia, thế nhưng có một chi hỏa. Loại này linh hỏa, chỉ có hắn mới xưng có được, nàng tính cái thứ gì. Tiêu dĩ mạt không phải không chú ý tới những cái đó ghen ghét ánh mắt, bất quá nàng cũng không có để ở trong lòng. Nàng hôm nay, chính là phải vì thủ thị Hoàng Triều hung hăng nghiền áp Liêu thị Hoàng Triều. Trên khán đài người đều phát hiện tiêu dĩ mạt cùng liễu Hàng chi gian tranh đấu gây gắt. Bất giác chú ý khởi hai người tới. Luyện đan thời gian rất dài, lại không buồn thể Hai cái canh giờ sau, đại gia phát hiện tiêu dĩ mặt còn ở dung hợp, mà Liễu Hàng đã thu ngọn lửa, bắt đầu trang đan dược. Tiêu dĩ mặt vừa. Trưng 456.000 áp, 3. Luyện chế ngũ phẩm đan dược thời gian muốn so mặt khác thời gian trưởng luyện chế phá linh đan yêu cầu thời gian càng dài. Ở tiêu dĩ mặt cùng Liễu Hàng luyện chế đan dược thời điểm, những cái đó luyện đan sư đều hoàn thành chính mình luyện chế Trọng tài tổ người đem những người đó đan dược dựa theo đan dược phẩm cấp là ngũ phẩm, tứ phẩm vẫn là tăng phẩm, là sơ cấp trung cấp vẫn là cao cấp, đối dùng giả hiệu quả, một lò đan lô ra đan suất, luyện đan sư sở hao phí thời gian từ từ, đối những cái đó đan dược tiến hành rồi cho điểm. Cuối cùng thành tích, sẽ dựa theo cái kia cho điểm tiến hành xếp hạng. Đến cuối cùng, trên sân thi đấu chỉ còn lại có tiêu dĩ mặt cùng liêu hàng hai người. Thu Hoàng, nghe nói thủ thị Hoàng Triều cùng liêu thị Hoàng Triều đánh đánh cuộc, xem ai sẽ thắng. Hiện tại trên đài liền dư lại liếu hàng cùng tiêu dĩ mặt hai người, không bằng ta trước nhìn xem trước mắt những người đó thành tích, như thế nào. Chủ tịch trên đài, có người nói nói. Đúng vậy, ta xem hai đứa nhỏ còn có trong chốc lát mới có thể luyện chế hảo, không bằng chúng ta liền trước nhìn xem đại gia thành tích đi. Mặt khác có người phụ hòa nói. Những người này đều là các hoàng triều phái tới, bọn họ càng muốn biết chính mình hoàng triều có bao nhiêu người vào trước trăm. Đây chính là quan hệ đến tiểu bí cảnh nhân số A, mọi người đều bức thiết muốn biết. Cựu Xuyên Hà thấy mọi người đều nói như vậy, chiều bên người Lánh Vân phân phó một câu. lãnh Vân đi trọng tài tổ nơi đó, đem tạm thời xếp hạng biểu cầm lại đây. Mọi người xem từng người Hoàng Triều xếp hạng, có người vui mừng có người khổ sở. Thu Hoàng, Thu Thị Hoàng Triều một cái Hoàng Triều liền vào 10 cái người, thật là lợi hại a. Có người âm dương quái khí mà khen tạo. Tổng cộng ở 100 người, 13 cái Hoàng Triều, phân xuống dưới một cái Hoàng Triều cũng liền 7 người bộ dáng, Mà Thu Thị Hoàng Triều liền chiếm 10 cái danh dan Nếu tiêu dĩ mặt thành công nói, chính là 11 cái danh lạch. Cái này làm cho ở đây người có chút hoài nghi trọng tài tổ công chính tới. Giám khảo là đại gia cùng đi đan minh tuyển ra tới, mỗi người cụ thể điểm đều ở phía sau viết, có ý kiến đến gì, các ngươi có thể đi tìm bọn họ biện luận. Cưu xuyên hạ buồn bã nói, người nọ bị rối nói không ra lời. Đi tìm giám khảo tổ. Ai dám? Vì phong ngừa có bất công, giám khảo tổ người đều là từ đan minh tìm. Hơn nữa đều là những cái đó có thực lực lại tính cách cương trực công chính người như vậy giám khảo nhất không cao hưng chính là người khác nghi ngờ bọn họ công bằng tính nếu có người hoài nghi kia tuyệt đối là sẽ tức giận ngày thường chọc tới người nào sinh khí cũng không có gì những cái đó nhưng đều là đan Minh đại lão một khi sinh khí không hỗ trợ luyện đan bọn họ khóc cũng chưa địa phương khóc đi nay nói cách khác Thu Thị Hoàng Triều luyện đan sư xác thật là có 10 cái người vào trước 100 kết quả này thật là làm người khó chịu Gì? Này liêu thị Hoàng Triều cùng thù thị Hoàng Triều thứ tự tốt nhất hai người, thế nhưng là song song đệ thập. Có người chỉ vào danh sách thượng hai người nói. Thật đúng là chính là. Mọi người đã biết chính mình Hoàng Triều thành tích, liền đem lực chú ý chuyển rời đến hai cái Hoàng Triều đánh cuộc thượng. Nhìn đến hiện tại thành tích, mọi người lực chú ý đều phóng tới sân thi đấu hai người trên người. Hai cái Hoàng Triều trước mắt thành tích tương đương, nói cách khác, tiêu dĩ mặt cùng Liễu hàng ai thắng lợi, kia cuối cùng thắng lợi chính là thuộc về cái nào Hoàng Triều. Một lát sau, Tiêu Dĩ Mạt còn không có dung hợp xong, Liễu Hàng đã hoàn thành cuối cùng luyện chế. Hắn đem đan dược trang đến bình ngọc, liền đứng ở tại chỗ nhìn Tiêu Dĩ Mạt luyện chế. Phía dưới người cũng không có đi lên xem hắn luyện chế kết quả, tất cả mọi người cùng nhau chờ. Thu Hoàng, xem ra, lần này đánh cuộc, vẫn là chúng ta thắng. Kia một tòa thành thị, ta liền đại Liễu Hoàng cảm tạ Thu Hoàng. Liễu Như tới cười tủm tỉm mà nói. Chương 457 nghiền áp, 4 Liêu Như tới hai con mắt đều cười tới nhau lại, tựa hồ kia một tòa thành chỉ cùng với chúng quanh lĩnh vực đã là Liêu Thị Hoàng Triều giống nhau. Liêu lao Nhân, ngươi nhưng đừng cao hưng quá sớm. Này kết quả cuối cùng, nhưng không chỉ xem ai trước hoàn thành, còn muốn xem mặt khác. Một cái cùng thu Thị Hoàng Triều quan hệ không tồi người ta nói nói. Ha ha ha, ta nói như vậy, tự nhiên là có ta nắm chắc. Liêu Như tới cười to, các ngươi có biết, bọn họ luyện chế đan dược là cái gì? Ngũ phẩm đan dược chi hoàng phá linh đan. Có người nhận ra các nàng sử dụng dược liệu. Không sai. Liêu như tới thừa nhận. T. Không ít người hít hà một hơi. Thật là ngũ phẩm phá linh đan. Phá linh đan chính là ngũ phẩm đan dược luyện chế tương đối khó. Luyện chế khó khăn có thể so với một ít lục phẩm đan dược. Không có phong phú kinh nghiệm, Cùng không có khả năng luyện chế thành công, Càng không nói dùng một lần thành công. Có chút người không tin. Phá linh đan, xem tên đoán nghĩa, Có thể trợ giúp người đột phá tu luyện cổ bình đan dược. Đối phúc địa cấp cấp dưới tu sĩ đều hữu dụng, nhưng là bởi vì dược thảo khó tập, cũng rất khó luyện chế, cho nên ở trên thị trường rất ít xuất hiện. Liễu hàng cùng Tiêu Dĩ mà tuổi tác đều quá nhỏ, nói bọn họ ở luyện chế phá linh đan, thật sự là không quá khả năng. Các ngươi cũng biết phá linh đan khó có thể luyện chế, nhưng là ta cửu hoàng tử đối phá linh đan lại có độc đáo giải thích, sát xuất thành công tiếp cận bảy thành, cho nên hắn mới dám ở như vậy trường hợp lựa chọn cái này đan dược. Liễu như tới ý mà nói, khó trách. Thì tính sao? Này cũng không nhất định đã nói lên hàn thắng. Đó là các ngươi không hiểu biết phá linh đan luyện chế sự tình. Các ngươi có biết, luyện đan đại sư nhóm đã từng ra đan số là nhiều ít. Liêu Như tới hỏi. Ta đã từng nghe người khác nói qua, phá linh đan rất khó luyện chế, nghe nói tốt nhất thành tích là do lớn sư luyện ra 8 viên cao cấp. Có người đáp, Liêu Lao Nhân, ngươi biết Liêu Hoàng tử luyện chế số lượng. Không sai. Liêu Như tới ý mà nói, cựu Hoàng tử đã từng luyện chế thời điểm. Mỗi một lò đều không có hạ quá 5 viên cao cấp. 5 viên cao cấp? Sao có thể? Mọi người càng là cảm thấy không thể tưởng tượng, Liêu Như tới càng đắc ý. Nếu thật là nói như vậy, kia này đệ nhất phi Liêu Thị Hoàng Triều tương ứng. Không sai. Liên tính tiêu dĩ mặt có thể luyện chế thành công, cũng không có khả năng vượt qua cái này thành tích. Càng không nói Liêu Hoàng Tử so nàng sớm hơn hoàn thành. Kia thật sự muốn chúc mừng. Có người nhìn đến cửu xuyên hà một câu không nói, vẫn là kia phó bình tĩnh bộ dáng. Nói, thù hoàng lúc này còn có thể lã vọng buông cần, thật đúng là làm người bội phụ. Cựu xuyên hà nhàn nhạt mà liếc người nọ liếc mắt một cái, buồn bã nói, không đến cuối cùng thời điểm, thắng bại khó ra. Xem ra thù hoàng đối với ngươi người rất có tin tưởng A. Người nọ cười to, không biết kia tiêu dĩ mặt luyện chế phá linh đan sát xuất thành công là nhiều ít. Không biết. kia tiêu dĩ mặt bao lớn? 20 có nhị. 22. Một cái 22 tuổi tiểu cô nương. Có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược cũng đã là biến thái, chẳng lẽ nàng còn có thể luyện chế ra so liếu hoàng tử càng nhiều càng tốt đan dược. Đó là tự nhiên. Cửu xuyên hà không chút do dự nói. Xem ra thù hoàng là chưa tới phút cuối chưa thôi a. Chúng ta đây liền chờ tiêu dĩ mặt luyện chế kết thúc lại nói. Liêu như tới nói xong cũng không hề cùng hắn nhiều lời, cùng bên người người ta nói khởi liếu hàng sự tích tới. Qua 15 phút, tiêu dĩ mặt đan lô đột nhiên phát ra phanh phanh phanh thanh âm, làm không ít người tâm đều lên. Đây là muốn tạc lò điểm báo A. Trường 458.000 áp, nam. Tiêu dĩ mặt đây là muốn tạc lò. Không phải đâu. Nếu thật sự tạc lò, vậy khôi hải Cũng không phải là. Nàng ngay từ đầu không tính toán luyện chế cái này đan dược đi. Còn không phải xem Liêu Hoàng tử luyện chế, nàng mới không biết tự lượng sức mình muốn đi học. Ai biết Liêu Hoàng tử so nàng trước hoàn thành lâu như vậy, mà nàng lại muốn tạc lò. Thảm, nàng phỏng trừng muốn trở thành lần này thi đấu cuối cùng một người. Trên khán đài người nghị luận sôi nổi, tiêu nhất nhất khí không được. Những người này lại chưa thấy qua mẫu thân luyện đàn, như thế nào biết mẫu thân sẽ tạc lò. Lung tung nói mẫu thân nói bậy, đều là người xấu. Tiêu nhất nhất ngồi ở độc cô vân trong lòng ngực, kháng nghị nói, cha, mẫu thân sẽ không tạc lò, đúng hay không? Đúng vậy, người mẫu thân lợi hại nhất. Những người này đều là nói bậy. Độc cô vân hướng nàng. Được đến chính mình cha khẳng định, tiêu nhất nhất cao hứng, mẫu thân khẳng định sẽ thắng. Lạc phỉ nhi mấy người tâm đều treo lên tới, tuy rằng bọn họ đều quyết định mặc kệ tiêu dĩ mặt có thành công hay không đều sẽ mời nàng gia nhập tông môn, nhưng là bọn họ vẫn là hy vọng nàng có thể thành công. Chủ tịch trên đài, Liễu Như tới cùng Liễu Thị Hoàng Triều quan hệ người tốt đều cười, liền nàng như vậy thực lực, cũng dám đi luyện chế phá linh đan, lần này liền phải thù Thị Hoàng Triều trước mặt mọi người mất mặt. Ngay cả cựu xuyên hà, đặt ở phía dưới tay đều hơi hơi nắm chặt, hiển nhiên hắn trong lòng cũng không mặt mũi thượng như vậy vân đạm phong khinh sân thi đấu, tiêu dĩ mạt cũng không có kinh hoàng, chỉ là đem tay phóng tới đan lô thượng, chỉ vài giây, bang bang rung động đan lô liền an tĩnh lại. ta thiên, nàng là làm sao bây giờ đến? những cái đó luyện đan sư nhóm đều sôi sảo, một đám kích động mà từ vị trí thượng đứng lên. luyện đan sợ nhất cái gì? kia cái thứ nhất đáp án khẳng định là tạc lò a. nhiều ít lò đan dược, đều bởi vì tạc lò thất bại trong gan tức. nếu mọi người đều có thể giống nàng giống nhau. Ở tạc lò phía trước làm những cái đó dược liệu an tĩnh lại, tiêu luyện đan sát xuất thành công sẽ đại đại tăng lên. Chỉ là điểm này, liền cũng đủ toàn bộ luyện đan giới sôi trào. Tiêu dĩ mặt chờ đỉnh lò an tĩnh lại sau, tiếp tục dung hợp đan dược, không quá vài phút, mọi người đã nghe tới rồi nồng đậm dược hương. Thành công! Tất cả mọi người ở kinh ngạc cảm thán, nàng một cái tiểu cô nương, thế nhưng thật sự luyện chế ra phá linh đan. Mặc kệ nàng cuối cùng có thể hay không thắng liễu hàng, hôm nay đều nổi danh. Tiêu dĩ mặt đem ngọn lửa thu hồi tới, sau đó lấy ra bình ngọc, đem đan lô đan dược trăng lên, đặt ở trên bàn. Hồng lão, mặt khác xếp hạng đều đã ra tới, hiện tại liền thừa hai người bọn họ, không bằng chúng ta đi lên xem bọn hắn kết quả, như thế nào. Một cái ăn mặc màu vàng áo dài lưu chữ ria mép, nam tử nói. Được xưng là hồng lão người là đan minh đông vực phân minh trưởng lão Hồng Thiên. Hắn tuy rằng chỉ là một cái trưởng lão, nhưng là ở đan minh địa vị lại rất cao. Bởi vì... Hắn là đông vực duy nhất một cái thập phẩm luyện đan sư. Nếu không phải bởi vì hắn say mê luyện đan không muốn quản lý tạc vụ, đông vực phân minh minh chủ phi hắn mặc trúc. Hồng thiên đối cái này đề nghị cũng thực tâm động. Bao lâu không có gặp được như vậy có thiên phú người trẻ tuổi. Xem bọn họ luyện đan phản phất thấy được chính mình tuổi trẻ thời điểm. Như thế cũng hảo, các vị liền tùy lao phu cùng nhau lên đài nhìn xem đi. Hồng thiên nói xong đứng dậy, mang theo giám khảo tổ người cùng nhau thượng trên đài. Giám khảo tổ người trực tiếp lên đài xem tuyển thủ thành tích, này vẫn là từ trước tới nay lần đầu tiên. Bởi vậy có thể thấy được, những người đó đối tiêu dĩ mặt cùng liễu Hàng coi trọng. Hồng Thiên trước đi tới Liêu Hàng phía trước, đảo ra bình ngọc đan dược. Mượt mà trắng tinh đan dược dừng ở hắn lòng bàn tay, còn mang theo ấm áp. Chừng 459 459.000 áp, 6. Sắc thật là phá linh đan. Hồng Thiên liếc mắt một cái là có thể xác nhận đan dược thật giả, xem này phẩm tướng, miễn cưỡng có thể nạp vì cao cấp. Hồng Thiên ở giám khảo tổ có tuyệt đối nói chuyện quyền, hắn nói như vậy, những người khác cũng đều không có mặt khác ý kiến. Hắn đem bên trong đan dược đều đào ra tới, tổng cộng có 6 viên. Thế nhưng có 6 viên. Có giám khảo kinh hô, Nay ở những cái đó đại sư tới nói, đều là không thấp thành đan suất. Hiện tại thế nhưng xuất hiện ở một người tuổi trẻ nhân thân thượng. Nay cũng quá không thể tưởng tượng. Lao Phu trăm tuổi thời điểm mới có thể luyện chế ra này phá linh đan, hơn nữa một lò cũng liền bốn viên. Thật là hậu sinh khả hủy A. Một cái dám khảo nói. Cũng không phải là sao. Chúng ta nhìn xem một cái khác tuyển thủ. Hồng Thiên tướng đan dược trang hồi bình ngọc, phóng tới trên bàn nói. nang liên không cần nhìn, khẳng định so bất quá liêu hoàng tử. Vài người từ chủ tịch trên đài xuống dưới, đi ở liễu như tới bên người người ta nói. Hồng Thiên cũng cảm thấy không có khả năng, bất quá hắn vẫn là triều tiêu dĩ mặt đi qua, nói, mặc kệ cuối cùng thành tích như thế nào, chúng ta đều phải chứng kiến mỗi một cái tuyển thủ kết quả. Tiêu dĩ mặt đối Hồng Thiên ấn tượng hảo không ít. Hắn kỳ thật cũng không tin tưởng nàng có thể thắng được Liễu Hàng, hắn chỉ là đơn thuần tôn trọng nàng lao động thành quả mà thôi. Liễu Hàng xem Hồng Thiên qua đi, một chút cũng không lo lắng. Hắn lần này luyện chế so dĩ vãng đều luyện chế hảo, phẩm chất tới rồi cao cấp, viên số cũng so dĩ vãng muốn nhiều. Tiêu dĩ mặt tưởng luyện chế ra so với hắn càng tốt đan dược. kia chỉ có thể là mơ ngộng hao huyền hiểu rõ. Thiểu cô nương, người bao lớn rồi. Hồng Thiên cầm lấy bình ngọc sau cũng không có trực tiếp mở ra, mà là hỏi trước nói. Tiêu dĩ mạt ngần ra, ngay sau đó đáp, 22. 22 A, thật là tuổi trẻ. Lúc này là có thể lấy được như vậy thành tích, tương lai định không thể hạ lượng. Hồng Thiên cảm khái một phen, cũng là an ủi tiêu dĩ mạt không cần để ý đệ nhất vẫn là đệ nhị. Tiêu dĩ mạt mỉm cười ứng thanh là, đi theo phía sau hắn người đều kinh ngạc không thôi. Hồng Lão khi nào lòng tốt như vậy, thế nhưng sẽ an ủi một cái hậu bối. Hồng Lão, chúng ta vẫn là nhìn xem nàng đan dược đi. Có người thúc giục. Hồng Lão thấy tiêu dĩ mặt là nghe minh bạch chính mình ý tứ, từ bình ngọc đảo ra một viên đan dược. Nhìn đến kia viên mượt mà trắng sữa đan dược, hắn lập tức ngơ ngẩn. Những người khác cũng sợ ngây người. Đây là ngũ phẩm cao cấp. Có người kinh hô. Cái gì? Sao có thể? Trên khán đài người không ít người đều tỏ vẻ không tin, tiêu dĩ mặt sao có thể luyện chế ra cao cấp phá linh đan. Chính là, ở giám khảo nhóm trước mặt. Ở trước mắt bao người, nàng cũng làm không được giả. Liệu như tới cùng liễu hàng đều nhiều như mày, bất quá hai người cái gì cũng chưa nói. Bọn họ vẫn là kiên kỵ Hồng Thiên uy tín, không dám tùy ý chất vấn. Hồng Thiên sững sốt một chút, nhìn tiêu dĩ mạt liếc mắt một cái, thấy nàng vẫn như cũ thần sắc nhàn nhạt, nhạt, đối nàng lại xem trọng một phân. Hồng lão đây là cao cấp đi. Một cái khác dám khảo nói. Không sai. Đây là cao cấp. Hồng Thiên nói, đây là cấp tiêu dĩ mạt xác định đẳng cấp. Thật là cao cấp. Hồng Lão, mau nhìn xem có bao nhiêu viên. Phẩm cấp giống nhau, hiện tại liền phải xem số lượng. Nếu số lượng thiếu hoặc là cùng Liễu Hàng giống nhau, nàng đều thua. Hồng Thiên tướng Bình Ngọc Đan Dược đảo ra tới, năm viên Đan Dược nằm ở hắn lòng bàn tay, so Liễu Hàng thiếu một viên. Chỉ có 5 viên, lần này thi đấu, liêu hoàng tử thắng. Một cái giám khảo nói. liêu Như tới nhẹ nhàng thở ra, bọn họ thật đúng là thiếu chút nữa ở tiêu dĩ mặt cái này lật thuyền trong mương. Hắn còn không có tới kịp đối cửu xuyên hà khoe khoang, liền nghe được tiêu dĩ mạc thanh thúy thanh âm, ai nói hắn thắng. Các ngươi lại nhìn kỹ xem đan dược, lại làm quyết định đi. Chương 460 Nghiền áp 7 Tiêu dĩ mạc nói làm liệu như lai tâm lại nhắc lên, nữ nhân này không phải còn muốn làm cái gì chuyện xấu đi. Hồng Thiên có chút không cao hứng, phía trước còn cảm thấy cái này tiểu nha đầu tâm tính không tồi, hiện tại thế nhưng nghi ngờ giám khảo tổ quyết định. Này liền có điểm không biết trời cao đất dày. Tiêu dĩ mặt chiều hắn cười cười, nói, thỉnh lại nhìn kỹ xem đan dược. Hồng thiên thấy nàng không tiêu ngạo không siềm định, lại cầm lấy đan dược nhìn nhìn. Không chút để ý ánh mắt đột nhiên trở nên không dám tin tưởng. Những người khác thấy hắn thay đổi thần sắc thay đổi, cũng cầm lấy mặt khác đan dược nhìn lên. Một cái trường dâu lão nhân kích động, đối hồng thiên nói, hồng lão, chúng ta, chúng ta không nhìn lầm đi. Không có, không có có, thật là, thật là, hồng thiên nói làm người sợ không được đầu óc. Nhưng là ở đây người đều minh bạch, này thi đấu kết quả 89 phần 10 là muốn thay đổi. Hồng lão, thật là cái gì? Liêu Như tới thiếu kiên nhẫn, hỏi: Cực phẩm, cực phẩm đan dược. Hồng Thiên kích động không thôi, đã bao nhiêu năm, thế nhưng thật sự xuất hiện cực phẩm đan dược. Hồng Thiên nói làm không ít người ngốc rớt, này cực phẩm đan dược là cái gì? Mọi người đều biết, đan dược căn cứ dược hiệu chờ, chia làm cấp thấp, trung cấp cùng cao cấp, kỳ thật hướng lên trên, còn có cực phẩm tồn tại. Nhưng là loại này đan dược cực nhỏ xuất hiện cũng chỉ có cực tiểu tỷ lệ, dần dần cũng đã bị người quên mất. cái kia trưởng dâu lão nhân sở sở chính mình dâu, hôm nay ta chờ thế nhưng là ở phía sau sinh nơi này nhìn đến cực phẩm, đan đạo một mạch phồn vinh có hy vọng a. tiêu dĩ mà thế nhưng luyện chế ra cực phẩm đan dược, này thật là cực phẩm đan dược. có người không phát hiện nàng đan dược cùng liễu hàng có cái gì khác nhau? các ngươi nhìn kỹ, này đan dược thượng ẩn ẩn có màu trắng hoa văn, bởi vì đan dược bản thân cũng là màu trắng. Cho nên ta chờ ngay từ đầu không thấy ra tới. Đây là đan văn, cũng là cực phẩm đan dược tiêu chí. Hồng Thiên cấp mọi người phổ cập khoa học. Mặt khác giám khảo cũng phát hiện, làm thế hệ trước luyện đan sư bọn họ, tự nhiên biết cực phẩm tồn tại. Chúng ta bình đan dược đều là trước xem phẩm cấp. Tiêu Dĩ Mạt tuy rằng chỉ luyện chế ra năm viên phá linh đan, tiêu phí thời gian cũng nhiều 30 phút, nhưng là bởi vì nàng luyện chế ra cực phẩm đan dược, mà Liễu hoàng tử chỉ là cao cấp, cho nên lần này thi đấu là Tiêu Dĩ Mạt thắng. Lợi. Hồng Lao giải quyết dứt khoát, những người khác cũng không dị nghị. Lần này thi đấu, tiêu dĩ Mạt đạt được đệ nhất danh. Tiêu dĩ Mạt chiều cựu xuyên hà nhìn lại, thấy hắn nhìn chính mình, trở về hắn một cái tươi cười. Cha, mẫu thân thắng. Mẫu thân thắng. Trên khán đài, tiêu nhất nhất ôm độc cô vân cười. Nàng tuy rằng nghe không hiểu cái gì cao cấp cực phẩm, nhưng là nàng nghe hiểu, nàng mẫu thân thắng. Độc cô vân nguyên bản cũng thực vì tiêu dĩ Mạt cao hứng. Bất quá nhìn đến tiêu dĩ mặt cùng cựu xuyên hà nhìn nhau cười bộ dáng, trên mặt hắn cười lại tan. Nếu là lấy trước, nàng nhất định sẽ cùng chính mình chia sẻ thắng lợi vui sướng, nhưng là hiện tại, nàng từ đầu tới đôi cũng chưa cho hắn một ánh mắt. Nhìn nàng cùng cựu xuyên hà chi ra nan ý, lòng có điểm đau đầu. Chính là, hắn lại không có biện pháp trách cứ nàng một tia, dẫn chó đánh mèo hắn một hảo. Tuy rằng hắn không cao hứng mấy năm nay cựu xuyên hà bồi tiêu dĩ mặt, còn biến mất nàng tung tích, nhưng là nếu không có hắn, Tiêu dĩ mạt năm đó sống không được tới. Nếu không có hắn dược liệu thượng chống đỡ, tiêu dĩ mạt cùng tiêu nhất nhất mấy năm nay cũng kiên trì không xuống dưới. Cựu xuyên hà đối tiêu dĩ mạt có ân, hắn vô pháp ma diệt. Hắn chỉ đổ thừa, chính mình lúc trước sai lầm, còn có sai thất mấy năm nay. Bất quá, về sau, đồi ở mặt mặt người bên cạnh, chỉ có thể là hắn. Chương 461 Nghiên Áp 8. Tiêu dĩ mạt cảm nhận được một đạo phức tạp tấm mắt, nghiêng đầu nhìn lại, rơi vào cặp kia kiên định con người. Độc cô Vân Triều nàng dơ lên một cái yêu nghiệt tươi cười. Nàng bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt, đối cựu xuyên hà nói, ta đi về trước. Không, ta không tin tiêu dĩ mạt ngươi có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Tiêu dĩ mạt ta muốn cùng ngươi lại so một hồi. liễu hàng như ở trong ngọng mới tỉnh, ngăn ở tiêu dĩ mạt phía trước. Mọi người đều chuẩn bị rời đi, liễu hàng tới như vậy vừa ra, lại ngừng lại. Cựu xuyên hà đi đến hai người trung gian, lạnh lùng nói, như thế nào, ngươi thua không nổi. 22 tuổi ngũ phẩm luyện đan sư, còn có thể luyện chế cực phẩm phá linh đan, ta không tin. Liêu Hằng nói, không ngừng là hắn, những người khác cũng cảm thấy chuyện này thực không thể tưởng tượng. Nàng là ở trước mắt bao người luyện chế đan dược, nếu là tạo giả, hồng lão bọn họ sẽ phân biệt không ra, đó là mới vừa luyện chế đan dược, vẫn là dị vãng luyện chế tốt đan dược. Cựu xuyên hà quát khẽ, ta còn là không tin. Ta muốn cùng nàng một lần nữa so một hồi. Liêu hàng nhìn cựu xuyên hà sau lưng tiêu dĩ mạng. Ngươi nếu là ngũ phẩm luyện đan sư, vậy ngươi dám cùng ta so sao?" Tiêu Dĩ Mạt từ cựu xuyên hà sau lưng đứng ra, chào phúng mà nhìn Liễu Hàng, Liễu thị Hoàng Triều cùng Thù thị Hoàng Triều đánh đố, luyện đan đại hội thượng thua một phương phải cho đối phương một tòa thành trì cập khu trực thuộc lĩnh vực. "Ta biết ngươi Liễu thị Hoàng Triều là cái thua không nổi, cũng chỉ nghĩ đến các ngươi sẽ bội ước mà thôi. Không nghĩ tới, ngươi sẽ như thế thua không nổi." Liễu Như tới hung hăng mà nhìn trầm trầm Tiêu Dĩ Mạt, bọn họ xác thật là như vậy tính toán, nếu thua liền nói lúc ấy chỉ là một cái vui đùa, đem tiền đặt cược cấp lửa gạt qua đi. nàng lúc này đem chuyện này lấy ra tới, tương đương làm cho cả đại lục người đều đã biết, bọn họ muốn chống chế đều không được. cái này tiêu dĩ mạt, tiêu dĩ mạt đối liệu như tới giống như thực chất sát ý không để bụng, tiếp tục nói, muốn ta cùng ngươi so, cũng không phải không thể. bất quá vừa rồi thi đấu, chúng ta tiền đặt cược là một thành trì một lĩnh vực, muốn lại so một hồi, ngươi có thể lấy ra cái dạng gì tiền đặt cược? trước nói minh tiền đặt cược quá kém, ta nhưng không đồng ý, còn muốn đánh cuộc, liễu hàng hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm nàng, nếu là ngươi thắng, liền lại cho ngươi một tòa thành trì cập khu trực thuộc lĩnh vực, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nếu là ngươi thắng, chúng ta liền không cần các ngươi phía trước thành trì, nếu là ngươi thua, liễu thị hoàng triều liền phải cấp thủ thị hoàng triều hai tòa thành trì, hơn nữa hai tòa thành trì tùy ý chúng ta chọn lựa, tiêu dĩ mặt nói, bất quá, ngươi có thể làm chủ sao? tự nhiên có thể. Liêu Hằng nói, Tiêu Dĩ Mặc lắc đầu, xoay người đối Hồng lao nói, Lão gia gia, Dĩ mặt cả gan thỉnh ngươi làm chứng kiến. Nếu là ta thắng, chúng ta Thủ Thị Hoàng Triều muốn thỉnh cửu hoàng tử ở Tuyên Thành làm khách một đoạn thời gian, chờ được đến Thành Chỉ, chúng ta tự nhiên sẽ đem hắn đưa trở về. Nếu là Liễu Hoàng muốn Thành trì không cần nhi tử, đại gia cũng không nên trách chúng ta. Hồng Thiên cười cười nói, Ha ha ha, tiểu nha đầu, ngươi là muốn kéo lão phu xuống nước à? Bất quá nếu gặp được chuyện này kia làm chứng kiến cũng vô pháp. Đà tạ lao ra ra. Tiêu dĩ mặt triều hồng thiên hành lễ, đối liêu hàng nói, ngươi nếu đồng ý ta ý tứ, chúng ta liền bắt đầu đi. Hảo! Cựu hoàng tử không thể. Liêu như tới vội vàng kéo liêu hàng. Yên tâm, ta chắc chăn thắng nàng. Liêu hàng nói, liêu như tới khuyên không được hắn, chỉ có thể ở trong lòng sốt ruột. Nếu là ngươi lấy ra thành ý tới so, liền từ ngươi nói, lần này so cái gì đan dược đi. Tiêu dĩ mặt nói, không thể so mà khác chúng ta vẫn là luyện chế phá linh đan liễu hàng lời này vừa nói ra lập tức đưa tới một ít thấp giọng mắng chương 462 nghìn áp 9 phá linh đan nhiều khó luyện chế ở đây chỉ cần tu luyện người đều biết lần đầu tiên có thể luyện chế thành công không đại biểu lần thứ hai cũng có thể thành công tiêu dĩ mạt luyện chế ra cực phẩm phá linh đan càng là tỷ lệ rất nhỏ sự tình hắn kỳ thật không phải cùng tiêu dĩ mạt so trình độ hắn là ở đánh cuộc luyện chế cực phẩm đan dược tỷ lệ Chỉ cần tiêu dĩ mạt luyện chế không ra cực phẩm đan dược, hắn liền có nắm chắc thắng nàng. Vô sỉ. Quả thực vô sỉ. So sánh với những người khác lòng đầy căm phẫn, tiêu dĩ mặt lại bình tĩnh đến nhiều, cũng có thể. Bất quá ta muốn nghỉ ngơi hai cái canh giờ. Nàng vừa mới luyện chế kết thúc, tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, cần thiết muốn nghỉ ngơi. Yêu cầu này cũng không quá mức. Hảo. liễu Hàng đồng ý, hắn cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Luyện đan đại hội đã kết thúc, muốn rời đi, thỉnh có tự rời đi. Cựu Xuyên Hà đối trên khán đài người ta nói, bất quá không có người động. Như vậy xuất sắc sự tình, bọn họ như thế nào sẽ rời đi? Đến lúc đó còn muốn thỉnh hồng lão cùng các vị cùng nhau làm trọng tài. Cựu Xuyên Hà nói xong, dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi. Tiêu dĩ mặt lấy ra khôi phục tinh thần lực đan rửa căn xong cũng không có lưu tại sân thi đấu. Chiều độc cô Vân nhìn thoáng qua sau, từ thông đạo rời đi. 15 phút sau, độc cô Vân mang theo tiêu nhất nhất tới rồi nàng nơi tiểu lầu phòng. Tiêu Nhất Nhất vừa thấy đến nàng, liền từ động cô vân trong lòng ngực xuống dưới, bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, kích động mà nói, mâu thân thật là lợi hại. Tiêu Dĩ Mạc đem Tiêu Nhất Nhất ôm đến trên đùi ngồi xong, nói, vẫn luôn nhìn đến lúc này, đói bụng sao? Không đói bụng. Buổi trưa thời điểm cha cho ta ăn một ít đồ vật. Tiêu Nhất Nhất nói. Tiêu Dĩ Mạc nhìn Độc Cô Vân liếc mắt một cái, Độc Cô Vân nói, Hạ Vũ nói cho Nhất Nhất bị điểm ăn, một khi đói bụng liền cho nàng ăn. Tiêu Dĩ Mạc hiểu rõ, nàng liền nói hắn một đại nam nhân như thế nào sẽ như vậy cẩn thận lúc này hạ vũ bưng một ít đồ ăn đi lên đối tiêu dĩ mặt nói hạ vũ còn ở phòng bếp làm này đó trước cấp tiểu thư cùng tiểu tiểu thư lót lót bụng ân tiêu dĩ mặt đem một chén trứng trứng gà quấy cơm phong tới tiêu nhất nhất trước mặt tiêu nhất nhất cầm lấy cái muông chính mình ăn lên một chén cơm đặt ở tiêu dĩ mặt trước mặt mặt mặt ăn cơm Độc cô vân mỉm cười nói tiêu dĩ mặt cầm lấy chiếc đũa trước cấp tiêu nhất nhất gấp một ít đồ ăn Sau đó chính mình ăn lên. Nàng không kêu độc cô Vân ăn, cũng chưa nói không ăn. Nàng chỉ lo hai mẹ con bọn họ nhi thì tốt rồi. Độc cô Vân cũng cho chính mình thịnh một chén cơm, bất quá hắn không như thế nào ăn, càng nhiều thời điểm đều là nhìn tiêu dĩ mặt cùng tiêu nhất nhất ăn. Có thể như vậy nhìn nàng ăn cơm, hắn đều cảm thấy trong lòng bị hạnh phúc nhét đầy. Tiêu nhất nhất ăn xong rồi trong chén cơm tiêu dĩ mạt liền không cho nàng ăn, sau đó đối độc cô Vân nói, cơm chiều thời điểm ta khẳng định không kết thúc. Ngươi đến giờ nhớ rõ mang nhất nhất ra tới ăn cơm. Hảo. Độc cô Vân nghe được nàng dặn dò, khoe miệng gợi lên hạnh phúc tươi cười. Nay còn không phải là thê tử dặn dò trượng phu thời điểm sao. Tiêu dĩ mặt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mang theo tiêu nhất nhất ở tiểu lầu trong viện tản bộ tiêu thực. Sau đó hống nàng ngủ trưa, lại dặn dò hạ vũ cùng độc cô Vân một phen, mới đi sân thi đấu. Nàng đến sân thi đấu thời điểm, trên khán đài ngồi người so với phía trước còn muốn nhiều mọi người đều là hướng về phía hai người thi đấu tới. Liễu Hằng đã ở nghỉ ngơi khu chờ đợi, cảm giác được Tiêu Dĩ Mặc tới, chậm rãi mở to mắt. Nếu tới, liền bắt đầu đi. Tiêu Dĩ mạt gật gật đầu, hai người đi đến trên sân thi đấu, đồng thời phất tay, đem từng người đan lô cùng dược liệu lấy ra tới, chuẩn bị bắt đầu. Chương 463.000 áp 10. Tiêu Dĩ mạt kiểm tra rồi dược liệu sau liền bắt đầu luyện chế, vì phòng ngừa gian lận. Hồng lão mang theo hai cái dám khảo ở bên trong đi kiểm tra rồi bọn họ đan lô nước thuốc từ từ. Luyện chế quá trình so với phía trước còn muốn thuận lợi, ít nhất không có xuất hiện tạc lò dấu hiệu. Liễu Hàng cũng là cái có bản lĩnh, hắn thuận lợi hoàn thành. 30 phút sau, tiêu dĩ mật cũng hoàn thành. Hợp với hai lò đều thành công, đây cũng là rất nhỏ xác suất. Trời đã tối rồi, bất quá cũng không ảnh hưởng người xem nhiệt tình. Đặc biệt là chờ hai người đều hoàn thành, đại gia liền ngóng trông nhanh lên biết hai người thành tích. Hồng Thiên vẫn như cũ đi trước xem liễu hàng đan dược. Cùng ba ngày giống nhau, liễu hàng vẫn như cũ luyện chế ra cao cấp phá linh đan, bất quá so ban ngày thiếu một viên, chỉ có 5 viên. Xem xong rồi hắn, Hồng Thiên lại đến tiêu dĩ mặt bên người, kiểm tra nàng. Đan dược thượng đan văn so buổi sáng còn muốn thâm một ít, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Vẫn là cực phẩm. Hồng Thiên kích động mà nói. liễu như tới cảm thấy trước mắt tối sầm, có loại tưởng hộp máu xúc động. Một người như thế nào có thể mỗi một lò đều luyện chế ra cực phẩm đan dược? Không phải nói đây là xác suất vấn đề sao, như thế nào tới rồi nàng nơi này liền thành tất nhiên sự tình. Gì? 6 viên. Thế nhưng là 6 viên. Mọi người lại đếm đếm, xác định là 6 viên. 6 viên cực phẩm phá linh đan, thắng tuyệt đối liêu hàng 5 viên cao cấp. Tiêu dĩ mặt thắng không hề áp lực. Sao có thể? Liêu hàng không tin, người như thế nào sẽ so buổi sáng còn hảo. Những người khác cũng tò mò buổi sáng thiếu chút nữa tạc lò, bằng không buổi sáng cũng có thể có 6 viên. Tiêu dĩ mặt nói, đại gia lúc này mới nhớ tới, nàng thiếu chút nữa tạc lò sự tình. Tiến tới nhớ tới, nàng có biện pháp khống chế tạc lò. Nhìn đến đại gia nhìn ánh mắt của nàng trở nên càng thêm lửa nóng, tiêu dĩ mặt đem đan lô vừa thu lại, đối cựu xuyên hà nói, sự tình phía sau giao cho ngươi, ta đi trước. Dứt lời, ở mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã chạy ra sân thi đấu. Cựu Xuyên Hà nhìn Liễu Hàng cùng Liễu Như tới, mỉm cười nói, "Ta sẽ phái người đi tìm Liễu Hoàng, hiện tại thỉnh Liễu hoàng tử cùng Liễu hộ pháp trở về nghỉ ngơi đi." Liễu Như tới chiều Cựu Xuyên Hà cười lạnh một chút, lôi kéo còn ở dại ra Liễu Hàng rời đi. Cựu Xuyên Hà nhìn bọn họ bóng dáng, cười đến rất là vui vẻ. Dĩ Mạt vì hắn sáng tạo hai điều kiện đâu, hắn lần này không cho Liễu thị hoàng triều lộ ra, hắn liền không phải Cửu Xuyên Hà. Tiêu Dĩ Mạt một người về trước đến hoàng thành, lúc này nàng liền may mắn không có dọn khỏi nơi này. Có hoàng thành thủ vệ, những người đó liền không dám tùy ý đến nàng trụ địa phương quấy rời nàng. Bằng không, nàng mặt sau đã có thể không có thanh tịnh nhật tử. Thức mau, độc cô vân cũng mang theo tiêu nhất nhất đã trở lại, tiêu dĩ mặt cấp tiêu nhất nhất tắm rửa thu thập một phen, tiểu gia hỏa liền ghé vào trên giường ngủ rồi. Độc cô vân vẫn luôn nhìn nàng làm này đó, mới biết được muốn mang một cái hải tử cỡ nào phiền thoái. Nói vậy khi còn nhỏ càng thêm phiền thoái. Nghĩ vậy, hắn liền đau lòng nàng. Đã nhiều ngày tuyên thành chỉ sợ sẽ tương đối dung chuyển, liễu Thị Hoàng Triều chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. Độc cô Vân nói. Ta biết. Nàng phá hủy bọn họ kế hoạch, còn làm liễu Hàng nhiều thua một tòa thành trì. liễu Thị Hoàng Triều tất nhiên sẽ không như vậy dễ dàng buông tha nàng. Làm ta cùng ngươi cùng nhau đi. Độc cô Vân mãn hàm mong đợi mà nhìn nàng. Không cần. Tiêu dĩ mặt dứt khoát mà cự tuyệt. Mặt mặt, cựu xuyên hà tuy rằng có thể bảo hộ ngươi, nhưng là chuyện của hắn cũng nhiều. Làm không được từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Hơn nữa, hắn tồn tại cũng sẽ cho ngươi mang đến nguy hiểm. Ta cũng không tưởng tiếp tục cho hắn thêm phiền thoái. Tiêu dĩ mặt nói, chờ thêm hai ngày, ta liền sẽ mang theo nhất nhất rời đi nơi này. Đến lúc đó, ngươi không được lại đi theo chúng ta. chương 464 thực xin lỗi, mặt mạn, ta làm không được. Các ngươi muốn đi đâu? Độc cô Vân nhìn nàng, trong lòng độ đau. Nàng ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, hiện tại lại nói phải rời khỏi. Là bởi vì hắn tìm được rồi sao? Nay liền không nhọc ngươi quan tâm. Tiêu dĩ mặt nhàn nhạt mà nói. Không được, mặt mặt, ngươi không thể rời đi. Độc cô Vân bắt lấy cánh tay của nàng, phản phất nàng dây tiếp theo liền sẽ biến mất giống nhau. Độc cô Vân, ta mấy ngày nay không có đem ngươi đuổi đi, chỉ là xem ở nhất nhất phân thượng. Ngươi đừng tưởng rằng, ngươi hiện tại có cái gì tư cách đối ta nói không? Chúng ta quan hệ, ở 6 năm trước, liền chặt đứt. Tiêu dĩ mạt bình tĩnh trong thanh âm mang theo rõ ràng lạnh nhạt Mặt mạng, chúng ta quan hệ, vĩnh viễn đều sẽ không đoạn. Độc cô vân thống khổ trong ánh mắt mang theo kiên định. Hưu thư hai chữ thần tử điện hạ xem không hiểu. Tiêu dĩ mặt trao phúng, vẫn là ngươi cho rằng, ngươi chỉ cần lại giống như trước kia như vậy ngoắc ngoắc ngón tay, ta liền sẽ thiêu thân lao đầu vào lửa bay đến bên cạnh ngươi. Ta không có nghĩ như vậy. Hắn trước nay đều không có nghĩ như vậy quá. Tiêu dĩ mặt tránh thoát hắn tay, lui ra phía sau hai bước, nhìn hắn, ngươi biết thiêu thân lao đầu vào lửa sau. Bị hỏa bỏng cháy thống khổ sao? Ngươi biết kể bên tử vong thống khổ sao? Ngươi biết, lại lần nữa nhìn thấy ngươi, ta thừa nhận thống khổ sao? Mỗi gặp ngươi một lần, ta liền sẽ nghĩ đến chính mình lúc trước ngu xuẩn một lần. Mặt mặt, năm đó sự tình. Năm đó sự tình, ta đã không nghĩ lại đi tưởng. Tiêu dĩ mặt đánh gây hắn nói, độc cô vân, ta đời này hối hận nhất sự tình, chính là đã từng từng yêu ngươi. Hơn nữa đời này nhất may mắn sự tình, chính là không hề hãi ngươi. Không có ngươi nhật tử. Thực hảo, rất vui sướng. Nhìn hắn trong mắt càng ngày càng nùng thống khổ, nàng trong lòng có một tia khoái ý, càng có rất nhiều khống chế không được chua sót. Nàng xoay người về phòng, ở vào cửa khi, đỡ khung cửa, đưa lưng về phía hắn nói, Độc cô Vân, ta lần trước rời đi thời điểm nói qua, ta hy vọng, đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp, chúng ta vĩnh không hề gặp nhau. Ta cũng chỉ là tùy tiện nói nói mà thôi. Nàng là thật sự như vậy hy vọng. Nói xong, nàng đóng cửa, lưu lại độc cô Vân một người ở trong sân cũng không hề quản hắn có hay không rời đi. Độc Cô Vân nhìn nàng bởi vì mờ nhạt ánh đèn hình chiếu ở trên cửa sổ bóng dáng, rũ tại bên người đôi tay run nhẹ nhẹ. Phúc! Ánh đèn tắt, phòng lâm vào hắc ám, tựa như hắn thế giới. Hắn vẫn luôn nhìn Tiêu Dĩ mặt phòng, thân ảnh đơn bạc. Tứ phong mấy người đều ẩn ở nơi tối tăm, nhìn Độc Cô Vân trên người tản mát ra nồng đậm đau thương, như bị toàn thế giới vứt bỏ giống nhau, đều đi theo thường tâm lên. Tiêu Dĩ Mạt nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm mù cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Tâm, vẫn là có điểm đau. Có lẽ, chờ rời đi nơi này, thì tốt rồi. Không cảm giác được bên ngoài có người hơi thở, hắn là rời đi đi. Rời đi liền hảo. Hy vọng nhất nhất đã biết, không cần hận chính mình mới hảo. Hoặc là, chờ nàng trưởng thành, có thể độc lập, còn tưởng hắn nói, lại chính mình đi tìm hắn đi. Nàng ở trên giường nằm một đêm, cảm thấy đầu đau tâm cũng đau, chính là chính là ngủ không được. Thiên tờ mở sáng thời điểm. Nàng chuẩn bị rời giường cho chính mình tìm điểm sự tình làm, một mở cửa liền thấy được đứng ở ngoài cửa phòng Độc Cô Vân. Mặt mắt sớm, hắn ảm đạm con ngươi ở nhìn thấy nàng thời điểm nháy mắt sáng không ít. Tiêu Dĩ mặt có chút kinh ngạc, nhìn hắn sợi tóc thượng mang theo sương mai, chẳng lẽ hắn cả đêm đều ở chỗ này đứng? Ngươi không phải rời đi? Nàng tối hôm qua rõ ràng cảm ứng không đến hắn hơi thở. Ta sợ ảnh hưởng ngươi ngủ, liền ẩn tàng rồi chính mình hơi thở. Độc Cô Vân chiều nàng hơi hơi mỉm cười, ta cũng nghĩ tới rời đi không hề quấy rầy ngươi sinh hoạt. Nhưng là, thực xin lỗi, mặt mặt, ta làm không được. Chương 465 nhất nhất nóng lên. Thực xin lỗi, rời đi ngươi, ta làm không được. Tiêu dĩ mạt nhìn hắn, thủ đoạn vừa động, một phen trường kiếm xuất hiện ở nàng trong tay. Nàng đem kiếm rơ lên trước mặt hắn, lạnh nhạt nói, độc cô vân, ngươi lại không rời đi, liền chớ có trách ta kiếm không có mắt. Độc cô vân cũng không kinh hoảng, hắn đứng ở tại chỗ, mỉm cười nhìn nàng, nếu như vậy có thể làm ngươi dợn ngươi tưởng thứ ta nhiều ít kiếm đều có thể, ngươi cho rằng ta không dám? vẫn là liên tiếp. tiêu dĩ mạc thống hận hắn mỉm cười, không chút do dự đâm tới. phấp, trường kiếm nhập thể, máu tươi theo kiếm đi xuống lưu. độc cô vân từ đầu đến cuối, cũng chưa hề đụng tới. mặt mạn ngươi thứ chật. độc cô vân bắt lấy đâm vào trên vai kiếm, sắc bén mũi kiếm cắt qua hắn lòng bàn tay. hắn đem kiếm rút ra, phóng tới ngược vị trí, nói, mặt mạn thứ nơi này, nam đó. Nàng nơi này bị đâm nhất kiếm. Hiện tại, cũng làm hắn cảm thụ một chút, nhất kiếm xuyên tim đau đi. Ngươi cho rằng, ta không dám. Tiêu dĩ mặt nhìn hắn bị máu tươi nhiễm hồng quần áo, theo thủ đoạn đi xuống nhỏ giọt máu tươi, trong lòng dâng lên một cổ lửa giận. Nàng nhìn hắn, chỉ cần nàng đi phía trước một chút, hắn liền không sống nổi. Mộ thân cùng khổng chi sốt ruột, nghĩ tới hiện thân, bị lâm cùng tứ phong giữ chặt. Các người lôi kéo ta làm cái gì? Nàng sẽ giết ra. Khổng chi sốt ruột mà nói. Sẽ không. Lâm nói, Vương Phi sẽ không. Hiện tại nàng cũng không phải là 6 năm trước nàng. Mộ thân nói, nàng vừa rồi thứ kia nhất kiếm thời điểm, chính là một chút do dự đều không có. Vương Phi sẽ không. Tứ Phong kiên trì, hơn nữa, liền tính thật sự đầm, kia cũng là giả khát vọng, Lúc trước kia cụ giả thi thể thượng kia nhất kiếm, làm độc cô vân ấy nấy bao lâu. Liền tính tiêu dĩ mặt thật sự đâm hắn, hắn cũng vui vẻ chịu đựng, Độc cô vân không phải ở đánh cuộc nàng nhẫn tâm hay không. Hắn là thật sự muốn nàng đâm hắn. Cho nên, hắn nhìn tiêu dĩ mạt ánh mắt không có một chút thử cùng do dự. Mặt mạt tới. Độc cô vân buông ra kiếm, tiêu dĩ mạt đi phía trước dùng sức, kiếm đâm thủng quần áo, đâm vào ngực làng ra. Lại nhập một phân, hắn liền vô mệnh. Lúc này, thu nguyệt nôn nóng mà từ tiêu nhất nhất trong phòng đi ra, nhìn đến trong viện tình hình, ngẩn ra một chút, nói, tiểu thư, tiểu tiểu, tiểu thư lại nóng lên. Nàng biết sẽ đánh gãy tiêu dĩ mạt cùng độc cô vân chi gian ra phòng. Nhưng là tiêu nhất nhất mỗi lần nóng lên đều thực joa người, nàng không dám kéo xuống đi. Như thế nào lại nóng lên? Tiêu Dĩ Mạn không có tâm tình cùng Độc Cô Vân rằng co, rút về kiếm ném cho Thu Nguyệt, bước nhanh vào tiêu nhất nhất phòng. Trường kiếm thượng, đỏ tươi máu còn ở hướng trên mặt đất thấp. Mẫu thân, mẫu thân. Tiêu nhất nhất khuôn mặt nhỏ bị thiêu hồng hồng, nhắm hai mắt kêu tiêu Dĩ Mạn. Hạ Vũ đang ở thoát tiêu nhất nhất quần áo, tiêu nhất nhất lại bị dọa đến giống nhau, tay chân múa may, không được Hạ Vũ động nàng. Tiểu thư Hạ vũ thấy tiêu dĩ mạt đi vào, thối lui đến một bên. Mẫu thân, mẫu thân. Tiêu nhất nhất huy xuống tay kêu gọi. Tiêu dĩ mạt đi qua đi, bắt lấy tay nàng, đem nàng bế lên tới, sờ sờ cái chán của nàng, nóng đến dò người. Thu nguyệt, đóng cửa lại cửa sổ, chuẩn bị chậu than. Hạ vũ, chuẩn bị cồn cùng khăn lông. Tiêu dĩ mạt một bên nói một bên đi thoát tiêu nhất nhất quần áo. Độc cô vân tiến vào, vừa lúc nhìn đến hạ vũ cùng thu nguyệt cực nhanh tốc mà đem đồ vật chuẩn bị tốt Hạ Vũ đem khăn lông dính lên cổn sau đưa cho tiêu dĩ mạt. Tiêu dĩ mạt một tay ôm lấy tiêu nhất nhất, một tay tiếp nhận khăn lông, ở tiêu nhất nhất trên người trà lau. Nhất nhất như thế nào sẽ đột nhiên nóng lên? Độc cô Vân nhìn đến tiêu nhất nhất thống khổ khuôn mặt nhỏ, đau lòng hỏi. chương 466 bổ một đau. Tiểu tiểu thư từ nhỏ liền thân thể không tốt, thường xuyên sẽ đột nhiên nóng lên. Hạ Vũ đáp, Khương Thần Y Y nói là bởi vì tiểu tiểu thư bẩm sinh thể nhược, sức chống cự kém hơn nữa cũng bởi vì thể nhược, chẳng sợ chỉ là nóng lên, đều khả năng sẽ muốn nàng tánh mạng. nàng đem bẩm sinh thể nhược cắn tương đối trọng, thực vừa lòng mà nhìn đến độc cô vân trên mặt hối hận. không chỉ có như thế, tiểu tiểu thư từ nhỏ liền rất không cảm giác an toàn, chỉ cần không thoải mái, cũng chỉ muốn tiểu thư, tiểu thư chỉ có thể cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố tiểu tiểu thư. chính là tiểu thư chính mình thân thể cũng không tốt, thường xuyên tiểu tiểu thư bệnh hào sau, tiểu thư chính mình lại mệnh bị bệnh. thu nguyệt tiếp theo nói. Tiểu thư cùng tiểu tiểu thư vì cái gì thân thể không tốt, còn không đều là ngươi làm hại. Độc cô vân rất là tự trách, ở tiêu dĩ mạt đem khăn lông đưa qua sau, muốn đi tiếp, lại bị tiêu dĩ mạt tránh đi, ngược lại đưa cho hạ vũ. Thân tử, người trên tay đều là huyết, vẫn là không cần đem cồn làm dơ. Hạ vũ nói, độc cô vân trên tay linh lực một bọc, tái xuất hiện thời điểm, trên tay đã không có máu tươi. Hắn lấy qua khăn lông, phóng tới cồn dính dính, lại đưa cho tiêu dĩ mạt nhìn đến tiêu dĩ mạt một tay cũng không có phương tiện liền nói như thế nào làm ngươi nói ta tới làm tiêu dĩ mạt liếc mắt nhìn hắn dạy hắn như thế nào cấp tiêu nhất nhất trả lao thân thể độc cô vân dựa theo nàng nói đi làm lòng bàn tay miệng vết thương bị cồn cay sinh đau lại so với không thượng hắn đau lòng hắn trước kia cảm thấy mấy năm nay là trong đời hắn thống khổ nhất nhật tử chỉ cần tìm được tiêu dĩ mạt hắn liền sẽ không lại đau hiện tại hắn mới hiểu được nhìn thấy nàng nhìn đến nàng trong mắt lạnh nhạt Nhìn đến các nàng mẹ con đều suy yếu thân thể, so với phía trước đau lòng vạn phần. Toàn bộ cấp tiêu nhất nhất trà lau qua đi, tiêu dĩ mặt thử đem tiêu nhất nhất phóng tới trên giường, chính là vừa ly khai nàng ôm ấp, tiêu nhất nhất liền sẽ lại khóc lại đều. Tiêu dĩ mặt chỉ phải lại đem nàng ôm vào trong ngực, Quá nửa cái canh giờ, tiêu nhất nhất trên người độ ấm còn không có lui xuống đi, tiêu dĩ mặt lại làm độc cô vân cho nàng lau chùi một lần. Lặp lại vài lần sau, tiêu nhất nhất trên người độ ấm cuối cùng lui xuống. Tiêu dĩ mạt vốn là thân thể không tốt lắm, hôm qua luyện chế hai lần ngũ phẩm đang ăn dược, tối hôm qua bởi vì độc cô Vân một đêm không ngủ, hôm nay bị lăn lộn nửa ngày, thân thể cũng chịu không nổi, ôm tiêu nhất nhất nằm đến trên ghế nằm, liền như vậy đã ngủ. Độc cô Vân lấy quá thảm lông cấp mẹ con hai người đắp lên, sau đó ngồi vào tiêu dĩ mặt bên cạnh, liền như vậy nhìn hai người. Hắn mấy năm nay vẫn luôn không có ngủ quá, phía trước tiêu dĩ mặt vốn định làm hắn ngủ ba ngày, nhưng là hắn vẫn là sáng sớm rửa vào chính mình tỉnh lại. Hiện tại nhìn tiêu dĩ mặt tan tính mà mắt buồn ngủ, làm hắn cũng dần dần có buồn ngủ. Hắn ngồi ở một bên, đem đầu dựa vào tiêu dĩ mặt đầu bên cạnh chỗ tựa lương thượng, hai người liền như vậy đầu ai đầu đã ngủ. Hạ vũ tiến vào đổi cồn, nhìn đến một nhà ba người cùng nhau đi vào giấc ngủ hình ảnh, thở dài lắc lắc đầu. Tiểu thư trong lòng kỳ thật vẫn là đối hắn có ỉ lại đi. Tuy rằng nàng hiện tại tương đối mệt, mới có thể ngủ qua đi, nhưng là đổi một người nam nhân như thế tới gần nàng, nàng còn sẽ không tỉnh sao. Nàng tiêm thức, liền nàng chính mình cũng chưa phát hiện. Ai? Hạ vũ lại lần nữa thở dài một tiếng, lặng lẽ lui đi ra ngoài. Độc cô vân cũng không có ngủ bao lâu, nghe được bên ngoài động tinh sau, hắn liền tỉnh. Hắn trận mắt, nhìn đến tiêu dĩ mặt ngủ nhan, tưởng rối tay đi vớt ve, đang tới gần nàng thời điểm lại ngừng lại. Nàng thoạt nhìn hảo mỏi mệnh, vẫn là làm nàng tiếp tục ngủ đi. Chỉ cần nàng tại bên người, hắn liền tâm an. Hắn đi sờ sờ tiêu nhất nhất, thấy nàng không có lại nóng lên mới đứng dậy đi ra ngoài. Lâm xuất hiện ở hắn bên người, nhỏ giọng nói, ra, Mạc Nguyên bị người cứu đi. chương 467 khách tới. Mạc Nguyên, lúc trước xem ở nàng phụ thân phân thượng, hắn không có muốn nàng tánh mạng. Hắn không phải không nghĩ, ở biết được nàng phái người đi sát tiêu dĩ mặt thời điểm, hắn hận không thể thân thủ chấm dứt nàng. Chính là nàng cha vì nàng ở trước mặt hắn quỳ xuống, dùng ngày xưa ân tình đổi nàng một mạng. Thông môn cũng ra mặt, hy vọng hắn có thể tha Mạc Nguyên. Hắn không phải một cái vong ân phụ nghĩa người, đồng ý bất quá nói tốt, Mạc Nguyên không thể tái xuất hiện ở trước mặt hắn, nếu lại chọc tới trước mặt hắn, ai nói tình cũng không được. Ân cứu mạng tình nghĩa, đã bị tiêu ma sạch sẽ. Mạc Nguyên còn sống. Bất quá, tử tội có thể miễn, tội sống khó tha. Nàng cha tự mình đem nàng quan tới rồi tông môn vô tình ngai hạ, gặp hỏa hàn chi khổ. Vô tình ngai là tông môn trừng phạt đệ tử địa phương, ban ngày thực nhiệt, buổi tối thực lạnh. Ở nơi đó không thể sử dụng linh lực chỉ có thể dùng thân thể đi chống đỡ. trừ bỏ mỗi cách mấy ngày đi đưa thức ăn đệ tử, bất luận kẻ nào không được tới gần. Lúc trước, nàng cha chính miệng nói, đem nàng ở nơi đó quan 10 năm làm trừng phạt. Hiện tại bất quá mới qua 5 năm nhiều, liền có người đem nàng cứu đi. Cha được là ai sao? Độc Cô Vân trầm giọng hỏi. Phóng nàng đi ra ngoài người đã cha được, là Đan Đạo Phong Mạc Vũ. Hắn vẫn luôn thích Mạc Nguyên, cho nên đánh bất tỉnh đưa thức ăn đệ tử, đi đem nàng phóng ra. Bất quá Hắn không phải cuối cùng chủ nưu. Lâm nói, hắn cùng Mạc Nguyên đều mất tích, cứu bọn họ đi ra ngoài người, thực lực không thấp. Đi cha. Độc Cô Vân nói. Đúng vậy. Lâm Lĩnh mệnh rời đi, Độc Cô Vân đi vào, nhìn đến Tiêu Dĩ Mặt đã tỉnh lại, đang ở đem ngủ tiêu nhất nhất đặt ở trên giường. Đánh thức ngươi. Độc Cô Vân tưởng vừa rồi hẳn là đi xa một chút địa phương. Tiêu Dĩ Mặt cấp tiêu nhất nhất đáp lên tràn, ra phòng, Độc Cô Vân cũng theo qua đi. Mạc Nguyên phụ thân đã cứu ta. Hắn quỳ xuống tới cầu ta, ta độc cô vân cùng tiêu dĩ mặt giải thích. Ngươi không cần cùng ta giải thích những cái đó. Tiêu dĩ mặt nói, Mạc Nguyên làm lạc thái phi đuổi giết ta, chính mình cũng phải người ở trên đường đổ ta. Nàng tưởng trí ta vào chỗ chết, ngươi không có giết nàng, vừa lúc làm ta chính mình báo thủ. Mạc Nguyên phụ thân đối độc cô vân coi ân tình, đối nàng nhưng không có. Đối với muôn sắt nàng người, nàng hiện tại chính là mang thủ thực. Cha được nàng tin tức, ta sẽ làm người đem nàng đưa tới ngươi trước mặt. Độc cô Vân nói. Rồi nói sau. Tiêu dĩ mặt không nghĩ thảo luận nữ nhân kia. Tiểu thư, hách liên công tử tới tìm ngươi. Hạ vũ xuất hiện ở trong sân, nói. Đem người thỉnh đến phòng khách đi. Tiêu dĩ mặt chiều hạ vũ phân phó nói. Sau đó đối độc cô Vân nói. Miệng vết thương của ngươi chỗ không xử lý ta mặc kệ. Nhưng là ngươi không thể dọa đến nhất nhất. Nhất nhất tỉnh lại, nếu là nhìn đến độc cô Vân một thân huyết bộ dáng, tất nhiên sẽ bị dọa đến. Hắn nếu là sẽ không xuất hiện ở nhất nhất trước mặt. Nàng nhưng thật ra sẽ không quản. Dứt lời nàng xoay người rời đi, không hề quản hắn. Tới rồi phòng khách, Hạ Vũ đã cấp hách Liên Giang Nguyên phục trà. Hách Liên công tử? Tiêu Dĩ Mạt chiều Hách Liên Giang Nguyên chào hỏi. Hắn lần này ở luyện đan thi đấu được hơn 20 danh, cũng coi như là không tuổi thành tích. Dĩ Mạt muội tử, ta đều kêu ngươi muội tử, ngươi như thế nào còn gọi ta Hách Liên công tử? Hách Liên Giang Nguyên đoán giận, kêu ta Hách Liên đại ca sao? Tiêu Dĩ Mạt cười cười không nói, cũng không có kêu hắn đại ca. Ngươi hôm nay lại đây có việc sao? Nàng hỏi. Không có việc gì à? Hách liên giang nguyên cười hì hì nói, ta chính là không nghĩ tới ta nhận cái muội tử, thế nhưng như thế lợi hại, hiện tại bên ngoài chuyển cho ngươi đều chuyển điên rồi, 22 tuổi ngũ phẩm luyện đan sư, so với năm đó đan hoàng đàn vương đô muốn lợi hại nhiều. Bất quá ngươi hiện tại cũng không nên đi ra ngoài, thật nhiều người ở nhìn chầm chằm ngươi đâu. Chương 468 bực bội, 1. Nhìn chằm chằm ta. Tiêu dĩ mạt ngưỡng mày. Là nàng tưởng cái kêu ý tứ sao. Đúng vậy. Hách liên giang nguyên gật đầu, ngươi hỏng rồi liêu thị hoàng chiều chuyện tốt, bọn họ tự nhiên không cam lòng. Cho nên ngươi nếu là muốn ra cửa nói, nhất định phải cẩn thận một chút. Ta đã biết. Ngươi là đặc biệt tới nhắc nhở ta cái này. Tiêu dĩ mặt hỏi. Đúng vậy. Ta lo lắng ngươi một người ngây ngốc liền chạy ra đi, trước tới cấp ngươi để cái tỉnh. Bất quá tối hôm qua bị mấy cái nhận thức người kéo ra ngoài chơi hạ, đến bây giờ mới lại đây. Hách liên giang nguyên nói đến cái này có chút ngượng ngùng. Bất quá, cũng đúng là bởi vì đi ra ngoài chúc mừng, mới làm hắn nghe được những người đó đàm luận. Cảm ơn ngươi. Tiêu dĩ mạt cảm kích mà nói. Tuy rằng nàng không cần, nhưng là hắn sẽ nghĩ đến tới nhắc nhở nàng, này phân tâm cũng không tồi. Cảm tạ cái gì, chúng ta là bằng hữu sao? Hách liên giang nguyên huy xuống tay, đúng rồi, đêm nay ta thái ra gia già muốn mang ta đi thấy thái nhất tông người, ngươi muốn cùng đi sao? Ngươi thái ra gia già mang ngươi đi, ta liền không đi. Tiêu dĩ mặt nói, hắn thái ra ra lần này đi là tưởng thỉnh Thái Nhất Tông cho hắn mặt ngũi, thu hách liên giang nguyên đi tông môn. Nàng đi giống bộ dáng gì? Ngươi yên tâm, lấy ngươi thiên phú, chỉ cần nói muốn đi Thái Nhất Tông, các nàng nhất định hai tay hai chân hoan nên ngươi. Hách liên giang nguyên nói, Hy vọng đi. Tiêu dĩ mặt cũng không xác định, ôm mục đích đi làm một chuyện, tổng hội nhiều một ít được mất tâm. Không có thật sự tiến vào Thái Nhất Tông phía trước, nàng không dám bảo đảm. Nàng hơi dậy nhớ tới Khương Thần Y cùng nàng lời nói, ở Thái Nhất Tông trước mặt, bằng phẳng có lẽ càng tốt. Chẳng lẽ, nàng muốn cùng Lạc Phỉ Nhi bọn họ nói nàng muốn Thần Nguyên Hoa sự tình. Vẫn là chính mình tiến vào sau trộm cha, tìm được Thần Nguyên Hoa lại trộm ra tới. Thần Nguyên Hoa, nếu thật sự có lời nói, khẳng định bị bảo hộ thực hào đi. Nàng cảm thấy trộm ra tới khả năng tính không lớn. Hách liên ra nguyên chỉ là tới chúc mừng nàng được đệ nhất, thuận tiện nói cho nàng gần nhất chú ý an toàn, không ngốc bao lâu liền rời đi. Tiêu dĩ mặt trở về thời điểm, nhìn thấy cựu xuyên hà đang ở đầu tỉnh lại tiêu nhất nhất chơi. Mẫu thân, cha nuôi cho ta mang theo món đồ chơi đâu. Tiêu nhất nhất chiều tiêu dĩ mặt dơ dơ lên trong tay ngàn cơ hoàn, vui vẻ mà nói. Cảm ơn cha nuôi không có. Tiêu dĩ mặt đi qua đi, sờ sờ năng đầu, còn hảo, không nóng lên. Cảm tạ lạc. Tiêu nhất nhất gật đầu. Cầm đi chơi đi. Tiêu dĩ mặt nhìn cựu xuyên hà, những người đó còn chưa đi đi. Như thế nào lại đây? Nghe nói nhất nhất lại bị bệnh, lại đây nhìn xem nàng. Cựu Xuyên Hà nhìn nghiêm túc chơi trò chơi tiêu nhất nhất, trong ánh mắt đều là tự ái. Ngồi ở một bên độc cô vân biểu môi, hắn mới là nhất nhất cha. Những người đó khi nào rời đi. Mười mấy hoàng triều người ở chỗ này, Cựu Xuyên Hà muốn vội sự tình cũng rất nhiều. Ngày mai, Cựu Xuyên Hà nói, trừ bỏ Liếu Hàng, những người khác đều sẽ vào ngày mai rời đi. Chỉ sợ Liếu Hàng sẽ không như vậy lưu lại, Liêu thị hoàng triều người không giống như là an phận người. Tốt nhất cơ hội chính là đêm nay. Tiêu dĩ mặt Phỏng đoàn nói. Ngày mai mặt khác Hoàng Triều người liền phải rời đi. Liêu thị Hoàng Triều muốn chế tạo náo động. Sấn loạn ly khai nói. Chỉ có thể là đêm nay. Đã bố trí hảo. Cựu xuyên hà trước kia sợ nàng mệt nhọc. Cho nên cũng không cho nàng nói thủ thị Hoàng Triều sự tình. Hiện tại nàng trở về. Chính mình thân thể hảo không ít. Cũng sẽ vì hắn lo lắng còn có bảy mưu tinh kế. Loại cảm giác này so với phía trước một mặt che chở nàng còn hảo hảo. Hắn tác phẩm văn xuôi thử hảo, nàng cũng liền không hề hỏi nhiều. Độc cô vân nhìn hai người ngồi ở cùng nhau, tùy ý nói chuyện phiếm hai người chi gian lưu chuyển cái loại này ăn ý, làm hắn đấy lòng có chút bực bội. Chương 469 bực bội, 2. Hắn cùng mặt mặt ở chung thời gian chỉ có một năm, cựu xuyên hà lại cùng nàng ở chung 6 năm. Không đúng, cựu xuyên hà cùng mặt mặt trước kia liền nhận thức, hơn nữa quan hệ còn không cạn. Bằng không hắn cũng sẽ không cứu mạt mạt liền thánh dược đều lấy ra tới. Hắn tồn tại nàng trước kia. Cái này nhận chi làm độc cô vân trong lòng càng thêm không đế. Hảo muốn đem cái kia cười đến ôn nhuận như ngọc nam nhân quăng ra ngoài làm sao bây giờ. Thiên tài tuyển chọn tái khi nào cử hành. Tiêu dĩ mặt hỏi. Nguyên bản cái này là hẳn là ở luyện đan thi đấu phía trước cử hành. Nhưng là bởi vì đan so, chuyện này bị chậm lại. Chờ nhất nhất sinh nhật sau đi. Cựu xuyên hà sờ sờ tiêu nhất nhất đầu. Ngày sau là nàng sinh nhật. Ta đáp ứng quá phải cho nàng làm một cái sinh nhật tiến hội tiến hội liền tính, ở thương lam sơn thời điểm, nàng liền nhắc mãi sinh nhật muốn cùng ngươi cùng nhau quá, chỉ cần ngươi ở, nàng liền cao hứng, đem a bẩm cùng khương gia gia kêu lên, lại chờ sư phó trở về, chúng ta cùng nhau quá liền hảo, chính là ta đáp ứng quá nhất nhất. tiêu xuyên hà có chút khó xử, tiêu nhất nhất lúc này lại buông ngàn cơ hoàn, ngửa đầu nói, cha nuôi, nhất nhất bất quá sinh nhật, như thế nào bất quá sinh nhật? tiêu xuyên hà hỏi, ta hôm qua nghe được khương gia gia nói, mẫu thân sinh ta thời điểm. Bị rất nhiều khổ, thiếu chút nữa chết đi, ta sinh nhật chính là mẫu thân mẫu khó ngày, Cho nên nhất nhất đều không cần ăn sinh nhật. Tiêu nhất nhất khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc. Tiêu dĩ mặt ôm quá tiêu nhất nhất, ở trên mặt nàng hôn một cái. Tiêu xuyên hà cũng cười, nói, đều nói nữ nhi là mẫu thân chi kỷ tiểu áo đông. Xem chúng ta nhất nhất như vậy tiểu, liền biết đau lòng mẹ ngươi. Nhất nhất là mẫu thân ngoan bảo bảo. Tiêu nhất nhất toa ở tiêu dĩ mặt trong lòng lực, cười ha hả mà nói. Vậy ngươi nói. Đem A bẩm kêu trở về, còn có Khương Thần Y cùng sư phó của ngươi, chúng ta cùng nhau cho nàng ăn sinh nhật. Cựu Xuyên Hà nói, còn có cha. Tiêu Nhất Nhất nhìn Tiêu Dĩ Mạng, trước kia sinh nhật đều không có cha, năm nay làm cha cũng tới, được không? Tiêu Dĩ Mạng nhìn Tiêu Nhất Nhất đấy mắt khát vọng, cự tuyệt nói đã bị đổ ở trong cổ họng. Hảo, cũng thỉnh lạc gì các nàng đi. Ta thử xem, các nàng khả năng sẽ không có thời gian lại đây. Tiêu Dĩ Mạng không xác định mà nói. Nàng nhớ rõ. Các nàng đến nơi đây tới là có nhiệm vụ trong người. Thật không nhất định sẽ qua tới. Bất quá nàng vẫn là sẽ đi mời một chút. Tiêu Nhất Nhất Khẩn cầu được đến đồng ý, cảm thấy mị mãn mà tiếp tục chơi ngàn cơ hoàn đi. Ngày mai, ta tưởng ngươi khả năng liền không có an bình. Cựu Xuyên Hà nói. May mắn cũng chưa ở hôm nay tới. Bằng không ta nhưng vô tâm tình ứng phó bọn họ. Tiêu Dĩ Mặt nói, những cái đó có thể chán, ngươi liền giúp ta chán đi. Hảo! Cựu Xuyên Hà nên được thực mau. Giống như những việc này đều là đương nhiên giống nhau Hảo cái gì hảo Độc cô vân trong lòng càng thêm bực bội Thù này xuyên hà cho hắn thật sâu nguy cơ cảm Hiện tại hắn cảm thấy Mặt mặt phải rời khỏi nơi này Thật là cái sáng suốt quyết định Canh giữ ở bên ngoài tứ phong đám người cũng cảm thấy Nhà mình chủ tử gặp được cường địch Đau lòng ra 3 giây đồng hồ Cựu xuyên hà còn có rất nhiều việc cần hoàn thành Cũng không ở chỗ này ngốc bao lâu Nói xong này đó sau không bao lâu liền rời đi Mặt mặt Người nào đó hủy khuất đôi mắt nhỏ ở tiêu dĩ mặt trên người ngó ang ó. Tiêu dĩ mặt liếc mắt nhìn hắn, không để ý tới hắn động kinh, bồi nhất nhất chơi món đồ chơi đi. Nàng cho rằng, hôm nay có thể được đến một ít tán tĩnh, không nghĩ đêm đó trong viện liền nên đón khách không mời mà đến. chương 470 khách không mời mà đến. Trước hết phát hiện có khách đến phòng chính là ăn vạ nóc nhà độc cô vân. Tiêu dĩ mặt khẳng định là sẽ không cho hắn chuẩn bị phòng, chính là hắn lại muốn ăn vạ không đi, nóc nhà liền thành hắn môi đêm đái địa phương. Tiêu dĩ mạt biết hắn buổi tối đều ngốc tại nóc nhà thượng, đuổi hai lần đuổi không đi rồi cũng mặc kệ hắn. Nàng trực tiếp làm lơ. Bất quá trước kia nàng như thế nào không phát hiện hắn ra mặt như vậy hầu. Phát hiện có người tới gần thời điểm, độc cô vân liền lấy ra một cái mâm ngọc, rót vào linh lực sau, mâm ngọc tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, đem hắn nơi nhà ở đều bao phủ lên. Bất quá, tiêu dĩ mạt cùng hạ vũ vẫn là từ trong phòng ra tới. Tiêu dĩ mạt nhìn xuất hiện ở trong sân ba cái hắc y rìa nhân ít nhất đều là phúc địa cấp cao thủ. Sát thủ minh người khi nào cũng tham dự đến Hoàng Triều chi gian sự tình tới. Độc cô Vân nhận ra ba người trang phẫn, lạnh giọng nói. Sát thủ minh mặc kệ những cái đó, chúng ta chỉ lo người nọ tiền tài, thay người tiêu thai. Trong đó một cái nam tử nói. Kia xem ra, liếu thị Hoàng Triều là tốn số tiền lớn. Độc cô Vân nói, chỉ tiếp, những cái đó tiền đều sẽ trở thành các ngươi đi thông âm phủ tiền mãi lộ. Cung vọng. Một cái khác hắc y rẻ nhân nói. Thân là sát thủ, lại bị phát hiện hành tích, các ngươi còn tưởng rằng chính mình là lợi hại. Chữ nhiễm cười nạo một tiếng, ra, này ba người giao cho chúng ta thì tốt rồi. Mộ thần cùng khổng chi cũng xuất hiện ở tường viện thượng. Bọn họ đều thấy Vương Phi lâu như vậy, chính là nàng lại liền cái con mắt cũng chưa nhìn quá bọn họ. Bọn họ cảm thấy chính mình tồn tại cảm cũng quá thấp, cũng muốn cho Vương Phi tán thành bọn họ. Sát thủ minh người không đem ba người để vào mắt, bất quá là ba cái thị vệ mà thôi, chính là ngay từ đầu chiến lên. Mới biết được này ba người thực lực cũng không thấp. Độc Cô Vân từ nóc nhà rơi xuống tiêu dĩ mặt bên người, nói, nơi này giao cho bọn họ liền hảo, ngươi vào nhà nghỉ ngơi đi. Tiêu dĩ mặt thở dài, nói, Độc Cô Vân, ngươi tính toán ở trên nóc nhà ngốc bao lâu? Ngốc đến ngươi một lần nữa tiếp thu ta mới thôi. Độc Cô Vân nói, vậy ngươi khả năng muốn ngốc đến thiên hoang địa lao? Tiêu dĩ mặt nhàn nhạt mà nói, nàng đời này đều sẽ không lại tiếp thu hắn, muốn từ nóc nhà đến phòng tròng chỉ sợ là xa xa không hẹn. Có thể bồi mặt mặt đến thiên hoang địa lão. mặc dù là ngốc tại nóc nhà, ta cũng nguyện ý. Độc cô vân chiều nàng cười, dung nhan mê hoặc. Tiêu dĩ mặt tặng hắn một cái xem thường, xoay người về phòng. Đối với muốn biểu hiện ba người, nàng căn bản là không chú ý. Độc cô vân sờ sờ cái mũi của mình, mặt mặt thế nhưng sẽ đối hắn trợn trắng mắt, không hề chỉ là lạnh như băng bộ dáng, xem ra ra mặt dày cũng là hưu dụ nha. Sát thủ minh người tới lặng yên không một tiếng động chết cũng lặng yên không một tiếng động. mộ thần ba người kết thúc chiến đấu sau mới phát hiện, tiêu dĩ mạt cùng hạ vũ đã sớm không có bóng dáng, căn bản không có xem bọn họ chiến đấu. ai, ra, người truy thê chi lộ, chỉ sợ vẫn là đường mở mịt lại xa xôi a. cùng lúc đó, ở một chỗ trên tường thành, thù xuyên bẩm nhìn xuất hiện ở dưới liêu hoàng mấy người, cất cao giọng nói, liêu hoàng tử là nghĩ đến trên tường thành tới thưởng thức ánh trăng sao? nơi này tầm nhìn nhưng không các ngươi xuống giường địa phương hảo a. Thù xuyên bẩm. Hắn như thế nào biết bọn họ sẽ từ nơi này rời đi? Liêu Hoàng tử, Liêu Hoàng còn không có đem thành trì trao đổi lại đây, ngươi liền không cần chạy loạn, miễn cho bị không có mắt người ngộ thương rồi liền không hảo. Ngươi tới, thỉnh Liêu Hoàng tử trở về nghỉ ngơi. Chúng ta hôm nay liền phải rời đi, ta xem ai có thể ngăn được chúng ta. Liêu Như tới dứt lời ngưng ra linh lực trực tiếp động thủ. Thù xuyên bẩm phất tay, trừ bỏ Liêu Hoàng tử, những người khác, chết sống bất luận. Chương 471 Đan Đạo Tông Mời Liễu Hoàng bọn người cũng chưa có thể bước lên tường thành một bước, trừ bỏ Liễu Hoàng cùng Liễu Như Tới, còn có Mã khánh Nhạc, những người khác đều không có thể dựng rời đi. Cuối cùng, liền đi cấp Liễu Hoàng báo tin, đều là thủ thị hoàng triều người. Tiêu Dĩ Mạt buổi sáng nhìn thấy thủ Xuyên Bẩm thời điểm, thủ Xuyên Bẩm còn cùng nàng miêu tả một phen tối hôm qua sự tình, cuối cùng dung đuôi đắc ý nói, Liễu Hoàng phái người như vậy lại đây, cũng quá không đem ta thủ thị hoàng triều để vào mắt. Đích xác Liêu thị Hoàng Triều mấy năm nay đều quá coi thưởng thủ thị Hoàng Triều. Chính xác ra, là quá coi thưởng cựu xuyên Hà tới sau thủ thị Hoàng Triều. Tiểu thư, đan đạo tông người tới. Hạ Vũ nói. Những người khác, nàng không nghĩ thấy, cựu xuyên Hà có thể cho nàng chán. Đan đạo tông tới, nàng là có thể tùy ý nói không được. Nàng đi phòng khách, còn không có đi vào, liền nghe được bên trong chuyển đến đoán giận thanh. Cái này tiêu dĩ mặt cũng quá cùn vọng. Chúng ta đều thả ra tiếng gió, muốn mời nàng gia nhập tông môn. Hôm qua cả ngày thời gian, cũng không thấy nàng tới tìm chúng ta. Hiện tại còn muốn chúng ta tới mời nàng, thật là quá mức. Một nữ tử thực không cao hứng mà nói. Chính là, muốn tiến ta đan đạo tông nhân số chi bất tận, nàng khét ngược, còn cùng chúng ta làm bộ làm tịch. Hảo, nếu sư phó nói làm chúng ta tới mời nàng, đại gia liền ít đi nói hai câu đi. Hừ, còn không phải là thiên phú hảo một chút, sư phó liền nhìn với con mắt khác. Chính là, sư phó cũng quá bất công. Cũng không ai cho các ngươi cùng lại đây, nếu tới, cũng đừng như vậy nói nhiều. Vừa rồi nói chuyện nam tử thấp giọng quát. Sư Minh. kia mấy người bị khuất mà hô một tiếng, bất quá cũng không lại ván giận. Tiêu dĩ mặc nghe, thầm nghĩ tân mệnh chính mình không tính toán tiến đan đạo tông, bằng không cùng người như vậy làm đồng môn, sợ là đến ngày ngày ứng phó những người này. Nàng tăng thêm tiếng bước chân, bên trong quả nhiên an tĩnh lại, nàng tiến vào sau, nhìn đến bên trong ngồi tam nữ hai nam. Tiêu cô nương. Đứng dậy đón chào chính là ra tiếng răn dạy người nọ. Tiêu Dĩ Mạt nhận được hắn, "Là lần này luyện đan đại hội thứ 8 danh, Tiêu phủ nếu phong." Hắn đứng dậy, những người khác cũng mới cực không tình nguyện mà đi theo đứng dậy. "Phu công tử, mời ngồi." Tiêu Dĩ Mạt đối cái này phu nếu phong ấn tượng không tồi, mỉm cười gật gật đầu. "Tiêu cô nương, thỉnh." Phu nếu phong biểu hiện mà nho nhã lễ độ, thoạt nhìn mặt khác bốn người thành thủ cổ trọng. "Phu công tử hôm nay tới là có chuyện gì?" Tiêu Dĩ Mặt cũng không nghĩ cùng không thân người lá mặt lá trái, trực tiếp hỏi: "Chúng ta hôm nay tới, là tưởng mời ngươi gia nhập Đan đạo tông. Phu nếu Phong nói, ngươi ở luyện Đan thượng thiên phú cực hảo, sư phó của ta nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể gia nhập hắn môn hạ." Đa tạ lệnh sư tôn hậu ái, "Bất quá, ta tạm thời không có gia nhập Đan đạo tông tính toán." Tiêu Dĩ Mặt trực tiếp cự tuyệt. "Tiêu Dĩ Mặt, ngươi chướng mắt ta tông môn." Trước hết nói chuyện nữ tử trầm khuôn mặt nói: "Đan đạo tông là nhất lưu đại tông." Ở đông bực trừ bỏ Đan minh, chính là đan đạo tông luyện đan sư nhiều nhất. Trong tông môn có rất nhiều luyện đan đại sư, cũng là hiện tại đan đạo nhất hoàn chỉnh tông môn, ta sao có thể sẽ trướng mắt đâu. Tiêu dĩ mặt đem đan đạo tông địa vị nói ra, bất quá kia lời nói thật sự không nhiều ít sùng bái. Vậy ngươi vì sao không muốn gia nhập ta đan đạo tông? Phu Nếu Phong hỏi, ta còn có mặt khác việc cần hoàn thành. Tiêu dĩ mặt nói, cho nên, làm các vị một chuyến tay không? Phu Nếu Phong thấy Tiêu dĩ mặt ánh mắt bằng thẳng trong lòng kia một kia không mau cũng tiêu tán. Ngươi không hề suy xét suy xét. Ngươi nếu là vào ta tông môn, kia ngày sau ở luyện đan một đường thượng, sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng, ngày nào đó định có thể lấy được vô thượng vinh quang. Hắn còn tưởng tranh thủ một chút. Tiêu dĩ mạt vẫn như cũ lắc đầu. Lúc này, ngay từ đầu nói chuyện nữ tử một phách cái bàn, quắc, tiêu dĩ mạt ngươi đừng cho mặt lại không cần. Chương 472 liên tiếp cự tuyệt. Ta muội xin lỗi. Tiêu Dĩ Mạt còn chưa nói lời nói, Phù nếu Phong trước ra tiếng gian dậy. "Sư Minh, nàng Tiêu Dĩ Mạt nàng kia không uấn. Ta nói, xin lỗi." Phù nếu Phong lạnh mặt nói. Hắn cái dạng này còn rất hung, nàng kia tựa hồ sợ hắn cái dạng này, cứ không tình nguyện mà nói, "Thực xin lỗi." Phù nếu Phong chiều Tiêu Dĩ Mạt chắc tay, "Xin lỗi mà nói, ta muội tính tình tiêu căng, còn thỉnh tiêu cô nương không cần sinh khí." Thiên tri tiểu nữ, có chút tính tình cũng là tình lý bên trong. Tiêu Dĩ Mạt nhàn nhạt mà nói, Tình lý bên trong, không đại biểu nàng liền phải tiếp thu. Bất quá xem ở phù nếu phong cùng đan đạo tông mặt mũi thượng, nàng tạm tha nàng lần này. Bất quá, cũng bởi vì chuyện này, phù nếu phong câu nói kế tiếp cũng không hảo nói nữa. Gia nhập đan đạo tông sự tình, ngươi lại suy xét suy xét. Ở chúng ta trước khi rời đi, ngươi tới tìm ta, ta cùng sư phó nói, hẳn là đều là có thể. Phù nếu phong nói xong, đứng dậy cáo tử. Hảo, tiêu dĩ mặt đưa bọn họ đưa đến Hoàng thành ngoại mới dừng lại bất quá nàng còn không có trở về thù viêm liền tới tìm nàng nói thủ hoàng thỉnh nàng qua đi tiêu dĩ mạt đi cửu xuyên hà xử lý sự vụ sân gặp được mấy cái luyện đan sư còn có kia mười mấy hoàng triều người cùng với đan minh người dĩ mạt cửu xuyên hà triều tiêu dĩ mạt gọi một tiếng thu đại ca ngươi tìm ta có chuyện gì tiêu dĩ mạt có chút kỳ quái hỏi chẳng lẽ còn phải cho những người này tổ chức sắp chia tay hiến? chúng ta ở ban phát lần này đại hội khen thưởng cửu xuyên hà nói Ta nguyên bản nghĩ đem ngươi phần thưởng trực tiếp mang cho ngươi, bất quá hồng lão bọn họ phi nói muốn ngươi tự mình lại đây, ta đành phải đem ngươi kêu lên tới. Tiêu dĩ mặt lúc này mới nhớ tới phần thưởng sự tình. Phía trước người chủ trì ở giới thiệu thời điểm, không có nói tiền tam danh cụ thể khen thưởng. Nàng tham gia đều chỉ là vì cựu xuyên hà, căn bản không nghĩ tới phần thưởng sự tình. Cho nên, này hai ngày nàng hoàn toàn không nhớ tới chuyện này. Hồng lão, dĩ mặt tới, ngươi hiện tại có thể đem phần thưởng cho nàng đi. Cựu Xuyên Hà nhìn Hồng Thiên ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Đáng tiếc này Tôn đại Phật, hắn không thể trêu vào a. Hồng Thiên chiều Tiêu Dĩ Mạt vẫy tay, chờ Tiêu Dĩ Mạt đi qua đi, hắn cười tủm tỉm hỏi, "Tiểu nha đầu, đây là ngươi phần thưởng, ngươi lấy hảo." "Cảm ơn hồng lão." Tiêu Dĩ Mạt đôi tay tiếp nhận hộp ngọc, cũng không mở ra xem. "Ngươi không hiếu kỳ bên trong là cái gì?" Hồng lão hỏi. "Ta tưởng nơi này tự nhiên là thứ tốt. Bất quá tả hữu đều là của ta, hiện tại xem vẫn là trở về xem." đều là giống nhau. Tiêu Dĩ mặt nói, lại nói, hồng lão ngài một hai phải ta lại đây, hẳn là không phải vì xem ta xem phần thưởng bộ dáng đi. Ha ha ha, quả nhiên là cái thông minh nha đầu. Hồng Thiên Đại cười hai tiếng, ta kêu ngươi lại đây, là muốn hỏi ngươi, có thể tưởng tượng gia nhập ta đan minh? Gia nhập đan minh? Tiêu Dĩ mặt chỉ là ngẩn ra một chút, liền cười nói, đa tạ hồng lão hậu ái, ta hiện tại còn không nghĩ gia nhập đan minh. Vì sao? Hồng Lão kinh ngạc. Ngươi có biết đan minh ở đông vực, thậm chí cả cái đại lục thượng địa vị. Ta biết, tiêu dĩ mặt lại không phải thật sự chỉ là một cái tiểu địa phương tới, kiếp trước nàng liền biết đan minh ở trên đại lục địa vị. Bất quá, ta có chuyện khác phải làm, ở những cái đó sự tình không có làm xong phía trước, ta khả năng vô pháp toàn tâm nghiên cứu đan đạo. Ngươi thật sự không muốn. Hồng Lao cảm thấy đáng tiếc. Nếu là chờ ta làm những cái đó sự tình, còn có cơ hội nói, ta tưởng ta sẽ nguyện. Tiêu dĩ mặt đáp, Bất quá kia cũng là về sau, không phải hiện tại. Chương 473 chia sẻ. Hồng Thiên nhìn tiêu dĩ mạn, nhất thời vô ngữ, người khác cũng nhìn không ra hắn có phải hay không sinh khí. Như thế thành tâm mời một cái hậu bối, lại bị trước mặt mọi người cự tuyệt, hắn hẳn là tức giận đi. Cái này tiêu dĩ mặt cũng quá niên thiếu khinh quầng, vẫn là không biết đắc tội loại này đại sư hậu quả. a. Vô chi không sợ có đôi khi cũng là cái nghĩa xấu. Bất quá, tiêu dĩ mặt cũng không sợ hãi. Nàng cảm thấy. Hồng Thiên sẽ không muốn một cái ứng phó đáp án. Quả nhiên, hắn ở trầm mặt nửa phút sau, đột nhiên cười, tiểu nha đầu, ngươi này lá gan là với ai mượn. Bất quá nếu ngươi không nghĩ tới, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Như ngươi theo như lời, xử lý xong ngươi phải làm sự tình sau, nếu là muốn gia nhập Đan minh, liền tới tìm ta. Cảm ơn Hồng Lão. Tiêu dĩ mạt cảm kích mà chiều hắn cười cười. Cựu xuyên hà âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hồng Lão tuy rằng chỉ là đan minh đông vực phân minh lão. Nhưng là ở toàn bộ đan minh địa vị đều là thập phần đặc thù, mặc dù là ở trung vực bên kia, hắn cũng là nói thượng lời nói. Nếu tiêu dĩ mặt đem hắn bắt tội, về sau không thiếu được sẽ có phiền thoái. Tiểu nha đầu, ngươi trước đừng cảm tạ ta. Ta tìm ngươi tới, còn có sự tình muốn hỏi ngươi. Hồng Lao nói. Tiêu dĩ mạt hơi hơi tưởng tượng liền biết hắn muốn hỏi cái gì, nói, Hồng luôn muốn hỏi, ta như thế nào làm muốn tạc lò đan lô bình tĩnh trở lại. Không sai. Hồng Lao nói cái này đối luyện đan giới tới nói đều là khó được tiến bộ nếu học được chiêu này luyện đan sư tăng nhiều kia đối với luyện đan giới cống hiến không cần nói cũng biết vì thế ta đan minh nguyện ý lấy thành ý cùng người trao đổi ở đây người đều ngừng thở chờ đợi tiêu dĩ mặt đáp án nếu nàng thật sự nguyện ý đem phương pháp nói cho bọn họ này đối bọn họ trợ giúp thật lớn chính là đây là nàng bí quyết nàng nguyện ý lấy ra tới chia sẻ sao không biết đan minh nguyện ý lấy ra tới trao đổi đồ vật có đủ hay không phân lượng Hồng lao lấy ra một cái khắc hộp giao cho tiêu dĩ Mạt, tiêu dĩ Mạt lại lui về phía sau một bước, vây vây tay nói, hồng lao, không cần như thế. Ta nguyện ý đem phương pháp này nói cho ngươi. Mọi người đều kinh ngạc nhìn tiêu dĩ mạn Nàng thật sự nguyện ý đem biện pháp này nói cho người khác, không cần bất luận cái gì thù lao. Ngươi không nhìn xem nơi này là thứ gì. Hồng Lão hỏi. Tiêu dĩ Mạt mỉm cười lắc đầu, nói, ngày hôm trước thi đấu, mọi người đều cảm thấy ta thua định rồi, nhưng là hồng lao lại tôn trọng ta. Cảm thấy chẳng sợ ta thua, cũng muốn làm nhìn xem ta thành quả, không thể lặng yên không một tiếng động đã vượt qua. Hôm nay, ngươi lại cho ta cũng đủ tự do. Hướng về phía hồng lão ngải, biện pháp này ta cũng nguyện ý cùng ngươi chia sẻ. Hồng lão lại lần nữa cười ra tiếng. Hắn nhìn ra được tiêu dĩ mặt nói lời này là xuất phát từ thiệt tình, trong lòng đối cái này tiến thối có độ tiểu nha đầu càng thêm thưởng thức. Kỳ thật, biện pháp này cũng không phải tất cả mọi người áp dụng. Tiêu dĩ mặt nói, tạc lo nhất thường thấy nguyên nhân. Chính là chúng ta ngọn lửa không khống chế tốt, hoặc là dung hợp phóng xuất ra tới nhiệt lượng, dẫn tới đan lô độ ấm quá cao. Ta biện pháp này kỳ thật chính là hướng đan lô đưa vào một chút hàn khí, đem bên trong độ ấm ráng xuống mà thôi. Này như thế nào có thể làm được? Có người hỏi. Tiêu dĩ mặt mở ra tay phải, một cổ mang theo hàn ý linh lực liền xuất hiện ở nàng lòng bàn tay, ta trong cơ thể có hàn khí, vừa lúc có thể cùng linh lực dung hợp. Ở gặp được muốn tạc lo thời điểm, ta liền đưa vào một chút hàn khí đi vào. Đem bên trong độ ấm giáng xuống. Này đối tinh thần lực yêu cầu rất mạnh đi. Không sai, cho nên biện pháp này yêu cầu tinh thần lực rất cường đại, có thể khống chế được hàn khí cùng đan lô độ ấm mới được. Này cũng chính là ta nói, không phải tất cả mọi người áp dụng nguyên nhân. Chương tứ nhất nhất thiệp mời. Không chỉ có tinh thần lực muốn rất cường đại, cũng yêu cầu trong cơ thể tự mang hàn khí. Biện pháp này, thật sự không phải người bình thường có thể có được. Không ít người trong lòng có chút thất vọng. Nghe tôi rất đơn giản nhưng là hai điều kiện đều không dễ dàng thỏa mãn. Hồng Lão nói, bất quá, biết biện pháp, là có thể tiếp tục cải tiến. Như thế nào cải tiến, có thể hay không cải tiến, này liền không phải tiêu dĩ mặt đi suy xét. Không chính mình sự tình, nàng liền tưởng rời đi. Hồng Lão lại đem phía trước lấy ra tới hộp nhét vào nàng trong tay, nói, cái này là đàn mình cho ngươi chuẩn bị, tuy rằng ngươi không yêu cầu, bất quá cái này là ngươi nên đến, ngươi thu hồi tới chính là, nha đầu, đi. Chúng ta đi tham thảo tham thảo luyện đan sự tình. Vì thế, nàng đã bị hồng lão như vậy lôi đi, một liêu chính là cả ngày. Mãi cho đến trời tối, mới phóng nàng rời đi. Tiêu dĩ mặt tuy rằng trong lòng nhớ thương mời lạc phỉ nhi mấy người sự tình, nhưng là có thể cùng hồng thiên loại này luyện đan giới ngôi sao sáng thỉnh giáo luyện đan sự tình, đối nàng tới nói cũng là thu hoạch pha phong. Hắn một ít giải thích, cùng hứa vi vẫn là có chút bất đồng. Ngôi sao sáng quả nhiên là ngôi sao sáng. Nàng trở lại trong viện. Tiêu Nhất Nhất đang ở cùng độc cô vân chơi, nhìn đến nàng trở về, rút chân ngắn nhỏ chiều nàng chạy tới. Mẫu thân, ngươi đã về rồi. Tiêu Nhất Nhất phát gục tiêu dĩ mặt trong lòng ngực, bị nàng bế lên tới sau, ôm nàng cổ, ở trên má nàng hôn một cái. Tiêu dĩ mặt cũng hôn hôn nàng, chơi đã bao lâu? Có mệt hay không? Không mệt. Tiêu Nhất Nhất cười lắc đầu, mẫu thân, quân gì các nàng thuyết minh ngày sẽ qua tới cho ta khánh sinh. Các nàng như thế nào sẽ biết? Tiêu dĩ mặt hỏi. Cha phái người đi mời các nàng. Tiêu Nhất Nhất nói, "Cha nói mẫu thân hội, những việc này chúng ta làm thì tốt rồi. Vì thế ta liền viết cái thiệp mời, cấp quân gì các nàng đưa đi làm, sau đó các nàng đã nói lên ngày sẽ đến." Người viết thiệp mời. Tiêu Dĩ Mạt nhướng mày, nàng liền tự đều nhận thức không nhiều lắm, có thể viết thiệp mời thứ này. Đúng rồi, ta còn viết hai phần đâu. Tiêu Nhất Nhất từ trên người nàng nhảy xuống đi, chạy đến trong phòng, lấy ra một phần thiệp mời. Tiêu Dĩ Mạt mở ra, Bất đồng với giống nhau thiệp mời, này mặt trên chỉ vẽ mấy cái nữ tử, còn có một cái tiểu hài tử vây quanh ở một cái bàn trung quanh, trên bàn miễn cưỡng vẽ mấy cái mâm. Góc phải bên dưới còn viết một cái tiêu nhất nhất là khoản. Tiêu nhất nhất ba chữ viết có chút siêu siêu vẹo vẹo, bất quá bởi vì tự đơn giản, cũng không viết sai. Nàng cảm thấy, nếu là quân tử nhàn các nàng nhìn đến cái này, nhất định là mông vòng. Bất quá đi đưa thiệp mời người hẳn là cho các nàng giải thích, các nàng mới biết được rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng dò hỏi mà nhìn Độc Cô Vân liếc mắt một cái, Độc Cô Vân khẽ gật đầu. Nàng đem thiệp mời thu hồi tới, ở Tiêu Nhất Nhất trên mặt hôn một cái, khích lệ nói: Nhất Nhất thật là lợi hại, đều sẽ chính mình viết thiệp mời. Nếu các nàng là người thỉnh khách nhân, kia ngày mai liền phải chính ngươi chiêu đái các nàng, có thể chứ? Tiêu Nhất Nhất nghiêng đầu nghĩ nghĩ, gật đầu đáp: Có thể. Lúc này Hạ Vũ mang theo một người đi đến, Tiêu Dĩ mặt nhìn người tới, ôm Tiêu Nhất Nhất hô thành: sư phó. Tiêu Nhất Nhất trong mắt xoay chuyển. Hướng về phía cái kia người xa lạ hô, sư tổ hảo. Trong viện người đều có chút kinh ngạc, nàng nhận ra hứa vi. Không có khả năng nha, hứa vi rời đi thời điểm nàng mới 2 tuổi đâu Hơn nữa hứa vi vẫn là thay đổi bộ dáng lại đây. Nhất nhất kêu sai rồi. Tiêu nhất nhất thấy mọi người đều nhìn chính mình, ngượng ngùng mà đem vùi đầu ở tiêu dĩ mặt trong cổ. chương 475 chi kỷ đồ đệ. Nàng động tác nhỏ đem mọi người đều cho cười. Tiêu dĩ mặt vỗ vô, vô nàng phía sau lưng, nhẹ giọng chân an. Không sai, đại gia là cảm thấy nhất nhất hảo thông minh đâu. Hi hi. Được đến mâu thân khích lệ, tiêu nhất nhất vui vẻ cười. Ngươi cùng hạ vũ các nàng đi xem ngày mai muốn chuẩn bị đồ vật được không? Tiêu dĩ mặt hướng nói. Hảo, tiêu nhất nhất từ nàng trong lòng ngực xuống dưới. Cha, ngươi cùng nhất nhất cùng đi sao? Độc cô vân nhìn tiêu dĩ mạt liếc mắt một cái, thấy nàng không phản đối. Một tay đem nàng bế lên tới, nói, hảo, cha cùng ngươi cùng đi. Nói xong, hắn ôm nhất nhất vào nhà đi. Hứa vi nhìn bọn họ, chiều tiêu dĩ mặt nhướng mày, tha thứ hắn. Tiêu dĩ mặt lắc đầu, không có gì tha thứ không tha thứ. Năm đó sự tình, cũng không thể nói có hận hay không. Nhất nhất muốn cùng nàng cha nhiều ở chung, ta cũng không nghĩ làm đại nhân sự tình ảnh hưởng đến hải tử. Liên rời đi phía trước, làm nàng cùng nàng cha nhiều ở chung ở chung đi. Người tưởng hảo là được. Hứa vi cũng không nói nhiều. Mấy năm nay hắn cũng là nhìn nàng lại đây, làm hắn nhất vừa lòng tiểu đồ đệ, hắn chỉ hy vọng nàng quá hảo liền hảo. Tiêu dĩ mạt cảm thấy chính mình tâm đã là cục diện đáng buồn, hận không đứng dậy, cũng ai không đứng dậy. Có lẽ ở xa xôi tương lai, nàng khả năng sẽ lại lần nữa tâm động, cũng có thể cả đời cứ như vậy. Nàng không nghĩ lại như thế nào nói chuyện này, nói sang chuyện khác, hỏi, sư phó lần này đi ra ngoài, liên hệ thượng ngươi phía trước cấp dưới sao. Hứa vi lắc đầu, trước kia những người đó, cũng không biết bao nhiêu người đầu phục cái kia nghiệt đồ. Ta lần này đi ra ngoài, trừ bỏ bảo đảm mấy người kia an toàn liền không lại liên hệ càng nhiều người. Tiêu dĩ mặt không biết hắn nói mấy người kia là ai, bất quá hắn muốn đích thân đi xác nhận, nói vậy địa vị cũng không thấp. Kia sư phó lần này trở về, còn phải rời khỏi sao? Tiêu dĩ mặt hỏi. Muốn. Hứa Vi đáp, ta lần này đi ra ngoài, còn có sự tình chính là chiêu mộ một ít người, muốn lại thành lập một cái thế lực. Muốn thành lập một cái thế lực, không phải một việc dễ dàng. Tiêu dĩ mặt có chút lo lắng. Này ngươi không cần lo lắng. Những cái đó ta đều có điều an bài. Hứa vi nói. Hắn trước kia chính là đan hoàng, to như vậy đan minh đều có thể quản lý lại đây, lại tổ kiến một cái thế lực, hẳn là cũng không có gì vấn đề. Như vậy tưởng tượng, tiêu dĩ mặt cũng không hề nhiều lời. kia sư phó ngươi cẩn thận. Có ngươi cấp xương khô, ta ở hiện tại cũng có thể nơi nơi đi rồi. Hứa vi cảm khái mà nói. Trước kia hắn chỉ có thể nơi nơi tránh né, hiện tại, hắn cũng có thể hành tẩu trên đại lục, thực hành hắn báo thủ kế hoạch cái này xương khô, vẫn là độc cô vân làm cặp kê lễ vật đưa cho nàng. Nghĩ đến cặp kê, nàng không khỏi nhớ tới đã từng một chút sự tình. Hứa vi thấy nàng có chút thương cảm, biết chính mình nhắc tới không nên để, ngược lại nói, ngươi lần này thành tích, xa xa vượt qua ta mong muốn. Ngày nào đó, ngươi định có thể viễn siêu ngươi các sư huynh sư tỷ Đây đều là sư phó dạy dỗ. Bởi vì có hắn khuynh lực dạy dỗ, nàng mới có thể ở luyện đan một đường thượng thiếu đi rất nhiều đường vòng, có được hiện tại thành tích. Đây đều là chính ngươi thiên phú. Mấy năm nay ta vẫn luôn không ở, đối với ngươi luyện đàn cung sơ với dạy dỗ, Hứa Vi có chút tự trách, chính là sư phó cho ta lưu lại rất nhiều bút ký nha, những cái đó đối ta trợ giúp rất lớn. Tiêu Dĩ mặt trấn an hắn, ta biết, sư phó ở ta trên người hoa tâm tư, so mặt khác sư huynh sư tỷ đều nhiều. Hứa Vi cười cười, cái này mặt lanh tâm nhiệt đồ đệ, cũng so với kia chút đồ đệ đều chi kỳ a. Chương 476 Thu lễ. Ngày thứ 2 buổi sáng. Hạ Vũ cấp Tiêu Nhất Nhất xuyên điều hồng nhạt váy, tia không tính nhiều đầu tóc biên mấy cái bím tóc, mỹ nàng đối với gương đồng chiếu lại chiếu. Tiểu tiểu thư hôm nay liền năm tuổi làm, đây là Thu Nguyệt cùng một Diệp đưa cho tiểu tiểu thư lễ vật. Thu Nguyệt lấy ra một cái hồng nhạt kẹp tóc, kẹp đến nàng trên tóc. Cảm ơn Thu Nguyệt. Tiêu Nhất Nhất lại đi chiếu gương. Tiêu Dĩ mặt nhìn nàng xú mỹ bộ dáng, bật cười mà lắc lắc đầu. Đây là Nô Tì đưa cho tiểu tiểu thư lễ vật, chúc tiểu tiểu thư mỗi ngày đều vui sướng. Hạ Vũ lấy ra một cái váy đưa cho Tiêu Nhất Nhất. Cảm ơn Hạ Vũ. Tiêu Nhất Nhất ôm váy nhìn nhìn, ở trên người khoa tay múa chân vài cái, lại cho Tiêu Dĩ Mạn. Đừng nhìn các nàng đưa đồ vật nhìn như đơn giản, kỳ thật đều là tìm người luyện chế hộ chủ linh khí. Kẹp tóc có thể ngăn cản linh lực công kích, váy cũng là dùng cao cấp tơ tầm chế tác, có thể giảm bất thương tổn. Tiếp theo, Tứ Phong bọn họ cũng tiến vào cho nàng tặng lễ vật, Tiêu Nhất Nhất đều nhất nhất nói lời cảm tạ, xem qua lúc sau đều giao cho Tiêu Dĩ Mạn bảo quản. Tiêu dĩ mặt đem này đó lễ vật đều đơn độc cho nàng phóng lên, chờ nàng về sau có thể sử dụng nhẫn không gian, lại cho nàng. Nhất nhất cười như vậy cao hứng, có phải hay không thu được rất nhiều lễ vật? Cựu xuyên hà cùng thù xuyên bẩm còn có khương thần y gì từ bên ngoài tiến vào, cười ha hả mà nói. Cha nuôi, Tiêu nhất nhất nhìn đến cựu xuyên hà, nào qua đi, cha nuôi hôm nay muốn đưa ta cái gì lễ vật à? Nhất nhất, ngươi liền nhìn đến ngươi chan uôi, liền không thấy được á bẩm thúc thúc cùng thái gia ra sao? Thu xuyên bẩm ra vẻ thương tâm địa nhìn nàng. Á bẩm thúc thúc, ngươi lại không phải tiểu hài tử. Tiêu nhất nhất nghiêm trang mà nói. Ha ha ha. Trong phòng người đều bị nàng chọc cười. Ngươi nha đầu này, nhìn xem A bẩm thúc thúc cho ngươi chuẩn bị lễ vật, có thích hay không. Thu xuyên bẩm đưa chính là một đống xếp gỗ món đồ chơi. Không thể không nói, này đó xếp gỗ đều là dùng vạn năm linh mục điêu khắc, chơi thời điểm linh mục hơi thở còn có thể giúp nàng điều trị thân thể. Hoa, wow, thật nhiều xếp gỗ cảm ơn a bẩm thúc thúc tiêu nhất nhất chỉ xem tới được kia một đống xếp gỗ tiêu dĩ mạt lại nhìn ra được này xếp gỗ lai lịch này vạn năm linh mục nhưng không hảo tìm vừa khéo tìm được một cây thu xuyên bẩm tùy ý mà nói hạ vũ cùng thu nguyệt chịu chịu khoe miệng một cây vạn năm linh mục lấy tới điều xếp gỗ quốc sư muốn hay không như vậy hảo khí tiêu dĩ mạt đối thủ xuyên bẩm này hành động cũng là bất đắc dĩ bất quá đã như thế lại nói hắn cũng không có gì ý nghĩa tới đây là thái gia ra đưa cho ngươi lễ vật Khương Thần Y cho nàng một cái trong suốt cái chai phong tới nàng trong lòng ngực. Hoa, là kẹo ai? Tiêu Nhất Nhất nhìn đến bên trong màu sắc rực rỡ kẹo, lập tức ôm ở trong lòng ngực. Mẫu thân, ta có thể ăn kẹo sao? Tiêu Nhất Nhất bởi vì thân thể nguyên nhân, không thể ăn quá ngọt đồ vật, uống thuốc sau đều chỉ có thể uống nước. Hiện tại nhìn đến kẹo, hai mắt đều sáng. Tiêu Dĩ Mặc nhìn Khương Thần Y lìa. Này đó kẹo là ta từ linh quả tinh luyện ra tới tinh hoa luyện chế, lực lượng ôn hòa, sẽ không thương nàng thân thể. Khương thần y thì nói, ngươi có thể ăn, bất quá chỉ có thể ăn ít nha Tiêu dĩ mặt nói, cảm ơn mẫu thân. Tiêu nhất nhất mở ra cái chai, lấy ra một viên kẹo ăn xong, dư lại đều giao cho tiêu dĩ Mạt bảo quản. Tới, nhìn xem cha nuôi đưa cho ngươi lễ vật. Cựu xuyên hà một tay ôm tiêu nhất nhất, một tay lấy ra một cái hộp. Tiêu nhất nhất mở ra hộp, tiêu dĩ Mạt nhìn đến bên trong đồ vật, hô hấp đều dừng một chút, thù đại ca, ngươi như thế nào đưa nàng cái này. Chương 477 thu lễ hai, hộp nằm chính là một tay bính tuyết trắng truy thủ, truy thủ rất tiểu xảo, mặt trên điêu khắc nhỏ vụn tiểu hoa, lưỡi dao phiếm dày đặc hàn quang, vừa thấy liền không phải vật phàm. ba, cha nuôi, ngươi thật sự đưa ta vũ khí lạ. tiêu nhất nhất cao hứng mà nhìn truy thủ, duỗi tay nhỏ đi lấy, dọa tiêu dĩ mạt tâm đều phải nhảy ra ngoài. Tiêu xuyên hà nhìn nàng bình hô hấp, cười nói, ngươi đừng lo lắng, cái này truy thủ tính tình ôn hòa, sẽ không thương đến nhất nhất. tiêu dĩ mạt chịu chịu khoe miệng. Tính tình ôn hòa, ngươi xác định đây là hình dung trùy thủ nói. Nay trùy thủ kêu Tây Phượng, là cái thần khí, tuy rằng sắp bén, nhưng là lại không phải cái loại này áp không được thần khí. Thu xuyên bẩm ở một bên giải thích, chỉ cần nhất nhất có thể nhận chủ, liền sẽ không thương đến nàng. Nhất nhất, cắt ngón tay sẽ đau ngà, ngươi sợ sao? Cựu xuyên hà hỏi. Nhất nhất không sợ. Tiêu nhất nhất khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc. Vậy đến đây đi. Cựu xuyên hà đem nàng vô xuống, sau đó làm nàng lấy máu nhận chủ. Tiêu dĩ mặt ở một bên nhìn, thấy nhất nhất không có gì khác thường, mới yên lòng. Bất quá vẫn là có chút không tán đồng mà trừng mắt nhìn Cựu Xuyên Hà liếc mắt một cái. Kiều Xuyên Hà cũng không tức giận, chỉ là giải thích nói, nhất nhất trở về thời điểm cùng ta nói, làm ta cho nàng tìm cái vũ khí, nàng phải bảo vệ ngươi. Mẫu thân ngươi không cần sinh khí, nhất nhất về sau sẽ bảo hộ ngươi. Tiêu nhất nhất đem trùy thủ thả lại vào đao, phát gục tiêu dĩ mặt trên người. Lúc này, độc cô vân từ bên ngoài tiến vào, nghe được tiêu nhất nhất nói, trong lòng pha hụt hẫng tiêu nhất nhất như vậy tiểu liền nghĩ bảo hộ tiêu dĩ mạn còn không phải là bởi vì hắn mấy năm nay không ở các nàng bên người sao cha sáng sớm liền không thấy ngươi ngươi cấp nhất nhất chuẩn bị lễ vật sao tiêu nhất nhất hỏi người khác nàng đều không có hỏi lễ vật lại cô đơn hỏi độc cô vân thuyết minh nàng nhất để ý vẫn là độc cô vân lễ vật độc cô vân dơ lên tươi cười đi qua đi nói cha chuẩn bị lễ vật khả năng không quá đẹp không quan hệ chỉ cần là cha đưa nhất nhất đều thích Tiêu Nhất Nhất nói. Chúng ta đây đi xem người lễ vật. Hảo. Tiêu Nhất Nhất buông trùy thủ, đi lên giữ chặt độc cô vân tay, một lớn một nhỏ hướng bên ngoài đi đến. Tiêu Dĩ Mạn nghĩ nghĩ, vẫn là đi theo đi ra ngoài. Vì thế, Tiêu Nhất Nhất một tay nắm độc cô vân, một tay nắm Tiêu Dĩ Mạn, ba người cùng đi phòng bếp. Thu Xuyên bẩm nhìn độc cô vân, hư hư nói, từ lúc bắt đầu liền xem hắn không vừa mắt, ta trực giác quả nhiên là đúng. Đại ca, người nếu là. Tiêu Xuyên Hà liếc mắt nhìn hắn. Đem hắn câu nói kế tiếp đều trừng mắt nhìn trở về. Thu xuyên bẩm ở trong lòng thở dài, chính mình ca ca cái này tính tình, muốn có hại a, Hắn nên học học người nào đó không biết xấu hổ. hư, mỗi ngày ngồi xồm nóc nhà chuyện như vậy cũng làm đến ra tới, nếu không phải sự tình quan tiêu dĩ mạc, bọn họ nhất định đem chuyện này chuyển đến cả cái đại lục mọi người đều biết. Tiêu dĩ mạc ba người đi phong bếp, nói thật, nàng trong lòng cũng có chút tò mò độc cô vân cấp tiêu nhất nhất chuẩn bị chính là cái gì? Làm phụ thân đưa cho hải tử cái thứ nhất quà sinh nhật, không biết có thể hay không làm nhất nhất vui vẻ. Hơn nữa, nàng cũng tưởng tượng không ra, độc cô vân ở trong phòng bếp lăn lộn một buổi tối thêm một cái buổi sáng, có thể lăn lộn ra thứ gì tới. Thật sự là, hắn căn bản không giống như là có thể chơi động phòng bếp người. Ba người tới rồi phòng bếp, tiêu dĩ mặt trước nhìn đến chính là loạn làm một đoàn nấu cơm công cụ. Nàng cảm thấy, Thu Nguyệt thấy như vậy một màn, nhất định sẽ khóc không ra nước mắt. Tiếp theo. Nàng liền thấy được độc cô vân đặt ở trên bàn lễ vật. Chương 478 Thu lễ 3. Lâm Thời phóng đồ vật trên bàn, phóng một cái còn tính có thể vào mắt bánh kem. Ta nghe nói, An Sinh nhật thời điểm muốn ăn loại này bánh kem, hơn nữa nếu là phụ thân thân thủ làm, sinh nhật mới tính hoàn mỹ. Độc cô vân nói. Tiêu Dĩ mặt nhìn đầy đất mãn chiếu đài bột mì, có thể tưởng tượng chưa bao giờ từng từng vào phòng bếp hắn ở bên trong bận rộn, một lần lại một lần làm bánh kem bộ dáng. Cái kia bánh kem bộ dáng còn tính có thể Tất nhiên là hắn làm thật nhiều cái sau, tuyển ra tới đẹp nhất một cái. Từ nhỏ vạn người kính ngưỡng vương ra, nhất đại tông môn thần tử, xuống bếp làm bánh kem, nói ra đi cũng không bao nhiêu người sẽ tin. Thật là bánh kem A. Tiêu nhất nhất buông ra hai người tay, chạy đến bên cạnh bàn, nhìn bánh kem hỏi, mẫu thân, ta có thể ăn sao? Người không thể ăn ngọt, này bánh kem đường quá nhiều. Tiêu dĩ mặt không nghĩ cự tuyệt nàng, nhưng là đến vì thân thể của nàng suy xét. Tiêu nhất nhất trong mắt hiện lên một mặt thất vọng. Nhìn bánh kem ánh mắt lưu luyến. Cái này bánh kem không phải dùng giống nhau đường làm. Độc cô vẫn nói, này đó đều là ta làm người tìm kiếm đặc thù bột mì làm, cùng hương thần y kẹo không sai biệt lắm. Tiêu dĩ mạt liếc mắt nhìn hắn, ở nhất nhất sự tình thượng, hắn nhưng thật ra cẩn thận. Đối mặt tiêu nhất nhất chờ đợi ánh mắt, nàng không thể không lui về phía sau một bước, nói, vậy ăn một chút. Hảo ra, cảm ơn mẫu thân. Tiêu nhất nhất vui vẻ mà vỗ vỗ tay nhỏ ở ăn bánh sinh nhật phía trước đều phải trước cắm ngọn đến hướng nguyện vọng. Độc Cô Vân mở ra tay phải, năm căn màu sắc rực rỡ dư chặt xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đem ngọn đến cắm thượng, bậc lửa sau làm tiêu nhất nhất hướng nguyện. Ta hy vọng mẫu thân thân thể có thể sớm một chút khang phục, về sau đều không cần ăn phát hỏa. Tiêu nhất nhất nhắm mắt lại, rất nhỏ thanh nói, lại không biết lấy Độc Cô Vân cùng Tiêu Dĩ Mặc thực lực, đem nàng lời nói nghe rành mạch. Tiêu Dĩ Mặc trong lòng tràn đầy cảm động, tiểu gia hỏa như vậy tiểu liền sẽ đau lòng nàng. Độc cô Vân còn lại là đau lòng đau lòng tiêu nhất nhất càng đau lòng tiêu dĩ mạc tiêu nhất nhất cho phép nguyện sau mở mắt ra thổi ngọn nến sau đó liền nhìn tiêu di mạc chờ nàng thiết bánh kem tiêu dĩ mạ đem bánh kem cắt một tiểu khối xuống dưới trang ở mâm cấp tiêu nhất nhất tiêu nhất nhất lại nói nói mâu thân thiết tăng khối tiêu dĩ mạc ngẩn ra độc cô Vân bàn tay to phủ lên tới nắm lấy tay nàng lại cắt hai khối bánh kem xuống dưới nhất nhất muốn chúng ta cùng nàng cùng nhau ăn hắn đứng ở nàng phía sau Bàn tay to phúc nàng tay nhỏ, thân thể trước huynh, hai người thân thể ở sát bên nhau. Hắn nói chuyện thời điểm, ấm áp hơi thở chiếu vào nàng bên hai, giống như lúc trước hai người ở thân mật ôm nhau giống nhau. Cắt xong bánh kem, độc cô vân liền lui khai đi, đem trong đó một phần bánh kem phóng tới nàng trước mặt, cười nói, nếm thử ta làm bánh kem thế nào. Tiêu dĩ mặt nhìn kia phân bánh kem, nhàn nhạt mà nói, ta không yêu ăn đồ ngọt. Lúc này, Tiêu nhất nhất dùng muỗng nhỏ từ múc một muỗng, đưa tới miệng nàng biên, nói. Mẫu thân ngươi thử xem, ăn rất ngon. Nàng có thể đối độc cô vân mặt lạnh, lại làm không được như thế đối tiêu nhất nhất, há mồm đem bánh kem ăn. Mẫu thân, ăn ngon sao? Tiêu nhất nhất chờ đợi mà nhìn nàng. Thật sự không được tốt lắm ăn, chỉ có thể nói miễn cưỡng nhập khẩu. Ăn ngon. Tiêu dĩ mạt kia khăn tay cho nàng xoa xoa miệng, này đó phải cho cha nuôi bọn họ chia sẻ sao. Tiêu nhất nhất nghĩ nghĩ, nói, mẫu thân, ngươi dùng nhận không gian thu hồi đến đây đi. Về sau nhất nhất muốn ăn thời điểm còn có thể ăn Cha cho nàng làm bánh kem Nàng luyến tiếp cùng người chia sẻ Hơn nữa nàng cũng biết Các nàng không lâu lại muốn cùng cha tách ra Về sau nàng khả năng đều ăn không đến cha làm bánh kem Chương 479 thu lễ 4 Độc Cô Vân cho rằng tiêu nhất nhất chỉ là đơn thuần không nghĩ cùng người chia sẻ Tiêu dĩ mặt lại biết nàng tưởng chính là cái gì Nàng ngồi xổm xuống đi ôm tiêu nhất nhất một chút Nói đây là cha cho ngươi lễ vật Vậy cho ngươi thu hồi tới Chỉ chừa ngươi ăn. Cảm ơn mẫu thân. Tiêu Nhất Nhất vui vẻ mà cười. Nàng đem cái đĩa bánh kem ăn xong, ngoan ngoãn mà buông cái muỗng, không có lại nhiều mướn. Tiêu Dĩ Mạt đem bánh kem thu hồi tới, ba người rời đi phòng bếp. Tiểu Thư, Thái Nhất Tông người tới. Thu Viêm tiến sân thông báo. Nhất nhất, khách nhân tới, ngươi cùng nương đi nên đón đi. Tiêu Dĩ Mạt nắm Tiêu Nhất Nhất tay, mới ra sân, liền nhìn đến Lạc Phỉ Nhi cùng quân tử nhàn mấy người lại đây. Lạc gì, quân gì, dương gì dư gì tiêu nhất nhất nhìn đến người liền chiều các nàng với tay tiểu nhất nhất hôm nay ăn sinh nhật tới rồi hôm nay liền 5 tuổi nga lạc phỉ nhi đi tới ngồi sồn tiêu nhất nhất trước mặt duỗi tay méo méo nàng khuôn mặt nhỏ tiêu nhất nhất cười tủm tỉm mà nói nhất nhất 5 tuổi trưởng thành ân trưởng thành đây là đưa cho ngươi quả sinh nhật lạc phỉ nhi lấy ra một cái hộp đưa cho tiêu nhất nhất đây là chúng ta lễ vật dư thơ vũ mấy người cũng đem lễ vật đưa cho nàng nàng lấy không được Liền đều cho tiêu dĩ Mạn, Tiểu hai tử sinh nhật, các ngươi lại đây chính là cho nàng mặt ngũi, như thế nào còn đi tiêu pha. Tiêu dĩ mạng nói, nhất nhất chính là chính thức cho chúng ta hạ thì mời, chúng ta đương nhiên cũng muốn chính thức một chút không phải. Dương Nếu đồng cười nói, nàng kia tính cái gì thì mời. Tiêu dĩ mạng nghĩ đến tiêu nhất nhất thiệp mời liền buồn cười, chúng ta vào đi thôi. Đoàn người đi vào, tiêu nhất nhất lôi kéo mấy người cho các nàng giới thiệu sân bài trí, lại bồi bọn họ nói chuyện thiếm. Chờ buổi trưa ăn sau khi ăn xong, nàng rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi, ở độc cô vân trong lòng ngực đã ngủ. Dĩ mạt ngươi buổi chiều có thời gian sau? Quân tử nhắn hỏi. Tiêu dĩ mạt nhìn xem độc cô vân trong lòng ngực tiêu nhất nhất, gật gật đầu. Sư phó của ta nói, ngươi nếu là có thời gian, mời ngươi đi chúng ta xuống giường địa phương gặp một lần. Quân tử nhắn nói, nghe nói, sư phó của ta cùng hai cái sư thuốc sáng nay cũng sẽ lại đây, chúng ta hiện tại đi, bọn họ hẳn là tới rồi vậy các ngươi chờ ta một chút, tiêu dĩ mạt đi đem hứa vi an bài một chút, sau đó đem cửu xuyên hà cùng khương thần y và bọn họ tiến đi, mới đi theo mấy người đi biệt viện. tiêu dĩ mạt đoán được các nàng mời chính mình đi là vì cái gì, bất quá trên đường ai cũng không để, chỉ là hàn huyên chút chuyện khác. tới rồi biệt viện, nàng bị trực tiếp dẫn đi phòng khách, gặp được ngồi ở trong phòng khách mấy cái trưởng giả. tiêu dĩ mạt nhanh chóng quan sát một phen, mặt trên ngồi tam nữ tam nam, sáu người thoạt nhìn đều tương đối tuổi trẻ. Bất quá trong mắt Phong Sương vẫn là bại lộ bọn họ tuổi. Tiêu cô nương, người mời ngồi. Một nữ tử triều tiêu dĩ mặt vây vây tay. Tiêu dĩ mặt triều mấy người hành lễ, ngồi xuống quân tử nhàn bên cạnh. Ta trước tự giới thiệu một chút, ta là Lạc Phỉ Nhi Sư Phó, Phong Đại. Mới vừa nói chuyện nữ tử nói, sau đó chỉ vào mặt khác mấy người nói, bọn họ là tử nhàn cùng ngạn bảy Sư Phó Mạc Lai, Dư Thờ Vũ Sư Phó Cần Thư. Tần Tuyết Tương, Dương Nếu Đồng cùng Mạnh Ngọc Sơn Sư Phó. Mặt khác một vị là ta sư đệ mạnh phu tử cùng tông môn trưởng lão Tiêu cô nương, ngươi biết chúng ta mời ngươi tới, có chuyện gì sao? Cận thư cùng dư thơ vũ cho người ta cảm giác rất giống, đều là làm người thoạt nhìn liền rất thoải mái. Nếu ta không đoán sai, các ngươi là muốn cho ta gia nhập Thái nhất tông đi. Tiêu dĩ mặt mỉm cười đáp. Chương 480 do dự. Cận thư thích nàng ngay thẳng, không giống những cái đó thiên tài, một đám tâm Thái đều nhảy đến bầu trời. Chúng ta xác thật tưởng mời ngươi gia nhập Thái nhất tông. Tần Tuyết Tương nói, ngươi có bằng lòng hay không? Vấn đề này, ta phía trước cũng suy xét quá. Tiêu dĩ mặt nói, hách liên đại ca cho ta nói, đan đạo nhất hoàn chỉnh đạo thống, vẫn là ở Thái Nhất Tông. Bất quá. Mọi người tâm tình theo nàng lời nói phập phồng, còn không có cao hứng đâu, lại bị điếu lên. Bất quá cái gì? Bởi vì nhất nhất sao? Quân tử nhắn hỏi. Đúng vậy. Tiêu dĩ mạt gật đầu, nhất nhất thân thể kém, các ngươi đều biết. Nàng căn bản không rời đi ta ta nếu là đi tông môn chỉ có thể đem nàng cùng nhau mang đi cái này không thành vấn đề ngươi gia nhập ta thái nhất tông tiêu nhất nhất tự nhiên cũng coi như là ta thái nhất tông người tần tuyết tương nói tiêu dĩ mặt lắc đầu không chỉ như thế còn có cái gì mạnh phu từ hỏi mấy năm nay trừ bỏ ta còn có hạ vũ cùng thu nguyệt một diệp cùng nhau chiếu cố nàng nếu là ly các nàng ta một người chiếu cố nhất nhất nói chỉ sợ ta toàn thiền tinh lực đều phải hoa ở trên người nàng tiêu dĩ mặt nói Nhưng là, không thể ta đi tông môn, còn mang theo thị nữ đi. Cho nên ta tưởng, chờ nhất nhất đại điểm, ta lại tham gia tông môn tổng tuyển cử hảo. Kia còn có mười mấy năm đâu. Lạc Phỉ Nhi nói, mười mấy năm thời gian vừa lúc, khi đó nhất nhất cũng trưởng thành, ta cũng có thể yên tâm đi làm ta chính mình sự tình. Tiêu dĩ mặt nói, lại quá mười mấy năm, nhất nhất hơn 20 tuổi, nàng cũng mới hơn 30 tuổi. Nô, no, cái này tuổi trinh lệch ở tu luyện rơi tới nói, thật đúng là độc nhất phân. Chỉ cần là đi lên tu luyện một đường, không có người sẽ ở mới vừa cập kê tuổi liền sinh hài tử. Nhưng kia cũng lâu lắm. Lạc Phỉ Nhi nói thầm. Mấy cái sư phó sư bá cũng hơi hơi nhăn nhăn mày. Tiêu dĩ mặt có thể chờ, chính là Thái Nhất Tông càng thêm ảm đạm tinh tượng sợ là không thể chờ a. Mấy cái sư huynh muội lẫn nhau nhìn nhau một chút, cuối cùng Mạc Lai nói chuyện, Ngươi hiện tại tuổi trẻ, này mười mấy năm đúng là ngươi phát triển chính mình hảo thời điểm, bỏ lỡ thật sự đáng tiếc nếu không liền cho phép ngươi mang hai cái nha hoàn cùng gã sai vật hảo cận thư nói trong tông môn có chút trưởng lão cũng không phải nha hoàn hầu hạ tiêu dĩ mặt đối bọn họ lần nữa lùi bước trong lòng có chút kinh ngạc nếu là ngày thường nàng khả năng sẽ lại cân nhắc bọn họ có cái gì mục đích nhưng là hiện tại nàng cũng phải đi thái nhất tông bọn họ như thế đối nàng vừa lúc nàng ra vẻ do dự một chút liền nói một khi đã như vậy ta đây liền đồng ý vậy ngươi là muốn nhập ta đan đạo phong sao Phong đại hỏi. Nàng là luyện đan thi đấu đệ nhất danh, lẽ ra là hẳn là tiến đan đạo phong. Hơn nữa, đan đạo phong cùng dược liệu giao tiếp thời điểm nhiều, nàng càng có cơ hội đi tìm kiếm thần nguyên hoa. Nhưng là, nàng trong lòng lại càng muốn đi kiếm đạo phong. Mấy năm nay nàng ở luyện đan thượng tiêu phí tâm tư càng nhiều, là vì có thể đạt tới ngũ phẩm, nương lần này luyện đan đại hội tiến vào Thái Nhất Tông. Nàng về sau lộ, càng nhiều vẫn là tăng lên thực lực của chính mình, có thể sớm ngày trở lại trung bực đi giải cứu tộc nhân tìm kia tiện nam cha nữ báo thủ. Nàng cũng không phải không nghĩ tới hiện tại liền trở về, nhưng là hiện tại trở lại trung bực, nàng cũng cái gì đều làm không được. Cam gia hiện tại cùng mộ dung gia đã kết làm nhất thể, hơn nữa mấy năm nay đều cường đại có chút kỳ quái. Nàng hiện tại trở về, chỉ sợ liền tự bảo vệ mình thực lực đều không có. Cho nên, nàng hiện tại vẫn là tưởng tăng lên thực lực của chính mình. Vừa thấy tiêu dĩ mà không có lập tức đáp ứng, Mạnh Phu thử hỏi, ngươi không muốn gia nhập đan đạo phong. Ngươi chính là còn có mặt khác ý tưởng. Chương 481 quyết định. Ta chưa đi đến quá tông môn, cho nên không rõ lắm trong tông môn là thế nào. Vào đan đạo tông, có phải hay không liền phải vẫn luôn học tập luyện đan. Ta tuy rằng muốn học tập luyện đan, nhưng là ta càng muốn tu luyện. Tiêu dĩ mặt thành thật mà nói ra ý nghĩ của chính mình. Nàng vừa nói xong, trong phòng khách trầm mặc vài giây, ngay sau đó đều cười. Ai cho ngươi nói vào đan đạo phong chính là vẫn luôn học tập luyện đan. Phong đại dở khóc dở cười. Hợp lại nàng đan đạo phong đều là chỉ biết luyện đan ngốc tử. Tiêu dĩ mạt nhìn nhìn lạc phỉ nhi, nếu không phải như vậy, nàng sức chiến đấu như thế nào như vậy kém. Lạc phỉ nhi bị nàng kia liếc mắt một cái xem thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Dĩ mạt người đó là cái gì ánh mắt nhi? Nàng nguy khuất, sức chiến đấu cặn bã cũng không phải nàng tưởng không phải. Ta cho rằng, đan đạo phong đều là người như vậy. Tiêu dĩ mặt nói, ha ha ha, đương nhiên không phải. Dương Nếu đồng cười to hai tiếng chỉ vào lạc phỉ nhi nói, nàng chính là cái trường hợp đặc biệt, là nàng trời sinh sức chiến đấu thấp, không phải bị đan đạo phong ngược không có thời gian tu luyện, đan đạo phong giống nhau có thể tu luyện. phong đại buồn cười mà nói, nàng đối chính mình cái này đồ đệ cũng thực bất đắc dĩ, may mắn lạc phỉ nhi ở luyện đan một đường thượng thiên phú không giống tu luyện như vậy, bằng không mới thật sự nôn người chết. ta thái nhất tông tuy rằng phân vải tòa phong, nhưng là cũng không phải lẫn nhau hoàn toàn độc lập. tần tuyết tương giải thích nói, nếu ngươi vào đan đạo phong. Nếu ngươi có thể được đến mặt khác phong sư bối tán thành, có người nguyện ý chỉ đạo ngươi nói, cũng là có thể học tập. kia như vậy đệ tử nhiều sao? Tiêu dĩ mặt hỏi. Tự nhiên không nhiều lắm. Tần Tuyết Tương nói, giống nhau đệ tử, đều chỉ toàn một môn, mặc dù có chút muốn nghiên cứu mặt khác, cũng không nhất định có thể được đến mặt khác phong sư bối tán thành, nguyện ý lấy sư thúc sư bá thân phận dạy hán. Nhưng là cũng không phải không có. Từ nhàn chính là một ví dụ. Quân tử nhàn. Từ nhàn chính là kiếm đạo phong người. Sư từ Mạc Lai Nhưng là nàng cũng được đến tìm linh phong thủ tọa ưu ái Cùng hắn học tập tìm linh Cho nên nàng đã là kiếm sư Cũng là tầm linh sư Tần Tuyết Tương nói nói Tiêu dĩ mạt minh bạch Không nghĩ tới thái nhất tông các phong chi gian thế Nhưng như thế rộng thùng thình Thế nào, dĩ mạt ngươi có bằng lòng hay không nhập ta đan đạo phong Phong đại lại lần nữa hỏi Ta nguyện ý Tiêu dĩ mạt lần này đáp lại thực dứt khoát Tiêu hảo Một khi đã như vậy Vậy ngươi về sau đó là ta đan đạo phong người, chờ hồi tông môn sau, lại vì ngươi tuyển sư phó." Phong đại nói, "Các nàng sư huynh muội mấy người được đến tin tức sau vội vàng tới rồi, nàng nguyên bản là tính toán đem Tiêu Dĩ Mạt Thu làm đồ đệ, nhưng là ở trải qua luyện đan đại hội sau, nàng không xác định. Tiêu Dĩ Mạt Thiên Phú, chỉ sợ không phải nàng có thể chỉ đạo, nàng liền không cần bạch bạch đâm nàng." Tiêu Dĩ Mạt cũng thực kinh ngạc, nàng cho rằng Phong đại mời nàng nhập đan đạo phong là muốn nhận nàng làm đồ đệ. Nhưng là hiện tại xem ra, nàng cũng không có ý tứ này. Chúng ta 3 ngày sau khởi hành, ngươi nhưng phương tiện. Cận thư hỏi nàng. Có thể. Tiêu dĩ mặt đã sớm làm tốt rời đi chuẩn bị, thúng chi trả lại cho nàng 3 ngày thời gian. Rời đi thời gian liền như vậy định rồi xuống dưới, tiêu dĩ mặt trở lại hoàn thành, trực tiếp đi tìm cựu xuyên hà. Cựu xuyên hà đang ở cùng mấy người đàm luận thiên tài tuyển chọn tái sự tình, cảm ứng được tiêu dĩ mặt lại đây, đối mọi người nói, hôm nay liền nói đến nơi đây. Những cái đó sự tình các ngươi đều thượng điểm tâm, hy vọng lần này có thể tuyển ra càng tốt mầm. kia mấy người đều ứng thanh là, cùng nhau rời đi. Tiêu dĩ mặt đi vào hắn thư phòng thời điểm, vừa lúc cùng những người đó gặp thoáng qua. Nàng chiêu kiều xuyên hà nhúng mày, ta quấy rầy đến ngươi. chương 482 dạn dò. Không có, đã nói không sai biệt lắm. Kiều xuyên hà cười nói. Đây là muốn chuẩn bị thiên tài tuyển chọn tái. Tiêu dĩ mặt hỏi. ân Kiều xuyên hà gật đầu. Đã cùng Thái Nhất Tông nói tốt, là, ba ngày sau khởi hành. Tiêu dĩ mặt nói, gia nhập liên hảo. Này ba ngày ta làm người cho ngươi chuẩn bị vài thứ. Tiêu xuyên hà thấy nàng tưởng cự tuyệt, nói, không phải cho ngươi, là cho nhất nhất. Vạn nhất nhất nhất có chuyện gì, cũng có thể lấy tới khẩn cấp. Tiêu dĩ mặt há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Nàng không thể lấy nhất nhất cánh mạng tới nói giỡn. a bẩm đâu? Nàng còn muốn cùng thù xuyên bẩm nói một chút. Đi phía dưới xem những cái đó người trẻ tuổi đi. Muốn thi đấu, cũng muốn đi xuống ủng hộ hạ bọn họ. Cựu xuyên hà đáp. ân Không có việc gì ta liền đi về trước. Nàng còn phải đi về nói cho nhất nhất phải rời khỏi sự tình. Hảo. Cựu xuyên hà đem nàng đưa đến sân cửa, nhìn nàng rời đi bóng dáng, bối ở sau lưng tay cầm khẩn lại buông ra. Thằng đến tiêu dĩ mặt biến mất ở hắn tầm mắt, hắn đều không có lả bán ra đi một bước. Tiêu dĩ mặt trở lại trong viện. Độc Cô Vân đang ở uy tiêu nhất nhất uống dược, vừa lúc nhìn đến Tiêu Nhất Nhất cầm chén thuốc đưa tới Độc Cô Vân bên môi. Hiện tại cha con hai đã hình thành thói quen, nàng uống dược thời điểm đều sẽ làm Độc Cô Vân uống trước một ngụm, Độc Cô Vân cũng đều xem lễ một chút. Lần này cũng giống nhau. Tiêu Dĩ mạc nhìn Độc Cô Vân uống thuốc, sau đó Tiêu Nhất Nhất phúng chén thuốc một ngụm buồn hạ, buông chén, Độc Cô Vân đã đem ôn khai thủy bưng cho nàng. Tiêu Nhất Nhất uống xong dược, nhìn đến Tiêu Dĩ mạc cười hồ, "Mẫu thân, người đi đâu nhỉ Nhất nhất ngủ lên không thấy được mẫu thân đâu. Mẫu thân đi gặp lạc gì các nàng sư phó. Tiêu dĩ mặt nói. Người muốn đi Thái Nhất Tông. Độc cô vẫn hỏi. thân Tiêu dĩ mạt gật gật đầu, vốt tiêu nhất nhất đầu nói. Chúng ta ba ngày sau liền phải đi Thái Nhất Tông. Và, chúng ta thật sự muốn đi Thái Nhất Tông Lạc. Cha sẽ cùng chúng ta cùng đi sao? Tiêu nhất nhất đối chuyện này cũng không mâu thuẫn. Cha không đi. Tiêu dĩ mặt nói. Cha có chính hắn Tông Môn, có chính hắn việc cần hoàn thành. Nga. Tiêu Nhất Nhất lại hỏi, Nhất Nhất về sau còn có thể nhìn thấy cha sao? Có thể, Tiêu Dĩ Mặc nói, chẳng qua khả năng muốn quá vài thập niên đi. Chờ nàng trưởng thành, nàng muốn gặp Độc Cô Vân, nàng cũng sẽ không ngăn. Chúng ta đây liền đi thôi. Tiêu Nhất Nhất biết còn có thể nhìn thấy Độc Cô Vân, liền không như vậy thương tâm. Ân, này ba ngày ngươi có chuyện gì phải làm liền đi làm. Tuyên Thành chúng ta khả năng đã nhiều năm đều sẽ không đã trở lại. Tiêu Dĩ Mặc nói. Tiêu nhất nhắc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, hảo, nàng cũng không có gì bằng hữu cáo biệt gì đó, chỉ cần cùng cha nuôi thái gia ra thì tốt rồi. Cho nên, dư lại ba ngày, nàng đều làm độc cô vân mang theo nàng đi ra ngoài đi dạ phố, trà trộn trà lâu. Tiêu dĩ mặt này ba ngày đều ở chuẩn bị ngày sau khả năng dùng được với đồ vật, cứu xuyên hà lấy lại đây đồ vật làm nàng ngẩn ra một chút, ngay sau đó đều nhận lấy. Chờ liêu thị hoàng triều sự tình giải quyết, ta cùng á bẩm khả năng cũng sẽ về gia tộc đi. Rời đi phía trước ta sẽ nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi lại tìm ta, liền không cần đến tuyên thành tới. Cựu xuyên hà nói. Ta đã biết. Này đi Thái Nhất Tông, ngươi muốn cẩn thận một chút. Ta tưởng, thiên chiếu tông lúc này đối phó Thái Nhất Tông, cũng không phải cái gì trùng hợp sự tình. Ta cho ngươi lưu những người này ở Thái Nhất Tông phía dưới phương thị, có chuyện gì, ngươi khiến cho bọn họ đi làm. Cựu xuyên hà không yên tâm mà dặn dò. Chương 483 phân biệt. Cựu xuyên hà cũng chưa nói nhiều ít. Cảm thấy chuyện quan trọng đều dặn dò qua đi, mới đưa nàng cùng Tiêu Nhất Nhất mấy người đi cửa thành. Lạc Phỉ nhi đoàn người đã ở nơi đó chờ. Nhất Nhất cùng cha nuôi A Bẩm thúc thúc còn có Thái Gia Gia nói tai kiến. Tiêu Dĩ mặt đối Tiêu Nhất Nhất nói: Tiêu Nhất Nhất qua đi, từng cái ở ba người trên mặt hôn một cái, nói: Cha nuôi, Thái Gia Gia, A Bẩm thúc thúc, Nhất Nhất sẽ tưởng của các ngươi. Các ngươi cũng muốn tưởng Nhất Nhất nha, không cần đem Nhất Nhất đã quên, như vậy Nhất Nhất sẽ thương tâm. Nói: Nàng phết miệng. Thật sự muốn khóc. Cửu Xuyên Hà đem Tiêu Nhất Nhất bế lên tới, Tiêu Nhất Nhất kia nước mắt nhi liền lăn xuống dưới. Cửu Xuyên Hà thấp giọng hống đã lâu, mới đưa nàng hững ở, trả lại cho Tiêu Dĩ Mạt. "Hảo, chúng ta cũng nên đi." Tiêu Dĩ Mạt nhìn còn đang đợi các nàng người, đối Cửu Xuyên Hà mấy người nói, "Trên đường cẩn thận. Có chuyện gì, liền cho ta phát tin tức, mặc dù là trở về trung ực, ta cũng có biện pháp chạy tới." Cửu Xuyên Hà nói. Ân, ta đã biết." Tiêu Dĩ Mạt nói xong, trước đem Tiêu Nhất Nhất phóng tới trên xe ngựa, chính mình trở lên đi. Lái xe chính là Thái Nhất Tông đệ tử, bởi vì Tiêu Nhất Nhất thân thể kém, bọn họ lo lắng nàng chịu không nổi truyền tống trận áp lực, liền tính toán như vậy đi trở về. Cận thư đoàn người hiện tại cùng nàng cùng nhau lên đường, nhưng là đồng hành không đến nhiều ít lộ trình liền phải dùng truyền tống trận trở về. Rốt cuộc bọn họ mấy cái là trong tông môn trụ cột, cũng không có khả năng bồi nàng hoa mấy tháng một năm thời gian đi ngồi xe ngựa. Xuất phát thời điểm, Tiêu Dĩ mạt còn có chút kỳ quái. Tiêu nhất nhất như thế nào như vậy an tĩnh, để cũng không để độc cô vân. Nàng phải rời khỏi, hắn cũng chưa nói cái gì. Mấy ngày nay liền mang theo tiêu nhất nhất đi ra ngoài đi dạ phố, cũng không giống như là thực để ý các nàng phải rời khỏi sự tình. Phía trước một bộ muốn dính nàng tư thế, hiện tại lại liền bóng người cũng chưa nhìn thấy. Nàng cũng nói không rõ vì cái gì, chính mình thế nhưng sẽ hơi hơi có chút mất mát. Bất quá, ra khỏi cửa thành sau, nàng liền biết, người nào đó là sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ xe ngựa dừng lại nàng kéo ra bức màn ra bên ngoài xem thấy được chờ ở ven đường Độc Cô Vân hắn thế nhưng ở chỗ này chờ là chuẩn bị ở chỗ này cáo biệt sao lúc này Độc Cô Vân khôi phục ngày xưa bộ dáng cùng phía trước cận thư mấy người nói nói mấy câu liền gối ngựa đã đi tới mặt mạn ta đưa các ngươi Độc Cô Vân nói đưa chúng ta đưa các nàng không phải tới cáo biệt ân Thái Nhất Tông tuy rằng không phải rất xa nhưng là các ngươi như vậy đi Thái Nhất Tông Ít nói cũng muốn 1-2 năm. Thái Nhất Tông người không có khả năng vẫn luôn cùng các ngươi như vậy đi, ta đưa các ngươi qua đi. Độc Cô Vân nói. Tiêu dĩ mặt đã sớm biết này một đường phải tốn không ít thời gian, cũng nghĩ đến lạc phỉ nhi các nàng sẽ đi sớm, chính là không nghĩ tới Độc Cô Vân sẽ tính toán vẫn luôn đưa các nàng đến Thái Nhất Tông. Như vậy, hắn lại có thể cùng các nàng mẹ con ngốc cái 1-2 năm. Khó trách hắn phía trước liền cáo biệt cũng chưa nói một tiếng. Tùy ngươi. Nàng nhàn nhạt lên tiếng liền đem bức màn buông xuống. Độc cô Vân nhìn xe ngựa, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Nàng tuy rằng thái độ vẫn là như vậy lãnh đạo, nhưng là đã không như vậy kháng cự hắn. Xe ngựa liền như vậy chầm gì gì đi phía trước đi, tiêu nhất nhất ngốc không được, còn có thể đi độc cô Vân nơi đó cưới cưới ngựa, mệt mỏi liền hồi trong xe ngựa ngủ. Buổi tối bọn họ có khách điếm thời điểm trụ khách điếm, không có thành thị liền tại dã ngoại hạ trại. Ban ngày lên đường, buổi tối tu luyện, cũng cho là nghỉ ngơi. Bất quá. Lạc phỉ nhi đoàn người rời đi so nàng dự đoán muôn sớm chút. Nhìn đến các nàng vẻ mặt nôn nóng bộ dáng, tiêu dĩ mạc liền biết, các nàng phải đi. Chương 484 truyền tống trận. Dĩ mạc, chúng ta vốn định nhiều hộ tống ngươi đoạn đường, nhưng là tông môn bên kia ra điểm sự tình, yêu cầu chúng ta chạy trở về. Những cái đó môn nhân liền lưu lại cấp hộ tống ngươi. Phong đại có chút ấy nấy mà nhìn tiêu dĩ mạc. Không cần. Tông môn có việc, nhiều trở về một cái môn nhân cũng nhiều một phần lực lượng. Tiêu dĩ mặt tuyển cự, nàng tuy rằng không biết phát sinh sự tình gì, nhưng là xem mấy người đều thay đổi sắc mặt, nghĩ đến cũng không phải cái gì giống nhau sự. Lưu lại bảo hộ các nàng, kia những người này thực lực hẳn là không thấp. Nàng một cái mới vừa vào tông môn, vẫn là không cần làm như vậy là thủ. Chính là, chúng ta có tự bảo vệ mình năng lực, không tin ngươi hỏi phỉ nhi bọn họ. Tiêu dĩ mặt nhắc nhở bọn họ, nàng có một cái triệu hóa người, chuyện này trong tông môn đã sớm biết, cho nên nói nàng có tự bảo vệ mình năng lực cũng là không sai. Mặt mặt gia nhập Thái Nhất tông sự tình, cũng không có bao nhiêu người biết. Nếu có người tưởng đối phó Thái Nhất tông, các ngươi người đi theo cùng nhau, ngược lại làm các nàng càng nguy hiểm." Độc Cô Vân ở một bên nói. Phong đại mấy người ngẫm lại cũng là, ta đây liền không lưu người cho ngươi." Nàng lấy ra một cái ngọc giản, "Đây là tìm kiếm tông môn phương pháp, ngươi thu hảo." Tiêu Dĩ Mạt tiếp nhận ngọc giản, hướng cái chán một dán, liền biết bên trong nội dung. Nàng đem ngọc giản còn cấp Phong đại, nói: Chúng ta sẽ sớm một chút chạy tới nơi. Không cần quá sốt ruột, nhiều lấy nhất nhất thân thể làm trọng. Tần Tuyết Tương tiếp xúc mấy ngày xuống dưới, đối nghe lời hiểu chuyện lại ngoan ngoan tiêu nhất nhất rất là thích. Ta sẽ... Tiêu dĩ mặt đác. Nàng cũng luyến tiếc nhất nhất chịu khổ. Chúng ta đây liền đi rồi. Thái nhất tông người đi thực mau, chỉ thấy bọn họ lấy ra một cái lâm thời truyền tống trận, kích hoạt sau, đoàn người liền tại chỗ biến mất. Và, tiểu thư, đây là truyền tống trận sao? Thu Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy truyền tống trận, ngạc nhiên không được. Ân, Truyền tống trận là trực tiếp ở trong không gian mở ra một cái thông đạo, như vậy liền đại đại ngắn lại khoảng cách. Mấy tháng khoảng cách, mấy ngày là có thể tới rồi. Tiểu dĩ mặt nói. Wow, truyền tống trận thật là lợi hại a. Tiểu thương, chúng ta có thể học truyền tống trận sao? Thu Nguyệt hướng tới không thôi. Nếu có cái này thiên phù nói, đương nhiên có thể. Nhưng là này trận sư cũng không phải đều liền có thể. Đầu tiên đến cảm ứng được đến không gian mới là." Tiêu Dĩ Mạn giải thích nói. "Oa, wow, tiểu thư, ngươi hiểu thật nhiều a." Thu Nguyệt sùng bái mà nhìn Tiêu Dĩ Mạn. "Ta cũng chỉ là nghe qua một chút mà thôi. Ngươi nếu là muốn học nói, tới rồi tông môn, ngươi có thể đi trận đạo phong nhìn xem." Tiêu Dĩ Mạn cũng không biết như thế nào cảm ứng không gian, giáo không được nàng nhiều ít. "Ừm ừm." Thu Nguyệt hiện tại trừ bỏ đối ý nghệ thuật, đối với trận pháp cũng nổi lên nồng hậu hứng thú, cũng không biết có thể hay không cảm ứng được không gian. Chúng ta tiếp tục lên đường đi. Nhất nhất còn ở trong xe ngựa ngủ, tiêu dĩ mạt đi vào, độc cô vân cũng đi theo vào được. Ngươi tiến vào làm cái gì? Tiêu dĩ mặt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mặt mặt, mỗi ngày cưới ngựa cũng rất mệt. Độc cô vân đang thương hề hề mà nhìn nàng. Ta cũng không làm ngươi đưa. Tiêu dĩ mạt nhàn nhạt mà nói. Bất quá cũng không lại nói đuổi hắn đi ra ngoài. Lúc này xe ngựa bắt đầu chậm rãi chạy lên, tiêu dĩ mạt phát hiện. Này xe ngựa so với phía trước chạy muốn vững vàng một chút. Một dịp lái xe tay nghề không tốt như vậy. Bất quá nàng cũng lười đến buông ra thần thức đi điều tra. Nàng chỉ là những mày, độc cô vân liền biết nàng suy nghĩ cái gì, đối nàng giải thích nói, là Tứ Phong ở lái xe. chương 485 bối phận là cái dối dám vấn đề. Tứ Phong. Tiêu dĩ mạt nghe được Tứ Phong, nhớ tới không ít thanh phong quốc sự tình. Ngay từ đầu gặp mặt thời điểm, hắn đối nàng là chán ghét, mặt sau chậm rãi tiếp nhận rồi nàng, đến cuối cùng. Nàng rời đi thời điểm, hắn quỳ trên mặt đất, đầy mặt nước mắt mà khẩn cầu nàng triệt linh lực, hắn đi cho nàng tìm xe ngựa. Hắn trước kia liền thường xuyên cấp độc cô Vân lái xe, cho nên này xe ngựa tự nhiên đuổi đến vương vàng nhiều. Nghe được độc cô Vân nói, Tứ Phong ở bên ngoài đáp, Vương Phi, người yên tâm, thuộc hạ nhất định đem xe ngựa ra đến bưng vàng, làm tiểu thư hảo hảo ngủ. Tiêu dĩ mặt phía trước cũng chưa như thế nào nhìn thấy Tứ Phong, lần này gặp mặt sau cũng không nói với hắn nói chuyện, hiện tại nghe được hắn nói chuyện Nhưng thật ra có cùng hắn nói chuyện ý tưởng. Tứ Phong, cùng các ngươi nói qua bao nhiêu lần, không cần kêu ta vương phi. Ta và người già già đã hòa ly. Nàng nói, chính là không gọi vương phi gọi là gì. Tứ Phong nói, có thể kêu tên của ta. Tiêu dĩ mặt nói, nói nữa, hạ vũ bọn họ kêu ta tiểu thư, kêu nhất nhất tiểu tiểu thư. Người kêu nhất nhất tiểu thư, là tưởng so hạ vũ thu nguyệt các nàng lồn đồng lứa. So hạ vũ cùng thu nguyệt lồn đồng lứa. Thứ Phong vừa nghe lời này liền không vui. Hạ vũ cùng thu nguyệt hai người có thể so các nàng tiểu thật nhiều đâu, cũng so với bọn hắn tu luyện vãn. Ở bọn họ trong mắt, hạ vũ cùng thu nguyệt bối phận mới so với bọn hắn tiểu. Chính là, hắn nếu là thật sự dựa theo phía trước cách gọi, nhưng không phải so hạ vũ bọn họ lồn đồng lứa. Không chỉ có như thế, bọn họ nếu là kêu độc cô vân ra, tiêu tiêu dĩ mặt tiểu thư, kia nàng không phải so độc cô vân lồn đồng lứa. Bối phận vấn đề, Thứ Phong tỏ vẻ thực dối dám A. Tiêu phu nhân cùng tiểu tiểu thư. Độc cô vân đột nhiên mở miệng nói. Thứ phong chịu chịu khoe miệng. Phu nhân cùng tiểu tiểu thư. Này cũng không đúng đi. Như vậy phu nhân cùng tiểu tiểu thư chi gian không phải kém hai cái bối phận. Giống như còn là có điểm luận A. Bất quá ra đều lên tiếng, liền như vậy kêu đi. Thứ phong, ngươi phía trước không phải đều không ở sao? Đánh chỗ nào toát ra tới. Tiêu dĩ mạt mặc kệ bên người nam nhân, chiều tứ phong hỏi. Phu nhân, chúng ta vẫn luôn đều ở. Chẳng qua ra nói người nhiều sẽ quấy rầy đến các ngươi, chúng ta liền xa xa đi theo. Còn có một ít người ở phía trước do đường, phu nhân nếu là muốn gặp nói, có thể cho bọn họ dừng lại chờ. Thứ phong đáp. Mộ thần, không chi, chữ nhiễm, bọn họ ba người nàng trước kia không quản biết. Lần này cũng không như thế nào tiếp xúc quá. Phía trước ba cái ra hỏa tưởng biểu hiện, nhưng là tiêu dĩ mặt hoàn toàn không chú ý, cho nên ba người cũng nghĩ đến nàng trước mặt tới lộ mặt. Tiêu dĩ mặt lúc này mới nhớ tới. Hắn bên người nhiều ba người. Như thế nào thân thể hảo, bên người người còn càng nhiều. Chẳng lẽ là đương thần tử, làm kiêu. Nàng nhướng mày, độc cô Vân bị nàng xem dở khóc dở cười, giải thích nói, bọn họ ba cái vốn dĩ chính là đi theo ta. Chẳng qua phía trước không có ở thành Phong Quốc, đều là ở bên ngoài làm việc. Sau lại ngươi không thấy, ta mới đưa bọn họ điều trở về, toàn lực tìm kiếm ngươi. Kia hắn bên người người cũng chẳng ra gì a, nhiều năm như vậy cũng chưa tìm được nàng. Độc cô vân nhìn đến ánh mắt của nàng, trong lòng vô hạn ủy khuất. Đông bực lớn như vậy, nàng lại từ thanh phong quốc tới rồi một cái không chút nào tương quan hoàng triều. Hơn nữa Cửu xuyên hà từ giữa làm khó dễ, che giấu nàng hành tích, hắn như thế nào sẽ tìm lâu như vậy. Chính là, hắn lại không thể ghi hận Cửu xuyên hà, không có hắn, liền không có hiện tại tiêu dĩ mặt cùng tiêu nhất nhất. Cho nên khẩu khí này đến bây giờ còn nghẹn đâu. Mặt mặt, mấy năm nay, ta rất nhớ người. Hắn muốn đi nắm tiêu dĩ mặt tay lại bị nàng tránh đi. Bất quá hắn cũng không khổ sở. Trải qua quá 6 năm không thấy ánh mặt trời nhật tử, chỉ cần có thể như vậy gần gũi mà ngồi ở hắn bên người, hắn đều cảm thấy, chính mình là hạnh phúc. Chương 486 huyền đoạn. Xe ngựa chạy cũng không mau, cho nên đêm nay bọn họ không có nhìn thấy thành thị, chỉ có thể tại giã ngoại hạ trại. Tiêu dĩ mặt các nàng đến thời điểm, chữ nhiệm đám người đã đem doanh địa chất hảo. Tiêu dĩ mặt vừa xuống xe liền thấy được chỉnh chỉnh tề tề lều trại. Nàng hơi hơi nhăn nhăn mày. Bên này, độc cô Vân đã đem tiêu nhất nhất ôm đi xuống. Hiện tại tiêu nhất nhất chỉ cần không có không thoải mái, nhất định phải tiêu di mặt ôm nàng, mặt khác thời điểm đều là độc cô Vân ôm nàng. Độc cô Vân, chúng ta là đi tông môn, không phải ra cửa hưởng thụ. Nàng nói, chính chúng ta sự tình, chính mình kế toán hoa an bài. Nàng không thích hành sự như vậy cao điệu, đặc biệt là những người này vẫn là người của hắn. Trong doanh địa người đều cứng lại rồi thân thể. Phu nhân đây là muốn đuổi bọn hắn đi a? Mộ thần ba người trong lòng càng dối rắm, là bọn họ làm không tốt. Phu nhân không cần không hài lòng bọn họ a. Độc Cô Vân thấy nàng nhíu mày, nói, không thích, khiến cho bọn họ rời đi hảo. Tiêu Dĩ Mạt gật gật đầu, từ trong lòng ngực hắn tiếp nhận nhất nhất vào lều trại, cho nàng rửa mặt một phen, chờ ra tới ăn cơm chiều thời điểm, trong doanh địa đã chỉ còn lại có tứ phong năm người lại thêm hạ Vũ mấy người. Chữ nhiệm ba người có chút thấp thỏm mà nhìn Tiêu Dĩ Mạt. Nàng nếu là nói liền bọn họ ba người đều ngại nhiều, ra khẳng định là muốn đem bọn họ cũng đuổi đi. Cũng may Tiêu Dĩ mặt chỉ là nhìn nhìn, liền quay đầu đi phân phó Thu Nguyệt cấp Tiêu Nhất Nhất đoan dược lại đây, không có nhiều lời bọn họ một chữ. "Con hảo, phu nhân đây là đồng ý bọn họ để lại." Thu Nguyệt bưng dược đi lên, Độc Cô Vân tiếp nhận đi uống trước một ngụm lại đưa cho Tiêu Nhất Nhất, chờ nàng uống xong, lại cho nàng một chén nước sôi để nguội. "Mẫu thân, Nhất Nhất này dược muốn uống tới khi nào a?" Nhất Nhất gần nhất sinh bệnh đều thiếu lại. Tiêu Nhất Nhất tuy rằng không kháng cự uống dược chuyện này, nhưng là vẫn là không nghĩ uống lên. Còn có 10 ngày. Nếu ngươi thân thể hảo, liền không uống. Nếu là lại sinh bệnh, liền phải tiếp tục uống. Tiêu dĩ mặt đáp: Trải qua mấy năm nay điều dưỡng, Tiêu Nhất Nhất thân thể đã hảo rất nhiều. Ăn qua một đoạn này thời gian, lẽ ra là có thể dừng, chỉ cần ngày thường dùng dược thiện tiếp tục điều trị liền hảo. Chính là, nàng nửa năm không có trường thân thể sự tình giống một cái thật lớn cục đá đè ở Tiêu Dĩ Mặt trong lòng. Tìm không thấy nguyên nhân, nàng tâm liền không bỏ xuống được tới. Tiêu Nhất Nhất nghe Tiêu Dĩ Mạt nói như vậy, tràn ra tươi cười cười. Từ có ký ức bắt đầu liền vẫn luôn ở uống dược, hiện tại rốt cuộc muốn ngừng. Tuổi nhỏ nàng chỉ lo cao hứng, cũng không có chú ý tới Tiêu Dĩ Mạt đáy mắt lo lắng. Độc cô vân lại ở một bên nhìn minh bạch. Đêm đó, chờ đêm Tiêu Nhất Nhất hống ngủ rồi, hắn mới nhỏ giọng hỏi Tiêu Dĩ Mạt, Nhất Nhất có phải hay không, có chuyện gì. Tiêu Dĩ Mạt có chút kinh ngạc nhìn hắn. Nhất thời không phản ứng lại đây hắn hỏi chính là cái gì. Thật sự là nhất nhất mấy năm nay thân thể vấn đề thật sự quá nhiều. Chờ nàng phản ứng lại đây độc cô vân hỏi chính là cái gì, hai mắt lập tức liền đỏ. Hồi lâu chưa thấy qua tiêu dĩ mạt đỏ mắt, độc cô vân tâm lập tức luống cuống, đi qua đi nắm lấy nàng hai vai, hỏi, đừng khóc. Nhất nhất có chuyện gì, ngươi cho ta nói, ta tới nghĩ cách. Tiêu dĩ mạt nước mắt đột nhiên liền như vậy trượt xuống dưới. Nàng nhìn độc cô vân, ánh mắt phức tạp. Mấy năm nay nàng lo lắng tiêu nhất nhất thân thể, chỉ cần nhất nhất có một chút không thoải mái, nàng liền phải toàn thân đề phòng. Hiện tại nhất nhất không dài thân thể, nàng liền sợ ngày nào đó nàng liền chết yếu. nay trái tim vẫn luôn băng. Tuy rằng nàng không nghĩ tới ủy lại hắn, chính là hiện tại nghe được hắn lời này, nàng trong lòng kia căn huyền trung quy là không chịu nổi, bang một tiếng chặt đứt chương 487 dưới ánh trăng. Độc cô vân chỉ thấy quá tiêu dĩ mặt hai lần rơi lệ, một lần là nhìn thấy thủ xuyên bẩm thời điểm. Một lần chính là nàng cảm thấy chính mình đùa bỡn nàng cảm tình lần đó. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ hỏi hai câu lời nói, nàng liền rơi lệ. Trên mặt nàng nước mắt cùng kia đáy mắt sợ hãi, làm hắn đau lòng không thôi. Hắn đi qua đi, đem nàng ôm lấy, nhẹ giọng nói, đừng sợ, có chuyện gì, đều có ta đâu. Tiêu dĩ mặt lắc đầu, Khương Thần Y cùng Quỷ Y đều trần bệnh không ra vấn đề tới, hắn lại có thể làm cái gì. Hắn còn có thể biết tiêu nhất nhất vì cái gì không dài thân thể. Chết yểu. Nghĩ đến này tử, nàng liền cảm thấy chính mình có chút hô hấp khó khăn. Nàng tưởng tượng không ra, nếu là Tiêu Nhất Nhất không có, nàng phải làm sao bây giờ? Độc Cô Vân nhìn an tĩnh làm chính mình ôm Tiêu Dĩ Mạn, chỉ cần quan hệ đến Tiêu Nhất Nhất, trên người nàng thứ liền mềm. Hắn tuy rằng tham luyến giờ khắc này, nàng không muốn xa rời, nhưng là trong lòng cũng lo lắng Tiêu Nhất Nhất. Hắn ở nàng trên lưng nhẹ nhàng gõ vỗ, vỗ, hỏi, Nhất Nhất rốt cuộc làm sao vậy? Vẫn là bởi vì bẩm sinh bị hao tổn sao? Còn không rõ ràng lắm. Tiêu Dĩ Mạt từ trong lòng ngực hắn ra tới, lấy ra khăn tay xoa xoa trên mặt nước mắt, lại khôi phục ngày xưa kiên cường bộ dáng. Mềm yếu, chỉ có thể là nhất thời. Khương Thần Ý cùng Quỷ Y Y cũng chưa nhìn ra tới. Rốt cuộc là sự tình gì? Độc Cô Vân nhớ tới ngày ấy Khương Thần ý, ý, ý mang theo Tiêu Nhất Nhất đi gặp Quỷ Y Y sự tình, đánh giá chính là chính hắn không có biện pháp. Tiêu Dĩ Mạt nhìn nhìn ngủ say Tiêu Nhất Nhất, ý bảo Độc Cô Vân đi ra bên ngoài nói. Các nàng với Ly Khai, Thu Nguyệt liền tiến vào thủ Tiêu Nhất Nhất bọn họ là ở một chỗ tiểu khe núi chắc trành tiêu dĩ mạt cùng độc cô vân đi rồi không bao lâu liền đến trên sườn núi tiêu dĩ mạt tùy ý tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống nhìn tiêu nhất nhất ngủ liều trại nói nhất nhất đã nửa năm không có trưởng thân thể độc cô vân đồng tử co rụt lại nửa năm không có trưởng thân thể này đối một cái hải tử tới nói không phải cái gì việc nhỏ hắn cũng nghĩ đến cái kia tử chết tiều hắn hiện tại biết vì cái gì vừa rồi vừa hỏi tiêu dĩ mạt nàng liền rơi lệ Là bởi vì, thai bị hao tổn sao? Hắn thanh âm có chút khô khốc. Nếu là, hắn đời này đều không thể tha thứ chính mình. Tiêu dĩ mặt lắc đầu, nhất nhất thân thể trải qua mấy năm nay điều dưỡng, đã hảo rất nhiều. Chính là chính là không dài thân thể. Khương Gia Gia cũng nói, hẳn là không phải bởi vì thai bị hao tổn. Nàng khúc chân, đôi tay vòng lấy càng chân, đem vùi đầu ở đầu gối. Muôn thanh nói, độc cô Vân, ta là hận quá ngươi cũng nghĩ tới không bao giờ muốn cùng ngươi nhắc lên một chút quan hệ. Nhưng là lại cứ trời cao cho nàng. Nhất nhất là ta hải tử, là ta ở kia đoạn thời gian chịu đựng tới cây trụ. Nếu không có nàng, ta. Nàng câu nói kế tiếp mặc đi xuống, bóng đêm bao phủ hạ nàng có vẻ như vậy cô đơn bất lực. Độc cô vân thở dài, cánh tay dài vung lên, đem nàng ôm vào trong lực. Mặt mạn thực xin lỗi. Tuy rằng nói xin lỗi cũng không có cái gì dùng, nhưng là hắn không biết như thế nào biểu đạt trong lòng đối nàng thua thiệt. Hắn sẽ dùng hành động đền bù chính mình sai lầm, nhưng là cũng tưởng đối nàng nói xin lỗi. Nhất nhất sẽ không có việc gì. Ta, trở về cầu ta mẫu thân. Nhắc tới trở về cầu mẫu thân thời điểm, hắn thanh âm có chút gian nan. Tiêu dĩ mạt không suy nghĩ các loại chi tiết, nói, ta nguyên bản không muốn mang nhất nhất đi Thái Nhất Tông. Bất quá Khương Gia Gia nói, Thái Nhất Tông cung sóc khả năng có thể tính ra nguyên nhân. Nàng tưởng sớm một chút đi Thái Nhất Tông, đáng tiếc nhất nhất thân thể chịu không nổi trận pháp áp lực. mà cung sóc Nghe nói lần trước dùng thiên diễn thuật sau thân thể bị thiên đạo phản vệ rất lợi hại, cũng vô pháp ra cửa. Cũng may Khương thần y ghi nói tiêu nhất nhất đoạn mấy năm trừ bỏ không giải thân thể, mặt khác sẽ không có cái gì vấn đề, nàng mới dám như vậy mang theo nàng chậm rãi lên đường. Cũng hảo, vậy đi Thái Nhất Tông nhìn xem. Độc cô vân ở nàng sợi tóc thượng hôn một chút, nhất nhất sẽ không có việc gì. chương 488 dưới ánh trăng, 2. Tiêu dĩ mặt cũng không có ở trong lòng ngực hắn ngốc bao lâu, thực mau liền chính mình lại ngồi xong. Bất quá, cũng không giống phía trước như vậy sẵn hắn. Hai người liền như vậy dưới ánh trăng ngồi hồi lâu. Đây là hai người gặp lại tới nay, lần đầu tiên như thế bình tĩnh mà ngồi ở cùng nhau, cái gì cũng không nói, lẫn nhau tâm lại đều an bình xuống dưới. Không biết qua bao lâu, tiêu dĩ mặt đứng lên, nói, nhất nhất không biết chính mình thân thể không đúng sự tình, ngươi đừng nói lỡ miệng. Về đi, vạn nhất lại bóng đẻ, chúng ta đều không ở. Nói lên bóng đẻ, độc cô vân đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi. Nhất nhất không dài thân thể, cùng cái kia bóng đẻ xuất hiện thời gian là giống nhau. Không sai biệt lắm đi. Người biết cái gì? Tiêu dĩ mặt hỏi. Độc cô Vân lắc đầu, bất quá ta có thể cho người cha cha. Hảo. Như thế nào cha? Tiêu dĩ mặt không hỏi. Hai người cùng nhau trở về lều trại. Tiêu dĩ mạt nhìn đến ngủ say nhất nhất, phất tay làm thu nguyệt đi xuống. Chính mình cùng ý đi ngủ tới rồi một bên. Độc cô Vân ngủ tới rồi một bên trên ghế quý phi. Hắn nhìn nhất nhất trong lúc ngủ mơ đô miệng bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Chết yếu. Cái này từ làm hắn hảo tâm tình nháy mắt tiêu tán. Hắn ánh mắt ám ám, có lẽ, hắn có thể cho người trở về gia tộc cha cha, có hay không về bóng đẻ sự tình. Hắn cảm thấy, nếu không phải từ trong bụng mẹ bị hao tổn nguyên nhân, không dài thân thể lại không cùng với cái kia bóng đẻ, có lẽ là huyết mạch nguyên nhân, có thể theo này tuyến tra đi xuống. Bất quá, cũng không nghe nương đề qua chuyện như vậy. Chẳng lẽ là mạt mạt bên kia nguyên nhân? Chờ bên này tra ra kết quả, hắn lại cùng tiêu dĩ mạt nói đi. Bất quá đánh giá hiệu quả cũng không lớn, rốt cuộc mâu thân của nàng, liền hắn cũng không biết là người nào. Không kết quả phía trước, hắn vẫn là không cần nói cho nàng, miễn cho đến lúc đó không kết quả, làm nàng hy vọng lại thất vọng. Sáng sớm ngày thứ hai, tiêu dĩ mạt tỉnh lại, liền rơi vào độc cô vân biểu tình con người. Nàng suy nghĩ dừng một chút, mới chậm rãi thu hồi. Bất quá Trong đầu ý tưởng làm nàng tâm tình có điểm không tốt lắm. Độc cô vân ở thời điểm, nàng có thể như thế yên giấc, thậm chí so mấy năm trước đều ngủ hảo. Nàng nhắm mắt lại, đem trong lòng sở hữu cảm xúc đều áp xuống đi, rời giường đi ra ngoài, ở hạ vũ hầu hạ hạ rửa mặt hảo. Chờ tiêu nhất nhất rời giường, thu thập một phen sau, bọn họ liền tiếp tục lên đường. Tiêu dĩ mặt lấy ra một bộ rộng lớn bản đồ ra tới, chỉ một cái thủ thị hoàng triều bên cạnh thành thị, làm tứ phong hướng nơi đó giá xe ngựa tứ phong ở trong lòng tính nhẩm phương vị liền bắt đầu lái xe. Tiêu nhất nhất này một đường đều ở tính thời gian, chờ đến 10 ngày một quá, cao hứng mà bỏ đến độc cô Vân trên lưng, lôi kéo tóc của hắn, cười ha hả mà nói, cha, ta rốt cuộc không cần uống thuốc đi. Độc cô Vân đôi tay sau này bắt lấy nàng tay nhỏ, vung tay lên liền đem nàng ôm đến chính mình trong lòng ngực, xoa bóp nàng cái mũi, nói, không cần uống thuốc là chuyện tốt, nhưng là mặt sau cũng không thể điên chơi, nếu là sinh bệnh, người mẫu thân còn phải cho người uống thuốc. Tiêu nhất nhất lập tức che miệng lại, mở to hai mắt nhìn nhìn độc cô Vân, phản phất ngay sau đó tiêu dĩ mặt liền phải mang sang một chén khổ hề hề dược ra tới giống nhau. Kia bộ dáng, làm độc cô Vân nhịn không được cười ha hả. Sáng sớm liền nghe được ra tiếng cười, tứ phong bọn họ cảm thấy, như vậy nhật tử mới xem như nhật tử. Như vậy hành tẩu một tháng, một đường đều bình bình an an. Mãi cho đến thủ thị hoàng triều một cái nhị cấp thành thị, tam thủy thành. Nguyên bản thành thị này cũng không có gì đặc biệt. Nhưng là Tiêu Nhất Nhất thấy được cái kia cái kia muốn đào nàng trong mắt Mai Súc. Cha, người hư sư điệt ở nơi đó đâu? Tiêu Nhất Nhất ghé vào xe ngựa trên cửa sổ, chỉ vào bên ngoài Mai Súc chiều độc cô vẫn nói. chương 489 năm đó trận tướng. Tiêu Nhất Nhất mấy ngày nay đều ở lên đường, hảo chút thiên không có nhìn thấy thành thị, cho nên vào thành sau, liền ghé vào bên cửa sổ nhi ra bên ngoài nhìn. Tiêu dĩ mạt liền ngồi ở Tiêu Nhất Nhất bên người, nhìn đến Tiêu Nhất Nhất nói cái kia hư sư điệt. Hơi hơi tưởng tượng liền biết là ai Cái kia muốn đào nàng đôi mắt mai xúc Nàng theo tiêu nhất nhất tầm mắt xem qua đi Vừa lúc nhìn đến hai nữ tử mang theo một cái năm sáu tuổi tiểu hài tử ra tới Tiêu dĩ mạt nhận ra Trong đó một nữ tử xuyên chính là thiên điệu tông quần áo Một cái khác mang theo khăn che mặt nữ tử lại không phải Nàng chính là muốn đào nhất nhất đôi mắt nữ hài Nghe nói là tông chủ tiểu nữ nhi Xem ra các ngươi này tông chủ Nhưng thật ra sẽ giáo nữ nhi à Đối với một cái động bất động liền phải đảo tiêu nhất nhất trong mắt nữ hài nhi, tiêu dĩ mạt cảm thấy hùng hài tử đều không thể hình dung nàng. Nghĩ đến tiêu nhất nhất ngày đó bị dọa tới rồi, nàng nói chuyện liền mang lên một chút lạnh băng cùng chào phúng, liền độc cô vân cũng quái thượng. Đối với thái nhất tông cùng cái kia tông chủ, nàng là không có gì hảo cảm. Tuy rằng năm đó sự tình, đều là nàng cùng độc cô vân chi gian sự tình, mặc nguyên chỉ là nói hắn có vị hôn thê sự tình mà thôi. Nhưng là nghĩ đến hắc y gì bạch y gì còn có phong lan bọn người là thiên điệu tông người, mà bọn họ lại liên hợp lại lừa gạt nàng, nàng liền đối thiên điệu tông cũng chỉ tưởng hừ lệnh một tiếng. Mà cái kêu mạc nguyên như thế nào sẽ tới thanh phong quốc tới, đánh còn không phải là tông chủ danh hào sao. Nghĩ vậy, nàng nhớ tới khoảng thời gian trước, tứ phong cùng lâm tìm được nàng, đối nàng lời nói. Phu nhân, phía trước sự tình, ta biết ngươi trong lòng còn có ngợt đáp, cảm thấy ra biết ngươi hấp thu hàn độc sau nhẹ thì biến thành phế vật nặng thì mất mạng vẫn như cũ lợi dụng ngươi, không mang ngươi chết sống. tứ phong liếc tiêu dĩ mạc liếc mắt một cái, thấy nàng không báo nổi, tiếp tục nói kỳ thật không phải như thế, không phải như thế. tiêu dĩ mạc thần sắc chưa biến, chưa nói tin vẫn là không tin. lúc trước nhàn tôn chỉ là tính ra ngươi có thể cứu ra, lại không có tính ra như thế nào giải. thẳng đến ngươi sau khi xuất hiện, nhàn tôn cầm ngươi dùng quá đồ vật, mới lại tính một quẻ, biết được ngươi có thể sử dụng thân thể hấp thu hàn độc, bất quá đối với ngươi thân thể có thương tích trở ra được đến tin tức thời điểm, ngươi đã nói cho đại gia, ngươi có thể hấp thu hàn độc, hơn nữa chỉ biết chịu một chút thương. Hơn nữa, lúc ấy, ngươi đã bê quan đã lâu, già đã sắp không được. Nói tới đây, Tứ Phong cùng Lâm Quỳ xuống, nói, kỳ thật, năm đó ra được đến nhàn tôn tin tức thời điểm, hắn liền nói từ bỏ. Nếu chỉ là đối với ngươi có một chút thương tổn, lại có thể đổi về các ngươi tương lai, già có thể nhịp. Chính là, nếu nhàn tôn nói lại trước này không sai quá. cho nên ra từ bỏ. Như vậy, các ngươi quỳ như vậy, là có ý tứ gì? Tiêu dĩ mạt nướng mày, trong lòng ẩn ẩn đoán được cái gì? Lúc trước ra không muốn, ở ngươi thăng cấp huyền linh cấp thời điểm, ra kỳ thật cũng đã lâm vào hôn mê. Chúng ta đều là đi theo ra, không thể trơ mắt nhìn ra liền như vậy không có. Bạch đi thì nói, hắn tin tưởng ngươi lời nói, cũng tin tưởng bản lĩnh của ngươi, càng tin tưởng ngươi không phải vì ra liền không cần tánh mạng người, cho nên hắn cấp ra rót một chén dược. phong nói. Bởi vì kia chén rược, độc cô vân mới có thể ở tỉnh lại sau, ở đụng tới chính mình thích nữ từ sau, nhịn không được cùng nàng vu sơn mây mưa. Có thể nói, khi đó, hán đầu góc đều là không quá thanh tỉnh. Chúng ta lúc trước không nghĩ nhìn ra liền như vậy chết đi, cho nên, liền đồng ý bạch đi trưởng lao cách làm. Lâm nói, chúng ta không làm thất vọng ra, lại thực xin lỗi phu nhân, nhân đây tới cùng phu nhân tỉnh tội. chương 490 năm đó trận tướng, 2. Kia một năm tiếp xúc bọn họ đều là thiệt tình thích nàng. Cho nên, ở nàng phải rời khỏi thời điểm, đại gia mới có thể quỳ xuống tới cầu nàng đường rời đi. Nhưng là, ở đối mặt độc cô Vân sinh tử thời điểm, bọn họ vẫn là lựa chọn độc cô Vân, cho hắn rót hạ kia một chén lĩnh dược, còn đối tiêu dĩ mặt giấu giếm cái này phía trước. Cho nên, tiêu dĩ mặt chỉ trích bọn họ là cá mẹ một lứa thời điểm, ai cũng vô pháp cãi lại. Chính là, độc cô Vân thật là vô tội. Ra trước nay không nghĩ tới muốn đùa bỡn người cảm tình. Càng không phải ở gặp được ngươi thời điểm liền biết ngươi sẽ hấp thu hàn độc, làm ngươi yêu hắn, dùng chính mình tánh mạng cam tâm tình nguyện mà hấp thu hàn độc. Ra tiếp cận ngươi chỉ là nghĩ nhiều hiểu biết ngươi một chút, lại đem chính mình ham đi vào. Lâm nói. Độc cô vân tỉnh thời điểm, biết được tiêu dĩ mạt hấp thu hàn độc, cũng tức giận phi thường. Cũng may hắc y xác định mà nói cho hắn, tiêu dĩ mạt xác thật không có gì trở ngại, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền hảo, hắn mới không đưa bọn họ đều cấp làm. Chỉ là, ai cũng nghĩ đến Sự tình phía sau sẽ như vậy phát triển. Tứ phong cùng lâm nhìn tiêu dĩ Mạn, chờ đợi nàng trừng phạt, đợi trong chốc lát không nghe thấy nàng nói chuyện, ngẩng đầu mới phát hiện nàng đã rời đi. Nàng trách bọn họ sao? Nàng nếu là tứ phong bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn đi. Hơn nữa, nàng từ đầu tới đuôi, để ý đều chỉ là độc cô vân một người ý tưởng. Nàng năm đó rời đi, chính yếu hai cái nguyên nhân, hắn có vị hôn thề, còn có chính là đùa bỡn nàng cảm tình, lợi dụng nàng tính mạng. Vị hôn thê sự tình, nàng sớm thời điểm liền nghe người khác nói qua. Hắn dùng trái tim một đao, biểu lộ chính mình thái độ. Trước kia không thừa nhận quá, về sau cũng sẽ không thừa nhận. Hắn thế tử, chỉ có mặt mạt một người. Hiện tại, nàng biết hắn năm đó cũng không phải ở sáng sớm liền biết nàng có thể hấp thu hàn độc, thậm chí ở biết sau lựa chọn từ bỏ, dùng tánh mạng của hắn đổi nàng mạnh khỏe. Đấy lòng oán khí, liền như vậy tiêu tán. Bất quá, nàng đã nhiều ngày cũng không có biểu hiện ra tha thứ bộ dáng của hắn. Chỉ là đấy lòng có đoán cùng không có đoán, lại như thế nào cũng sẽ không giống nhau. Cho nên, độc cô vân cảm thấy đã nhiều ngày, tiêu dĩ mặt đã nhiều ngày trên người hàn ý tiêu tán không ít, có đôi khi còn có thể cùng chính mình tâm bình khí hòa mà nói nói mấy câu, còn tưởng rằng là chính mình mặt dạy mày dạn thành quả. Nga, không, là chân thành sở đến kết quả. Nghe được tiêu dĩ mặt nói mai súc, hắn điêu môi nói, ngươi biết tu luyện người, càng đến mặt sau, càng khó muốn thượng con núi dối. Tông chủ đối mai súc không phải thực để ý, bất quá tông chủ phu nhân liền sủng ái thực. Ta cũng là năm trước hồi tông môn thời điểm gặp qua một lần, người không lớn, tính tình nhưng thật ra rất đại. Cha, nàng nếu là nhìn thấy ta, lại muốn đào ta đôi mắt làm sao bây giờ? Tiêu nhất nhất nhìn độc cô vân, trên mặt còn có sợ hãi. Bất quá tiêu dĩ mặt nhìn đến tiêu nhất nhất đấy mắt trợt lóe mà qua rào hoạt, biết tiểu gia hỏa này lại có ý tưởng. Nàng dám. Độc cô vân thấy tiêu nhất nhất tựa hồ bị doa đến. Đem nàng ôm đến trong lòng ngực, đừng sợ, có cha ở đâu, ai đều không thể thương tổn ngươi. Nói như vậy người khác cũng không dám đánh ta lạc. Tiêu nhất nhất vui vẻ mà nói. ân, ta đây có thể đánh người khác sao? Đương nhiên có thể. Ngươi muốn đánh ai liền đánh, đánh không lại cha giúp ngươi đánh. Thật sự, cha, ngươi quá tốt rồi. Tiêu nhất nhất ôm cổ hắn, ở trên mặt hắn hôn một cái. Được khuê nữ môi thơm, độc cô vân cười càng vui vẻ. Tiêu dĩ mặt chiều chiều khoe miệng. Đem Tiêu Nhất Nhất ôm trở về, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ta cuối cùng biết, nhưng cái đó ăn chơi chắc táng là như thế nào bồi dưỡng ra tới. Nhất Nhất lại làm hắn sùng đi xuống, xác định vững chắc đến dưỡng ai. Chương 491 thi hàng Nga. Chúng ta nữ nhi, muốn làm ăn chơi chắc táng, kia cũng là tốt nhất ăn chơi chắc táng. Độc cô Vân không sợ đem Tiêu Nhất Nhất sủng hư, hắn chỉ nghĩ cho nàng tốt nhất. Tiêu Nhất Nhất còn không hiểu lắm tốt nhất ăn chơi chắc táng là cái gì. Bất quá vẫn là bị độc cô Vân nói đầu khanh khách cười. Tiêu dĩ mặt trừng hắn một cái, ăn chơi chắc táng cũng không phải là tương đương là có thể đương người có kia tư bản làm nhất nhất đương ăn chơi chắc táng sao. Mặt mặt muốn có, kia tự nhiên liền có. Độc cô Vân nói, mặt mặt muốn nghe sao. Muốn nghe hắn sau lương thế lực sao. Tưởng càng nhiều đi tìm hiểu hắn sao. Độc cô Vân có chút chờ đợi mà nhìn nàng, muốn nghe nàng nói muốn. Kia tỏ vẻ, nàng nguyện ý càng thâm nhập hiểu biết hắn. Tiêu dĩ mặt tự nhiên biết Hắn sau lưng thế lực không ngừng thiên điệu tông đơn giản như vậy. Hoặc là nói, thiên điệu tông thần tử, chỉ là hắn hành tẩu đại lục một thân phận mà thôi. Hắn sau lưng có lợi hại hơn thế lực. Bằng không, ngày ấy nói với hắn nhất nhất thân thể không giải thời điểm, hắn nên nói hồi tông môn tìm biện pháp, mà không phải nói trở về hỏi một chút hắn nương. Hơn nữa, lúc ấy hắn nói trở về hỏi hắn nương thời điểm, ngữ khí có chút kỳ quái. Nàng lúc này mới nhớ tới, hắn tưởng thông qua lạc thái phi biết thân phận của hắn. Ngày ấy nàng quá lo lắng nhất nhất thân thể, không chú ý tới điểm này, hiện tại nhớ tới, cũng liền có chút tò mò mà nói, ngươi có cái gì thân phận làm nhất nhất đương ăn chơi chắc táng ta không có hứng thú, bất quá, ngươi tìm được ngươi nương. Lạc Thái Phi không phải bị thù đại ca giết sao? Tìm được rồi. Ta bị thương, ta nương đến tông môn đem ta tiếp đi trở về. Độc cô vẫn nhẹ nhàng bâng cơ mà nói. Nghe đồn hắn biến mất một năm, chính là lúc ấy hắn nương đi tìm hắn sao? Tiêu Dĩ Mặc khơi dậy nghĩ tới hắn vì cự tuyệt thừa nhận hôn sự, tự chọc trái tim kia một đau, ánh mắt không khỏi mà rơi xuống hắn ngực. Bất quá nàng không hỏi hắn bị thương sự tình, cũng không hỏi Thiên Tiên Tông Thần nữ sự tình, chỉ là hơi hơi gật gật đầu, liền không hề mở miệng. Độc Cô Vân nguyên tưởng rằng nàng sẽ hỏi đi xuống, thấy nàng lại rụt trở về, ở trong lòng khẽ thở dài một cái, mặt mặt vẫn là không muốn càng thâm nhập hiểu biết chính mình. Lúc này Tiêu Nhất Nhất ngáp một cái, hắn đối tứ phong phân phó tìm cái khách điểm. Tứ Phong ở bên ngoài ứng thanh là, cũng không hề giá xe ngựa ở trên phố hạt hoảng, đi tìm khách điếm đi. Trên đường, Mai Xúc đi theo Giang Linh Nhi cùng mang theo khăn che mặt thi hàm Nga ra tới, nhìn từ trước mặt quá khứ xe ngựa, nói, sư tỷ đó là sư thuốc xe ngựa. Giang Linh Nhi nhìn hảo không thấy được xe ngựa, nói, không quá khả năng đi. Sư thúc mỗi lần đi ra ngoài, sẽ ngồi như vậy xe ngựa. Độc cô Vân là cái sẽ hưởng thụ chủ nhân, hắn trước kia ở thanh phong quốc xe ngựa đều thực xa hoa. Trở lại tông môn sau đi ra ngoài cũng không sai biệt lắm. Vừa mới quá khứ xe ngựa, thoạt nhìn thật sự là quá đơn giản. Thật sự. Ta nhìn đến Tứ Phong. Mai Xúc nói, Tứ Phong trừ bỏ cấp sư thúc đánh xe, còn sẽ cho người khác đánh xe sao? Ngươi xác định là Tứ Phong sao? Một bên thi hàm nga hỏi. Đương nhiên có thể xác định. Sư thúc bên người mấy người kia, đều lớn lên như vậy hùng, ta sẽ không nhận sai. Mai Xúc nghĩ đến độc cô vân bên người vài người, dọa đánh cái dùng mình. Thi hàm Nga liền nhìn từ góc đường biến mất xe ngựa không hề ngôn ngữ. Thi cô nương. Giang Linh Nhi gọi một tiếng. Hôm nay cũng đi dạo lâu như vậy, chúng ta trở về đi. Thi hàm Nga chiều hai người nói. Mai xúc còn tưởng dạo, nhưng là nàng cũng biết chính mình lần này có thể đi theo ra tới. Đều là được thi hàm Nga hỗ trợ, cũng không nghĩ chọc nàng sinh khí, chỉ có thể đi theo đi trở về. Tiêu dĩ mặt đem nhất nhất giàn xếp hảo, liền nghe được lâm ở bên ngoài gõ cửa. Ra, Giang Linh Nhi cùng. Thi hàm Nga tới. chương 492 người chủ quyền. Tiêu dĩ mặt phát hiện lâm ngữ khí có điểm không đúng, liền chiều độc cô Vân nhìn thoáng qua. Độc cô Vân sắc mặt hơi trầm xuống, không thấy, làm các nàng trở về. Đúng vậy lâm ứng thanh, đi xuống. Giang Linh Nhi cùng thi hàm Nga là ai? Tiêu dĩ mặt hỏi. Này hai người hẳn là không phải giống nhau người, nếu như bằng không, lâm cũng sẽ không báo lên đây. Giang Linh Nhi là tông chủ đồ tôn, thi hàm Nga. Là thiên tiên tông thần nữ. Độc Cô Vân nói: Ân, xác thật hai người đều không phải giống nhau thân phận." Thiên Tiên Tông thần nữ, Tiêu Dĩ Mạt nhướng mày, "Ngươi vị hôn thê tìm tới?" Mặt mạn, Độc Cô Vân bị nàng ánh mắt xem có chút ảo não, ngươi biết nàng không phải đã từng là." Tiêu Dĩ Mạt hừ hừ mà nói, trong giọng nói ngốc chính mình cũng chưa phát hiện toàn. "Kia chỉ là Thiên Địa Tông cùng Thiên Tiên Tông chi ra nước định, cùng ta không có quan hệ." Độc Cô Vân hỷ khuất mà nói, "Ngươi lúc ấy không phải cũng không phủ nhận." Tiêu Dĩ mạt hừ lạnh, ta trước kia đều ở Thanh Phong Quốc, hồi tông môn thời gian cũng không nhiều ít. Hơn nữa, ta nói rồi không đồng ý, bên kia phi cắn không bỏ, ta đều phải đã chết. Chỗ nào có tinh lực đi theo bọn họ so đo. Độc Cô Vân hủy khuất mà nhìn Tiêu Dĩ Mạn, Tiêu Dĩ Mạn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không được bán manh. Mặt Mạn, ta là người nam nhân, chỉ là người nam nhân, ngươi đối ta có tất cả chủ quyền, không thể làm người đoạt ngươi chủ quyền. Độc Cô Vân nói, chủ quyền cái này từ là hắn đang nghe nàng cùng nhất nhất nói chuyện thời điểm đề. Ngươi đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Ngươi bản thân chủ quyền, bản thân giữ lên đi. Tiêu Dĩ mạt hừ lạnh một tiếng, lấy ra một quyển sách ngồi vào bên cửa sổ nhìn lên, không hề để ý đến hắn. Độc Cô Vân nghe xong nàng lời nói, không giận phản hỉ, ngồi vào bên người nàng nói, ừn, ta nhất định vì mạt mạt bảo vệ tốt này chủ quyền, không cho người khác tới đoạt người quyền lợi. Tiêu Dĩ mạt chịu chịu khoe miệng, ngẩng đầu nhìn hắn, nói, Độc Cô Vân, ta phát hiện. Ngươi mấy năm nay cũng không bạch quá, này ra mặt ít nhất là tu luyện đến dày vài lần. Độc cô vân trên mặt ý cười không giảm, thậm chí còn nhiều một tiêu đắc ý. Hắn mấy năm nay như thế nào lại đây, chính hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết, trước kia tiêu dĩ mặt liền không dễ dàng thân cận, hiện tại bị thương quá tâm nàng, càng không dễ dàng thân cận. Nếu bất tử ra lại mặt, hắn liền thật sự muốn mất đi nàng. Còn không phải là thể diện sao. Cùng mặt mặt so sánh với, cũng không phải cái gì quan trọng đồ vật. Tiêu dĩ mạt bị hắn bộ dáng này làm cho dở khóc dở cười. Ra mặt dày có cái gì khả đắc ý. Nàng lần thứ hai cúi đầu đọc sách, độc cô vân ở một bên ngồi, cũng không hề quấy dày nàng, lấy ra một ít đồ vật ra tới đùa nghịch. Tiêu dĩ mặt nhìn vài lần, biết hắn là tự cấp nhất nhất làm món đồ chơi, dưới đáy lòng thở dài. Tiêu nhất nhất không ngủ bao lâu đã bị tiêu dĩ mạt kêu lên, nói là ngủ quá nhiều buổi tối sẽ ngủ không được. Độc cô vân cấp tiêu nhất nhất mặc tốt quần áo liền mang nàng đi xuống lầu. Thu Nguyệt đã mượn phòng bếp cho các nàng làm tốt bữa tối. Hạ Vũ nhìn độc cô Vân nắm tiêu nhất nhất ra cửa, đối sau ra tới tiêu dĩ mặt nói, thần tử tới sau, luôn là đoạt bọn nô tỳ sự tình. Trước kia không phải tiêu dĩ mặt cấp tiêu nhất nhất mặc quần áo, vì nàng chuẩn bị an vật còn có nhắc nhở nàng uống nước những cái đó, chính là Hạ Vũ Thu Nguyệt. Từ độc cô Vân tới sau, những việc này đều là độc cô Vân ở làm. Hạ Vũ cảm thấy, tiêu nhất nhất bên người đều sắp không cần chính mình. Tiêu dĩ mặt cũng phát hiện, đối Hạ Vũ nói. Nhất nhất bên người tạm thời cũng không dùng được các ngươi, ngươi coi như trong khoảng thời gian này cho ngươi nghỉ, dùng nhiều điểm thời gian ở tu luyện thượng đi. Là ngươi. Một đạo bén nhọn tiếng kêu từ dưới lầu chuyển đến, tiêu dĩ mặt thăm dò đi ra ngoài, liền thấy được từ khách điếm bên ngoài tiến vào tiểu nữ hoa. chương 493 nàng muốn đào ta đôi mắt đầu. Mai xúc còn ở khách điếm cửa thời điểm, liền thấy được đối với cửa ngồi tiêu nhất nhất. Nhìn đến tiêu nhất nhất, nàng trong lòng hỏa đằng mà một chút mạo lên, chỉ vào nàng kêu lên là ngươi. Tiêu Nhất Nhất đối Mai Súc ấn tượng cũng khắp sâu, bằng không cũng sẽ không ban ngày ở trên phố lung lay liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới. Cái này tiểu cô nương thực chán ghét. Nhìn đến nàng trừng mắt chính mình đi tới, Tiêu Nhất Nhất trong mắt vừa chuyển, lập tức xúc đến Độc Cô Vân trong lòng lực, nhỏ giọng nói, "Cha, sợ." "Cha ở, không sợ." Độc Cô Vân ôm Tiêu Nhất Nhất, bàn tay to vô nàng gối, nhẹ giọng trấn an. Độc Cô Vân vốn dĩ con cửa, Mai Súc không nhận ra hắn bóng dáng, nhưng là nghe được hắn thanh âm. Người lập tức định trụ. Sư, Sư Thúc. Nàng kinh nghi mà nhìn độc cô Vân, hy vọng là chính mình nghe lầm. Nàng kỳ thật chưa thấy qua độc cô Vân hai mặt, nhưng là đối hắn thanh âm ấn tượng khắc sâu. Chính là thanh âm này, khinh phiêu phiêu mà liền giết nàng lúc ấy bên người sở hữu hộ vệ. Đơn giản là nàng vì thi hàm nga nói hắn hai câu. Cũng đúng là bởi vì ấn tượng khắc sâu, tuyên thành khách điếm, nàng mới có thể lập tức nghe ra độc cô Vân thanh âm. Sẽ như vậy dễ dàng buông tha tiêu nhất nhất cùng thái nhất tông người Không đúng, nàng vừa mới nghe được cái gì? Cái kia tiểu tiện nhân vừa mới là nói cha, sợ. Sư Thúc nói, cha ở, không sợ. Sư Thúc là cái kia tiểu tiện nhân cha. Nàng ngươi tiểu, đầu óc có điểm chuyển bất quá tới. Đi theo nàng phía sau thi hàm Nga còn có Giang Linh Nhi đám người lại là phản ứng lại đây. Sư Thúc, đây là ngươi hài tử. Giang Linh Nhi khiếp sợ không thôi mà nhìn tiêu nhất nhất. Thi hàm Nga đứng ở tại chỗ. Khăn che mặt ngoại một đôi cắt mắt liếc mắt đưa tình mà nhìn trầm chầm, chầm hắn, thâm tình chung mang theo không cần nói cũng biết thương. Tiêu dĩ mặt ở lầu 2 trên hành lang, nhìn đến thi hàm Nga như vậy, ly đến như vậy xa, đều có thể cảm nhận được nàng nồng đậm tình yêu. Nàng nhướng mày, không có đi xuống, cùng hạ vũ cùng nhau đứng ở cây cột mặt sau xem diễn, đối cùng tồn tại lầu 2 Lâm nói, thật là cái đại mỹ nhân nhi, nhà ngươi ra chính là diễm phúc không cạn a. Phu nhân, ra trong lòng chỉ có ngươi. Lâm vì nhà mình ra biện giải. Hắn cùng ta nhưng không quan hệ. Tiêu dĩ mạt nói một câu cũng không hề nhiều lời, tiếp tục nhìn dưới lầu xem diễn. Lúc này, xúc ở độc cô vân trong lòng ngực tiêu nhất nhất lại chiều nàng nhìn lại đây, còn chiều nàng ngọt ngào cười cười, sau đó, lại hướng độc cô vân trên người rụt rụt, một bộ bị dọa đến bộ dáng. cha, cái kia tiểu tỷ tỷ nói, muốn đảo ta đôi mắt đâu. Bên người nàng người, có phải hay không lại là muốn giúp nàng đảo ta đôi mắt người a? Nếu không phải không nghĩ dẫn người chú ý, hủy đi nữa như này. Tiêu dĩ mặt đều phải cười ra tiếng. Bất quá giơ lên khỏe miệng, vẫn là trương hiển nàng hảo tâm tình cùng đối tiêu nhất nhất sùng định. Nàng thanh âm thực nhẹ, nhưng là ở đây người đều nghe được đến, nhìn thi hàm Nga đám người ánh mắt đều thực không hữu hảo. Độc cô Vân Càng là một thân khí lạnh, ông tiêu nhất nhất nghiêng người liếc thi hàm Nga mấy người liếc mắt một cái, hống nàng nói, cha ở chỗ này, ai dám động ngươi. Thật sự sẽ không. Cái kia tiểu tỷ tỷ nói, sớm hay muộn có một ngày sẽ đem ta tròng mắt đào đâu. Tiêu nhất nhất còn nhớ rõ mai súc uy hiếp. Độc cô Vân ánh mắt liền dừng ở mai súc trên người. Mai súc vốn là sợ độc cô Vân, thấy hắn mắt lạnh nhìn chính mình, cả người đều cứng lại rồi. Thi hàm nga hướng nàng phía trước vừa đứng, chặn độc cô Vân áp lực. Nàng tháo xuống khăn che mặt, chiều độc cô Vân hơi hơi mỉm cười, nói, thần tử, chúng ta lại gặp mặt. Chương 494 bảo hộ chủ quyền. Người là ai? Chúng ta gặp qua sao? Độc cô Vân lời nói là không chút do dự quyết tuyệt. Một câu khiến cho thi hàm Nga sắc mặt trắng bệnh. Sư thúc, nàng là ngươi vị hôn thê. Mai xúc thực thích thi hàm Nga, nhịn không được ra tiếng nói. Cha, ngươi còn có vị hôn thê. Tiêu nhất nhất không xúc chứ, đứng thẳng thân thể không cho độc cô vân ôm. Cha không có vị hôn thê, cha chỉ có ngươi mẫu thân. Độc cô vân hùng nói. Kia nữ nhân này là ai? Nàng thoạt nhìn hảo khổ sở Nga. Tiêu nhất nhất chỉ vào thi hàm Nga nói. Một cái không liên quan người. Nga, không liên quan người vậy mà kệ. Tiêu nhất nhất nói gai gai chính mình xóa tung đầu tóc, cha, ta tóc rối loạn. Tới, cha cho ngươi cột tóc, chát hảo tóc ăn cơm chiều. Độc cô Vân lấy ra một phen tiểu lượng, thuần thục mà cấp tiêu nhất nhất cột tóc lên. Đi theo tới thiên điệu tông người nhìn thấy một màn này, đều há to miệng. Đây là cái kia giết người không chấp mắt thần tử. Chờ cấp nhất nhất chát hảo tóc, hắn mới đôi Giang Linh Nhi nói, nói đi, lại nhiều lần tìm ta, có chuyện gì. Giang Linh Nhi nhìn thoáng qua, nói. Buổi chiều Mai Súc nói sư thúc ở chỗ này, chúng ta nghĩ tổng muốn tới cấp sư thúc Thịnh An. Nàng có chút chột dạ, nơi nào là nàng nghĩ đến, còn không phải Thi Hàm Nga muốn tới, các nàng làm sư điệt, bất quá tới liền nói bất quá đi. Xem qua, có thể đi rồi. Độc Cô vẫn nói, lại đối Khổng Chi phân phó, đem nhất nhất cơm chiều bưng lên. Thức mau, một dịp cùng Khổng Chi liền đem đồ ăn bưng lên. Tiêu nhất nhất nhìn đồ ăn cũng bất động đũa, chỉ là nhìn chằm chằm Thi Hàm Nga nhìn. Đại đại đôi mắt ý tứ rõ ràng, Những người này ở chỗ này, nàng ăn không vô, còn không đi. Độc Cô Vân không nghĩ ở tiêu nhất nhất trước mặt biểu hiện thật sự bạo lực, nói chuyện đã thực khắc chế, nhưng là trên người khí thế phát ra, vẫn như cũ làm Giang Linh Nhi đám người sợ hãi. Sư thúc, chúng ta này liền đi. Giang Linh Nhi sợ Độc Cô Vân, đối hắn cũng không có gì ý tưởng, có thể tránh liền tránh, trong lòng ước gì nhanh lên rời đi. Thì Hàm Nga lại không muốn đi, nàng đứng ở tại chỗ, lã trã nếu khóc mà nhìn Độc Cô Vân, nhẹ giọng nói. Thần tử, ta có thể hay không đơn độc cùng ngươi nói nói mấy câu? Không thể. Độc cô vân chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt. Cùng hắn đơn độc nói chuyện. Kia chính là mạt mạt mới có được quyền lợi. Thần tử, ta. Ngươi nếu là muốn đem thiên tiên tông tình cảm đều hao hết, vậy tiếp tục. Dù sao, bị ta chém rất nữ tử, cũng không phải một cái hai cái. Độc cô vân sâu kín mà nói. Hắn tìm mạt mạt đều không kịp, những người đó còn luôn muốn hướng hắn bên người thấu, chém mấy cái sau cuối cùng là thành tịnh không ít. Hừ, ai nói nam tử không thể giết nữ tử. Nếu thi hàm Nga lại không đi, kết cục có thể hay không giống những người đó giống nhau thảm, hắn liền không thể bảo đảm. Thi hàm Nga minh bạch độc cô Vân ý tứ, biết cũng không thể bức nóng nảy, cắn chặn răng, nói, kia có rảnh chúng ta lại liêu. Cáo tử. Độc cô Vân liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng, quay đầu lống nhất nhất nói, hảo, mau ăn cơm, bằng không trong chốc lát lạnh. Là, cha. Tiêu Nhất Nhất ngọt ngào mà lên tiếng. Mới vừa đi đến khách điếm cửa thi hàm Nga nghe được kia thanh tra, móng tay đều véo vào lòng bàn tay. Tiêu dĩ mạt cười cười, cái này nha đầu. Lúc này, đi đến bên ngoài Giang Linh Nhi lại trở về, nói, Sư Thúc, chúng ta lần này tới Tam Thủy Thành, là vì tham gia thiên huyền các tổ chức đấu giá hội. Sư Thúc nếu là có hưng thú nói, cũng có thể đi xem. Độc cô Vân còn chưa nói cái gì, Tiêu Nhất Nhất đã hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn hắn. chương 495 Thiên Huyền Các Độc cô Vân đến bên môi nói lại xoay cái con nhi không có trực tiếp cự tuyệt, chỉ là nói câu đã biết. Chờ Giang Linh Nhi bọn họ đều đi rồi, Tiêu Nhất Nhất mới ra tiếng nói, cha, chúng ta muốn đi tham gia đấu giá hội sao. Nhất Nhất cũng chưa gặp qua đâu. Thấy Tiêu Dĩ Mạt từ trên lầu xuống dưới, nói, mẫu thân cũng chưa thấy qua đâu. Tiêu Dĩ Mạt ngồi vào Nhất Nhất bên người, nói, này hai tháng lên đường cũng mệt mỏi, liền ở Tam Thủy Thành nghỉ ngơi mấy ngày đi. Đấu giá hội, nàng như thế nào chưa thấy qua đâu. Kiếp trước đi theo tộc nhân đi ra ngoài chuyển động thời điểm cũng không ít. Nàng đối này đấu giá hội không có gì hứng thú, nhưng là khó được nhất nhất muốn đi kiến thức một phen, lại không phải cái gì đại sự, nàng như thế nào sẽ không đáp ứng. Tiêu dĩ mặt đều lên tiếng, độc cô vân tự nhiên là không ý kiến. Chỉ cần bồi tức phụ khuê nữ, ở đâu không giống nhau. Vì thế, hắn lập tức làm mộ thân bọn họ đi xử lý thiên huyền các đấu giá hội sự tình. Tiêu dĩ mặt bồi tiêu nhất nhất ăn cơm, suy nghĩ lại phiêu có chút xa. thiên huyền các Một cái thần bí thế lực, mặt ngoài là kinh doanh một ít đan dược khí trận gì đó, nhưng là ai đều biết, nó sau lưng có đại hậu trường đâu, bằng không như thế nào có thể làm đến gia đại lục lớn nhất nhà đấu gia tới. Phải biết rằng, nhà đấu giá là khó nhất khống chế nghề, bởi vì bảo bối rất nhiều, khó tránh khỏi sẽ có người động tâm tư khác. Cho nên, nhà đấu giá bị đoạt sự tình, cũng không phải không phát sinh quá. Chính là, ở thiên huyền các, ai cũng không dám nhảy ra cái gì bọt sóng tới. Tường náo sự. Hỏi trước hỏi những cái đó trồng chất bạch có đi. Bất quá hôm nay Huyền các đồ vật cũng xác thật đều là cái đỉnh cái hảo. Giống nhau đồ vật muốn cầm đi Thiên Huyền các bán đấu giá kia đều là có môn không đường. Ân có thể bị mời đi tham gia đấu giá hội, tự nhiên cũng không phải giống nhau người. Nghe nói Thiên Huyền các thư mời Thiên Kim có mua, có thị trường nhưng vô giá. Đó là loại thân phận tượng trưng, chẳng sợ tới kiến thức kiến thức cũng hảo, ai nguyện ý qua tay bán đi. Rốt cuộc có thể nhận được thư mời. Ai cũng không thiếu kia mấy cái tiền. Không biết Độc Cô Vân có thể hay không lộng tới thư mời. Khơi dậy, nàng nhớ tới mặt khác một sự kiện tới. Cái cái đặt ở huyết chi cảnh lệnh bài. Thiên Huyền lệnh, sẽ không cùng Thiên Huyền Các có quan hệ gì đi. Nàng nhíu mắt, che lại đáy mắt nghi hoặc. Tiêu nhất nhất không biết Thiên Huyền Các đấu giá hội ý nghĩa cái gì, biết có thể đi tham gia, cao hứng mà liền cơm đều ăn nhiều non nửa chén. Ngày thứ hai, Tiêu Dĩ mặt rời giường thời điểm, Độc Cô Vân liền giao cho nàng một trương mạ vàng thiệp mời. Còn có một phần bán đấu giá đơn. Tiêu dĩ mặt có chút kinh ngạc, hắn thế nhưng một buổi tối liền làm đến thư mời. Nàng phía trước không chú ý hôm khác huyền các thư mời, cho nên cũng không biết trên tay nàng này trương thư mời địa vị như thế nào. Nhanh như vậy liền làm tới rồi, nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không thực hảo. Bất quá nàng chính là mang nhất nhất tới kiến thức kiến thức, ngồi chỗ nào đều không sao cả. Đấu giá hội ở hai ngày sau, đây là thư mời cùng lần này bán đấu giá danh sách, ngươi nhìn xem có hay không cái gì cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó chúng ta chụp được tới. Độc cô Vân đem bán đấu giá đơn cho nàng, nói. Tiêu dĩ mặt nhìn nhìn mặt trên đồ vật, cũng không có cái gì cảm thấy hứng thú. Độc cô Vân thấy nàng hứng thú thiếu thiếu, nói, đều không nghi muốn. Cũng không quan hệ, này đó mặt trên chỉ là cơ sở một ít đồ vật, còn có chút thần bí hàng đấu giá không có viết đi lên. Đến lúc đó đi xem có hay không muốn. Ân Tiêu dĩ mặt đem thiệp mời thu hồi tới, lại hỏi, chúng ta sẽ cùng thiên địa tông thiên tiên tông cùng nhau sao? Hắn là thiên điệu tông thần tử, đây là hắn hiện tại phiết không khai thân phận. Bất quá nếu là nói vậy, nàng liền đem hắn đá bên kia đi, chính mình mang theo nhất nhất đi. Chương 496 phụ thân như núi. Tự nhiên là không cùng nhau. Độc cô vẫn nói, liền chúng ta đi. Thiên điệu tông người, chỉ cần không nháo ra quá lớn sự tình, đều không cần hắn đi quản. Húng chi, hắn biết nàng không thích thiên điệu tông người, như thế nào sẽ mang những người đó đi ngại nàng mắt. Mặt mặt mấy ngày nay mới đối hắn có điểm sắc mặt tốt. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì này, đó không liên quan người lại chọc nàng sinh khí. Kia này hai ngày ngươi liền mang nhất nhất nơi nơi đi dạo đi, ta muốn bế quan nghiên cứu điểm đồ vật. Tiêu Dĩ Mạt phân phó. "Là, mặt mạn." Độc Cô Vân thật cao hứng nàng có thể phân phó hắn. Tiêu Nhất Nhất biết Tiêu Dĩ Mạt muốn bế quan, này hai ngày cũng không lại quấn lấy nàng, cùng Độc Cô Vân cả ngày đi ra bên ngoài chơi. Có Độc Cô Vân ở, Tiêu Nhất Nhất lại đi tâm tâm niệm niệm trà lâu. Lần này trả lâu nói đều là về thiên huyền các đấu giá hội sự tình, làm tiêu nhất nhất nghe được không ít tin tức. Mấy tin tức này nàng đều ghi tạc trong lòng, tính toán chờ tiêu dĩ mặt xuất quan cùng nàng chia sẻ. Hai ngày thời gian thoảng qua, tiêu dĩ mạt rốt cuộc ở đấu giá hội bắt đầu phía trước xuất quan. Trước sau như một, mở cửa liền nhìn đến ngồi ở cửa nho nhỏ thân ảnh, lần này bất đồng chính là, bên cạnh còn ngồi độc cô Vân. Độc cô Vân bối định thẳng tắp, tùy ý tiêu nhất nhất dựa sát vào nhau chính mình. Dường như một ngọn núi làm người cảm thấy an tâm. Nghe được mở cửa động tính, tiêu nhất nhất lập tức quay người lại, thấy thật là nàng, lập tức nhào tới, mâu thân, ngươi nhưng tính xuất quan. Tiêu dĩ mặt ngồi xổm xuống đi, ở trên mặt nàng hôn một cái, nói, mâu thân đi trước rửa mặt một chút, sau đó liền đi đấu giá hội. Hảo! Tiêu nhất nhất gật đầu đáp, ngoan ngoãn mà rời khỏi nàng ôm ấp. Thủy ta cho ngươi chuẩn bị tốt. Độc cô vân vào nhà, vung tay lên, một cái thật lớn thùng gỗ liền xuất hiện ở trong phòng. Thùng gỗ thủy còn mạo nhiệt khí. Tiêu Dĩ Mạt cũng không tự tuyệt, đem hai cha con đuổi ra đi sau, cho chính mình phao tắm rửa, thư hoãn trên người mệt mỏi. Người này, phao hảo tắm, nàng lại đem chính mình đơn giản thu thập một chút, đoàn người liền đi Thiên Huyền Các. Thiên Huyền Các cách nơi này cũng không phải rất xa, xe ngựa chạy non nửa cái canh giờ liền đến. Thiên Huyền Các cũng không có ở nhất phồn hoa đường phố, ngược lại là ở một cái ngõ nhỏ cuối. Bởi vì Thiên Huyền Các có quý củ, tất cả mọi người ở đầu hẻm ngừng xe ngựa cần thiết chính mình đi vào đi. Tiêu dĩ Mạt cùng độc cô vân mang theo nhất nhất xuống xe ngựa, chỉ mang theo hạ vũ cùng Lâm hai người cùng đi vào. Độc cô vân. Một đạo kiều mị kêu gọi ở một bên vang lên, tiêu dĩ Mạt một quay đầu liền thấy được mang theo khăn che mặt thi hàm Nga. Thi hàm Nga bên người vẫn như cũ đi theo mai xúc cùng Giang Linh Nhi. Mặt khác đi theo mấy người nàng chưa thấy qua, bất quá xem quần áo đều là thiên Địa tông cùng thiên tiên tông người. Thi hàm Nga lần này không gọi thân tử, sửa kêu tên của hắn. Bất quá độc cô vân vừa nghe, mặt liền chầm xuống dưới. Sư thúc. Sư thúc tổ. Thiên điệu tông người đều hướng hắn hành lễ. Tiêu dĩ mạt nhướng mày hắn ở thiên địa tông bối phận còn rất cao ha. Độc cô vân chiều bọn họ gật gật đầu, độc cô vân lôi kéo tiêu nhất nhất, quay đầu cùng tiêu dĩ mặt nói, mặt mạt chúng ta đi. Một ánh mắt cũng không bố thí cấp thi hàng Nga. Tiêu dĩ mạt gật gật đầu, dẫn đầu đi rồi, độc cô vân ở nàng phía sau nhắm mắt theo đuôi mà đi theo. Bên người còn năm cái cùng hắn bảy tám phần giống hài tử, tất cả mọi người sáng tỏ. Bọn họ thần tử điện hạ thế, nhưng thật sự có nữ nhi, mà cái kia nữ nhi mẫu thân chính là hắn bên người nữ tử. Nói như vậy, nàng chính là Độc Cô Vân tìm kiếm mấy năm nữ tử. Thi Hàm Nga nhìn Tiêu Dĩ Mạc, mày liêu nhíu chặt. Chương 497 tái kiến Cơ vương Ân. Tiêu Dĩ Mạc người này, nàng 2 ngày trước ở khách điếm thời điểm liền thấy được. Bất quá khi đó nàng tâm tư đều đặt ở Độc Cô Vân trên người. Nàng lại ở trên lầu cũng không có như thế nào hiển lộ ra tới. Cho nên nàng cũng không có như thế nào chú ý tới nàng. Hiện tại nàng mới đưa tiêu dĩ mặt đặt ở trong mắt. Nàng nhìn độc cô Vân lấy lòng mà hống tiêu dĩ mặt, tiêu dĩ mặt còn một bộ nhàn nhạt bộ dáng. Nàng tâm tưởng như bị người dùng sức miết giống nhau đau. Một cái cái gì đều không phải phế vật, có cái gì tư cách cùng nàng tranh độc cô Vân. Năm năm trước độc cô Vân nói ra hắn thê tử chỉ có mạt mặt thời điểm, nàng khiến cho người đi thanh phong quốc cha xét. Đã biết tiêu dĩ mặt tồn tại. Cũng biết, nàng cùng độc cô vân sự tình. Nghe nói độc cô vân thật sự có thế tử, nàng khí tạp một phòng đồ vật. Nếu không phải nói tiêu dĩ mạt thi cốt vô tổn nàng nói không chừng liền đem nàng đào ra quất xác Chính là, nàng thế nhưng còn sống. Tiêu dĩ mạt tự nhiên cảm giác được bắt được như đau quát ánh mắt, nàng chỉ là nhàn nhạt liếc thi hàm Nga liếc mắt một cái, liền không lại xem nàng. Đột nhiên, nàng ánh mắt dừng ở thi hàm Nga mặt sau. Một cái ăn mặc màu đen cẩm Ý dìa nam tử chính dựa vào ven đường trên cây nhìn nàng. Hắn bên môi treo tà cười, ánh mắt mang theo giày đặc hắn ý, nhìn đến tiêu dĩ mặt chiều chính mình vọng lại đây, ra tăng trên mặt tươi cười. Đã lâu không thấy. Hắn động động môi, không tiếng động mà nói. Tiêu dĩ mặt cũng không đáp lại hắn, thật sự là hai người phía trước ở Trung Quá không thoải mái. Ngày xưa đông lăng quốc quốc sư, hiện tại vô ảnh tông thần tử, cơ vô ân. Lần trước gặp mặt, hắn chảo nàng đối phó độc cô vân nàng cho hắn hạ dược buộc hắn rời đi, không cần tưởng đều biết, hắn giải độc thời điểm bị tội gì, hắn nhìn chính mình ánh mắt, là hận không thể lập tức xé nàng đi. độc cô vân theo nàng ánh mắt, cũng thấy được cơ vô ngân ánh mắt chầm chầm. cái này cơ vô ngân, giống như cùng mẫu thân bên kia có quan hệ gì đâu. tiêu dĩ mạt thu hồi ánh mắt, đối độc cô vân nói, đi thôi. bọn họ ở cửa lấy ra thư mời, thủ vệ người nhìn thoáng qua, liền làm người dẫn bọn họ hướng một bên thông đạo đi. lúc này. Cơ Vô Ngân đi lên, cũng lấy ra một chương tương đồng thư mời, đi theo Tiêu Dĩ Mạt phía sau bọn họ vào thông đạo. Mấy năm không thấy, các ngươi hải tử đều lớn như vậy. Cơ Vô Ngân tự quen thuộc, nói liền tưởng rũ tay đi sở tiêu nhất nhất, bị độc cô Vân một phen xoa sạch. Thân tử điện hạ, có từng nhớ rõ ta nói rồi nói? Tiêu Dĩ Mạt nhắc nhở hắn. Như thế nào không nhớ rõ? Ngươi đã nói, nữ hải tử là không thể tùy tiện chạm vào sao? Cơ Vô Ngân cười nói, ngươi lời này Ta đến bây giờ đều ký ức vưu thâm. Lúc trước giải độc thời điểm đau triệt nội tâm, làm nàng lời nói cũng thật sâu khắc vào trong xương cốt. Đương nhiên, đối nàng hận, cũng là khắc cốt minh tâm. Nhớ rõ liền hảo. Tiêu dĩ mà tự nhiên biết hắn lúc trước là như thế nào thống khổ, cũng liền biết, hắn trong lòng đối chính mình có bao nhiêu hận. Nàng nhưng thật ra không sợ hắn đối chính mình như thế nào, nhưng là sợ hắn đối tiêu nhất nhất động thủ. Nếu hắn thật dám như vậy, nàng khiến cho hắn lại hảo hảo thể hội hạ đau đớn muốn chết cảm giác. Lúc này tay nàng bị độc cô vân cầm, nàng ngẩn đầu nhìn lại, độc cô vân đối nàng cười cười, trong mắt là lẫn nhau mới hiểu lưu quang. Không cần sợ, có hắn ở đâu, ai dám động nhất nhất. Tiêu dĩ mặt khó được không có tránh thoát hắn tay, từ hắn nắm các nàng mẹ con cùng nhau thượng lầu ba phòng. Cơ vô ngân đi theo bọn họ phía sau cũng không ở nhiều lời, làm thiên huyền các người dẫn đi bọn họ bên cạnh phòng. chương 498 chiếm ra nữ tử. Tiêu nhất nhất vào phòng sau liền ghé vào trên cửa sổ xem thương phấn mà cùng Độc Cô Vân cùng Tiêu Dĩ Mặt chia sẻ nhìn đến đồ vật. Nay cửa sổ dùng chính là một loại đặc biệt luyện chế pha lê, từ bên trong có thể giành mạch thấy rõ ràng bên ngoài, bên ngoài lại nhìn không thấy bên trong một chút ít. Hơn nữa, căn phòng này cách âm cũng thực hảo. Tiêu Dĩ Mặt vừa rồi tiến vào thời điểm thuận tiện đánh giá một chút nơi này, cùng mặt khác phòng đấu giá không có gì không giống nhau, toàn bộ trình hình quạt phân bố, phía trước là không tính cao đài, nhất phía dưới là đại đường, bày chút bàn ghế, trên bàn phóng chút ăn vặt. Đại đường mặt sau vị trí hơi cao một chút là lầu 1, tiếp theo là 2-3-4 lâu. Nàng đánh giá hạ, bọn họ tiến vào thông đạo có thể thông hướng lầu 3 cùng lầu 4, thuyết minh cái kia thông đạo tiến vào người đều không phải giống nhau người. Nàng còn tưởng rằng độc cô Vân tìm tới chỉ là giống nhau thư mời, không nghĩ tới lộng tới vẫn là có trọng lượng. Thời gian thật chặt, nếu như bằng không, chúng ta có thể tới mặt trên đi xem phong cảnh. Độc cô Vân nói, tiêu dĩ mặt nhướng mày, hắn dùng cái gì thân phận đi làm cho thì mời. Mẫu thân, phía dưới người nhiều nhất, lầu 2 phòng cơ hộ đều lượng đèn, lầu 3 mới sáng hơn một nửa. Lầu 4 chỉ sáng hai ngọn đèn. Tiêu nhất nhất chỉ vào bên ngoài nói. Tiêu dĩ mặt đi vào phía trước cửa sổ, hướng lầu 4 nhìn thoáng qua, mặt trên sắc thật chỉ sáng hai ngọn đèn. Dưới ánh mắt lạc, vừa lúc nhìn đến thiên điệu tông cùng thiên tiên tông người lên lầu 2. Thiên điệu tông cùng thiên tiên tông có bị mà đến, thế nhưng cũng chỉ có thể thượng lầu 2. Độc cô vân cùng cơ vô ngân thế nhưng có thể làm đến lầu 3 thư mời. Cha, này đấu giá hội còn có bao nhiêu lâu mới bắt đầu a? Tiêu nhất nhất nhìn một lát liền nhằm chán, nghiêng đầu hỏi. Nhanh! Độc cô vân lấy một khối điểm tâm phong tới nàng trước mặt. Lúc này, một cái ăn mặc lửa đỏ bên người váy dài nữ tử đi đến trên đài. Nàng kia thật sự quyến rũ, mị mà không tầm thường, một phinh cười đều có thể câu nhân tâm hồn. Nàng chiêu dưới đài mọi người cười, nguyên bản sôi trào mà đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Thật là cái yêu nữ. Có nữ tử nhỏ giọng mà nói thầm ngươi nhưng bất tranh cãi, đó là chiếm ra nữ tử Thiên, thế nhưng là Câu nói kế tiếp đều bị nuốt trở về Hiển nhiên là sợ cái kia tên tuổi Bên ngoài người nghe không được bên trong nói Phòng bên trong lại có thể nghe được bên ngoài nói Tiêu dĩ mặt nghe được những cái đó Nữ tử kề thai nói nhỏ lặng lẽ lời nói Đối trên đài nữ tử nhìn nhiều liếc mắt một cái Chiếm ra nữ tử Nghe nói chiếm ra nữ tử nhiều kiêu mị Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền Nàng cảm khái nói So ngươi một sợi tóc đều so ra kém. Độc Cô Vân Nghiêm Trang mà nói. Tiêu dĩ mặt đưa hắn một cái xem thường, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nói, không nghĩ tới, chiếm ra nữ tử thế nhưng sẽ cùng ngày huyền các đấu giá hội ti nghi. Mẫu thân, chiếm ra nữ tử rất lợi hại sao? Tiêu nhất nhất tò mò hỏi. Rất lợi hại. Tiêu dĩ mặt nói, chiếm ra nữ tử thiên nhiều, toàn bộ chiếm ra quản lý người cũng đại bộ phận đều là nữ tử. Đừng nhìn các nàng ít người, nhưng là thực lực lại không thấp, ra rất nhiều đại năng đâu hoa wow. Về sau mẫu thân cũng sẽ rất lợi hại. Tiêu Nhất Nhất cười tủm tỉm mà nói. Bất quá, nghe đồn chiếm ra nữ tử nhiều tính cách quái dị, thì nộ không chừng, cũng không quá hảo ở chung. Độc cô vẫn nói, các nàng phong bình không tốt, vẫn là thiếu cùng các nàng tiếp xúc tương đối hảo. Miễn cho dạy hư nhất nhất. Tiêu dĩ mặt đối này không tỏ ý kiến. Chào mọi người, ta là hôm nay ti nghi chiếm viện viện. Hoan ninh đại gia tới tham gia đêm nay đấu giá hội. Ta biết mọi người đều không thích rong dài. Chúng ta trực tiếp bắt đầu đêm nay bán đấu giá đi. chương 499 đấu giá hội, một Chiếm viện viện vừa nói bắt đầu, liền có một cái quần áo quyến rũ nữ tử bưng một cái trên khay đi. Hôm nay để nhất kiện hàng đấu giá, là 3 viên khanh nhuận đan. Chiếm viện viện xúc khai trên khay vải đỏ, khanh nhuận đan tác dụng liền không cần ta nhiều lời, hiện giờ càng là ba viên. Ứng bán ra yêu cầu, 3 viên cùng nhau bán đấu giá, lên giá 10 vạn lượng bạc trắng. Chiếm viện viện rứt lời bên ngoài đã vang lên hết đợt này đến đợt khác tiêu giới thanh. tiêu dĩ mặc nghe bên ngoài động tĩnh nhàn nhạt nói hôm nay huyền các bán đấu giá quả nhiên cấp bậc không thấp khanh nhuận đan nàng còn luyện chế không ra nhưng là không ảnh hưởng nàng đối nó hiểu biết là dược ba phần độc mặc dù là luyện chế thành đan dược cũng vô pháp hoàn toàn tiêu trừ độc tính đồng dạng đan dược phẩm thứ càng thấp trừ bỏ dược hiệu càng thấp ngoại đan dược bên trong hàm đan độc liền càng nhiều hiện tại tu luyện người các loại đan dược ăn xong đi thời gian một lâu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tích lũy một ít đan độc ở trong cơ thể, tiến tới ảnh hưởng đến tu luyện, thậm chí là thân thể tốt xấu. Mà khanh nhuận đan chính là đại gia trong mắt cứu mạng đan dược. Nó tuy rằng chỉ là lục phẩm đan dược, nhưng là lại rất khó luyện chế, để cho người xua như xua vịt chính là nó dược hiệu. Nó có thể ôn dưỡng thân thể, còn có thể rõ ràng trong cơ thể đan độc. Ăn nhiều đan dược người đều muốn khanh nhuận đan, nề hà khó luyện chế, cho nên này tự nhiên chính là dù ra giá cũng không có người bán. Mà hôm nay huyền các một mở màn chính là ba viên khanh nhuận đan, thuyết minh mặt sau sẽ chỉ là càng tốt. Cấp bậc này liền không phải giống nhau phòng đấu giá có thể so sánh. Bán đấu giá người cũng rất có đầu góc, biết đem ba viên đan dược cùng nhau bán đấu giá. Độc cô Vân nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nhàn chán mà đánh giá một câu. Cha, vì cái gì cùng nhau bán đấu giá chính là có đầu góc. Tiêu nhất nhất thực nghe mẫu thân nói, không hiểu liền hỏi. Độc cô Vân cũng kiên nhẫn mà cùng nàng giải thích. Nếu đem 3 viên đan dược một viên một viên mà chụp, ở chụp đệ nhất viên thời điểm, những người đó liền sẽ tưởng, không quan hệ, mặt sau còn có 2 viên đâu, tiến tới từ bỏ đấu giá. Đệ nhị viên cũng là giống nhau. Nhiều nhất cũng liền đệ tam viên đan dược sẽ kêu giới cao một ít mà thôi. Nhưng là kia rốt cuộc chỉ là một viên đan dược, lại cao cũng cao không đến chạy đi đâu.